Diệp Hàng đem một khang lửa giận hoàn toàn phát tiết ở SS trên người, hứa khai nhàn nhã động động pháp trượng liền tính là chi viện. Diệp Hàng tính toán thực chính xác, như vậy SS chỉ có thể đối hứa khai một người tạo thành uy hiếp, không có khả năng đối hai người hợp tác sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. SS bị Diệp Hàng thực nghẹn khuất thọc chết. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành tham lam lựa chọn. Thủy tinh A. Ngôi cao thượng hứa khai lấy ra thủy tinh, xem kim cương giống nhau xem thủy tinh. Hứa khai khen, hảo phẩm chất. Diệp Hàng kinh bị Hứa Khai tiểu nhân đắc chí, nhưng thật sự không nghi tới, thế nhưng làm Hứa Khai bắt được thủy tinh. Hiện tại Liệp Ma đã biết liền còn thừa hai khối thủy tinh, tất cả tại gia hỏa này trên tay. Cũng không hề cùng Hứa Khai thương lượng, nổi giận đùng đùng đẩy ra ăn Uống Quá Độ Đại Môn. Ăn Uống Quá Độ Đại Môn nội là một cái náo nhiệt đại sảnh, ở thính bốn phía có đang ở chế biến thức ăn đồ ăn. Có 10 điều ngưu xuyên trụ nướng bờ bờ cờ ở đại trường hợp, còn có phủ kín mãn thịt theo xuyến. Ở thính trung gian là một cái bàn dài. Mặt trên ngồi đầy đang ở ăn uống thả cửa người. 10 tên Hắc y người hầu đang ở khẩn trương bận rộn cấp các vị gia tăng thức ăn. Ở trên bàn còn có hai cái không vị, không có người để ý tới Diệp Hàng cùng hứa khai. Hứa khai hỏi, ăn uống quá độ đối ứng chính là cái gì? Trưởng thành. Diệp Hàng trả lời. Hứa khai đi đến thông cáo bài thượng nhìn xem nói, mị thực thi đấu, ai ăn đồ ăn trọng lượng nặng nhất, ai chính là quán quân. Trước mắt xếp hạng đệ nhất chính là 5kg. mùa rác. Diệp Hàng hãn. Ta nhiều nhất nửa cân sức ăn, ngươi thượng. Hứa khai lắc đầu, trò chơi lại căng không chết người, ngươi thượng. Ta nơi nơi đi dạo, quán quân chưa chắc là quá quan điều kiện. Hào đi. Diệp Hàng thừa nhận chính mình ở phương diện nào đó không bằng hứa khai, lập tức cũng không vô nghĩa ngồi xuống. người hầu hỏi, ngài muốn dùng ăn cái gì đồ ăn? Diệp Hàng ngấm lại nói, tuyết cá. Chờ một lát. Ước chừng 10 giây sau, một mâm tuyết cá bài liền đưa tới Diệp Hàng trước mặt. Làm ngươi thảo nghề. Diệp hàng ánh mắt đầu tiên thấy liền tán, hảo thủ nghệ. hắn thích gan tuyết cá, nhưng ở Trung Quốc bình thường nhà ăn vẫn luôn ăn không đến thật sự tuyết cá, liền bộ phận siêu thị bán cũng là du cá. Trừ phi là xa hoa nước Pháp nhà ăn. Phải biết rằng chân chính tuyết cá đều là nước ngoài nhập khẩu, ít nhất mỗi cân đều ở trăm nguyên trở lên. Không tồi. Diệp hàng ăn một ngụm khen, chua ta, giá trị tuyệt đối đến ngồi xuống thử một lần. Này chiên tuyết cá thủ đoạn thật sự quá cường. 100% cảm giác. Hứa khai tựa hồ không có nghe thấy Diệp Hàng theo như lời nói, chậm dại dù đãng. Rồi sau đó cũng ngồi xuống Diệp Hàng bên người, muốn giống nhau tuyết cá. Diệp Hàng giới thiệu nói, ngươi có thể thử xem chưng tuyết cá. Hảo, chưng tuyết cá. Hứa khai đối người hầu nói. Diệp Hàng. Hứa khai ở Diệp Hàng phía sau chụp Diệp Hàng bả vai, lại không có phản ứng. Hứa khai một cái tắt cái ở Diệp Hàng trên đầu, Diệp Hàng như cũ vùi đầu quần ăn. Thỉnh thoảng đối bên người chỗ trống nói nói cái gì. Giống như mọi người giống nhau, đại gia vừa an biên cùng cách vách người ta nói lời nói, nhưng là chỉ có thể nghe thấy bọn họ thức ăn vật thanh âm, lại nghe không thấy bọn họ nói chuyện thanh âm. Hứa khai không kiên nhẫn, trực tiếp khởi tường đá đem Diệp Hàng trước mặt cái bàn đỉnh phiên. Mười mấy người hầu lập tức lại đây thu thập, Diệp Hàng ngồi ở kia An tĩnh chờ đợi, thực mau, cái bàn khôi phủ, Diệp Hàng tiếp tục khai ăn. Hứa khai ra ưu linh kiếm đem một người thực khách điểm sát, thực khách tử vong, lúc này tân thực khách tới bổ sung tới rồi tử vong thực khách vị trí thượng. Lại đối người hầu xuống tay, người hầu cũng là một chạm vào liền chết, nhưng lập tức lại có tân người hầu soát ra tới. Hứa khai sát đem mồ hôi lạnh, mụ mụ, nơi này hảo sinh quỷ dị. Hứa khai xoay người, thấy chính mình tiến vào đại môn, đi qua đi một chân suy khai, thế nhưng là một cái tiểu thính. Bên trong chỉ có một thang lầu. Hứa khai thượng đến lầu 2, thấy một cái cầu giống nhau bụ bấm nam tính đang ở thưởng thức dưới lầu người ăn cơm. cũng không quay đầu lại nói Người có biết hay không, người ăn quá no, sẽ làm cho não bộ thiếu oxy, trường kỳ ăn quá no, sẽ làm trí lực giảm xuống. Hứa khai không nói gì, hắn rất bình tĩnh, bởi vì tường đã còn ở làm lạnh chung, hắn vui chờ đợi. Mập mạp cười nói, người nhất vô pháp cự tuyệt không phải tính, mà là mỹ thực. Tựa hồ người đối mỹ thực có vô cùng vô vọng, là thần kinh não khống chế. Hứa khai tiếp xúc quá một cái trường hợp, một người bởi vì thần kinh não nguyên nhân trước sau cảm giác đói khát. Này quái bệnh làm cho hắn trưởng kỳ bị người nhà khóa ở trong nhà. Có một lần hàng xóm mới chuyển đến, phát hiện tình huống này, thực phẫn nộ báo nguy. Cảnh sát đã đến phóng thích này nam tử. Nam tử tự do sau, liên tục ăn, ăn, ăn. Đem tiền ăn sạch sau, đến bãi rác nhạc ăn, cuối cùng bởi vì dạ dày bộ quá mức xứng đại, áp bách bộ phận thần kinh hít thở không thông mà chết. Hứa khai hỏi, ta giết ngươi, là được sao? Ngươi đoán ta mấy cấp. Mập mạc hỏi, không biết. Đương cắp ngươi vào cửa thời điểm ta chỉ có một bậc, hiện tại ta đã trưởng thành vì 50 cấp. Đương ngươi bằng hưu ăn cơm, ta liền sẽ hoàn toàn khôi phục sinh mệnh. Mập mạp hỏi, ngươi thật sự muốn cùng ta đánh sao? Ta chuẩn bị một chút. Hứa khai hiệp hội kinh tê, đội trưởng, lại đi cấp liệp miêu một cái tát, thuận tiện đem mắt kính hái được. Hôm nay là làm sao vậy? Nhạc nguyện thấy diệp hàng không có nửa điểm ý kiến, theo chìa khóa, túng trên nắm tay lâu. Hứa khai nói, vì cái gì các ngươi muốn làm như vậy phiền thoái? Mập Mạp cười nói, ác ma cùng các ngươi Trung Quốc quỷ không giống nhau, Trung Quốc quỷ hồn chú ý chính là tu vi cùng pháp lực. Mà ác ma cũng không có thực chất xuất hiện, nhưng hắn ở mỗi người trong lòng. Là hư hào cùng chịu tượng đồ vật. Mà các ngươi quỷ thần còn lại là chân dung. Nói cách khác, nếu không có nhân loại, liền không có ác ma. Nhưng không có ác ma vẫn là có nhân loại. Ha ha. Ngươi nói địa phương là thiên. Mập Mạp cười nói, ngươi có thể ngấm lại, đưa ngươi một chút cũng không có, đối mị thực vô. Đối sinh hoặc vô, đối nữ nhân vô, thậm chí đối sinh tồn đều không có, ngươi liền tính ở tại thiên, còn có cái gì ý tứ? Hứa khai không vì chi mê hoặc nói, đáng tiếc ta có, cái này là quá quan. Cố tình ngươi trở thành cái này chướng ngại vật, cho nên ta cần thiết tiêu diệt ngươi. Hứa khai dứt lời, nhất kiếm bay ra thử. Mập mạp cũng không phản kích, sinh mệnh rơi xuống 10%, nhưng nháy mắt lại bổ mãn. Hứa khai như mày. Nhạc nguyệt ở hiệp hội kênh nói, đi bộ, liệp ma giữ cửa khóa trái đá. Hứa khai nói. Phòng trộm môn A, Cương. Lại nói ta nhưng không nghĩ hàng xóm báo nguy, thế cho nên bọn họ đối ta ôn nhu có bất luận cái gì hiểu lầm. Ta tới khai. Hứa khai khôi phục tay chân không chế, trò chơi nhân vật dừng hình ảnh. Rồi sau đó sờ soảng tới rồi phòng trộm cạnh cửa, mở ra khóa. Nhạc Nguyệt hấp tấp tiến vào hỏi, cái kêu bảy đại ma vương như vậy khổ sở. Ta cầm một viên thủy tinh. 80 vạn. Nhạc Nguyệt kinh hô một tiếng, tiểu vũ trụ mãn Khai Diệp Hàng môn, một cái tắt cái đi xuống. Diệp Hàng nhảy dựng lên, trích rớt mắt kính kề, đau. Xe cứu thương. Cứu ngươi cái đầu. Hứa khai đem sự tình nói một lần. a ngươi không phải ngồi ở ta bên người sao? Diệp Hàng kinh ngạc. Vì thế mập mạp đã chết, mập mạp đánh chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì có người có thể chống đỡ mị thực dụ hoặc. Hắn càng muốn không đến có người thông qua hiện thực gian lận đem hắn đen. Ngôi cao thượng Diệp Hàng ha ha cười đạt được nhẫn mại bị động kỹ năng, sinh mệnh hạn mức cao nhất gia tăng người. Hứa khai xem chính mình hệ thống tin tức, rồi sau đó yên lặng đóng cửa. Mụ mụ, quá khi dễ người. Chính mình cái gì cũng chưa ăn, liền khen thưởng cũng không có. Xem Diệp Hàng liền ăn mang lấy, chính mình xuất lực nhiều nhất, ngược lại được đến ít nhất. Diệp Hàng bổ sung một câu, kia tuyết cá bài thật sự không tồi, càng ăn càng có hương vị. Hứa khai hữu khí vô lực nói, tuyển môn đi, còn có cuối cùng ghen ghét, phẫn nộ cùng ngạ Diệp Hàng bất măn nói, ngươi cầm thủy tinh ta cũng không phải dáng vẻ này. Hứa khai thống khổ nói, mới vừa đeo mắt kính sờ lộ, đầu gối đụng vào bàn trà. Nói đến này, nhạc nguyệt xuống tay thật đủ tàn nhẫn. Diệp hang sờ sờ cái hót, rồi sau đó lựa chọn, ngạo mạn. Ngạo mạn huynh đệ là tự tin, này quan tương đối đơn giản, quốc vương trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Ở cái này thành thị trung có 10 gia quý tộc, giết chết một vị nhất ngạo mạn người, liền có thể qua quan. Nhưng chỉ có thể sát một lần sai rồi Liên vô pháp quá quan, 10 ngày sau mới có thể đi thêm khiêu chiến. Người chơi có thể tùy ý cùng bên trong thành bất luận kẻ nào nói chuyện thiếm, thậm chí là trực tiếp cùng các quý tộc nói chuyện với nhau. Hứa khai cùng Diệp Hàng thương lượng sau, chỉ hỏi hai vấn đề, đó chính là, ngươi cảm thấy chính mình ngạo mạn sao? Ngươi cảm thấy thành thị trung ai nhất ngạo mạn? Làm hai người kinh ngạc chính là, 10 vị quý tộc có 9 vị thừa nhận chính mình ngạo mạn, trong đó có 4 vị lời bình mặt khác quý tộc ngạo mạn. Diệp Hàng nói, cái này tỷ lệ rất cao a Hứa khai gật đầu, dựa theo hai người tư duy cùng kinh nghiệm tới xem, có thể thừa nhận chính mình ngạo mạng người, cũng không phải phi thường ngạo mạng người. Không chỉ trích những người khác ngạo mạng người, cũng không phải phi thường ngạo mạng người. Giao nhau đối lập bài trừ, chỉ có bốn vị lợi bình người khác ngạo mạng người tương đối ngạo mạn Chương 428, phá bảy quan, hạ. Chương 428, phá bảy quan, hạ. Diệp hàng những mày, ngươi dắt bốn người này chung cái nào quý tộc nhất ngạo mạn Bốn người này đều không sai biệt lắm. Hứa khai lắc đầu nói, ta cho rằng hệ thống sẽ không cho chúng ta như vậy ba phải cái nào cũng được đáp án. Chúng ta dò hỏi quý tộc người hầu, cư dân thành phố, này bốn vị quý tộc cũng không có bao lớn xuất nhập. Diệp Hăng nói, hơn nữa ngạo mạn này từ có chứa tương đương chủ quan phán đoán thành phần, có thể hay không chúng ta cùng hệ thống giá trị quan có điều bất đồng. Hứa khai ánh mắt sáng lên, chúng ta đã quên một người. Vị kia không thừa nhận chính mình ngạo mạn quý tộc. Không phải. Vị kia quý tộc sắc thật không ngạo mạn, hắn chỉ là không khiêm tốn thôi. Hứa khai nói, 10 vị quý tộc đều không có quá mức ngạo mạn tính cách, kia điều tra 10 vị quý tộc người kia chẳng phải là nhất ngạo mạn người sao. Diệp hang bừng tỉnh nói, quốc vương. Quốc vương có vệ binh 10 người, trong đó cửa song vệ binh. Quốc vương bên người còn có một người sư. Hứa khai nói, người gặp mặt quốc vương sát sư, ta đối phó vương thành cửa song vệ binh. Ok. Đều là trên đường người, không cần giải thích quá nhiều, thay đổi nhạc nguyệt. Hứa khai phải hướng Nhạc Nguyệt giải thích vì cái gì chủ trì điều tra ngạo mạn quý tộc quốc vương kỳ thật là nhất ngạo mạn người. Bởi vì thời Trung Cổ bối cảnh, bọn họ quốc vương cùng Trung Quốc Hoàng đế là hai việc khác nhau. Tuy rằng quốc vương là lớn nhất, nhưng là cũng không thể chậm chế quý tộc. Trực tiếp phái người điều tra quý tộc hay không ngạo mạn, liền đại biểu quốc vương đối quý tộc ngạo mạn thái độ. Tiêu kế tiếp chính là giết chết quốc vương. Diệp hàng tiêu diệt sư dùng phi thường vô sỉ một chiêu thức, đó chính là đánh lén đem sư chọn đến góc vị trí. Rồi sau đó chạy vội qua đi tạp cách chết sư lộ tuyến, tiếp theo mở ra tiến giai điện thứ. Điên thứ khởi động đồng thời, nhân vật bản thân vì bá thể trạng thái, vô luận là tăng pháp thuật vẫn là mặt trái pháp thuật đều không thể đối này có hiệu quả. Sư không có hứa khai truyền tống như vậy kỹ năng, bị điểm điểm ngân quang xé thành mảnh nhỏ. Quốc vương bị tập kích, vệ binh lập tức tiếp viện. Cửa hai vệ binh xoay người chạy hướng vương cung thay phiên tiến hứa khai bố trí bấy giập, hứa khai bổ sung u linh kiếm diệt chi. Sau đó chính là tám gã vệ binh Đến nỗi quốc Vương là không có năng lực chiến đấu hai cao thủ đối phó 8 tiêu chuẩn tương đối cao chiến sĩ vẫn là tương đối nhẹ nhàng đặc biệt là hứa khai cái này chiến sĩ khắc tinh chức nghiệp hai bên thực nhẹ nhàng thu thập hạ 8 gã vệ binh. cuối cùng Quốc Vương đền tội khi nói các ngươi tự tin chiến thắng ta ngạ mạ diệp hứa hai người nếu sẽ chỉ ở 10 trong quý tộc tương đối nếu không có tự tin chính mình phán đoán chính xác mà cùng Quốc Vương đi chứng thực kia cục diện sẽ gian nan rất nhiều đặc biệt là chu sát sư đột như tính Trở vẻ ra hai người đối chính mình phán đoán phi thường tự tin. Phẫn nộ chi môn, lần này không hề là cảnh tượng nhiệm vụ, mà thuần túy là chiến đấu nhiệm vụ. Mục tiêu, tiêu diệt Phẫn nộ thôn trưởng. Tiểu binh, Phẫn nộ thôn dân. Phẫn nộ chi môn làm hai cái cao thủ triển lãm một loại khác loại phương thức chiến đấu, hắn nói cho hai người không chỉ có mãn giận chiến sĩ thực đáng sợ, mãn giận cung tiến thủ cũng phi thường khủng bố. Thôn trưởng là nhân tộc đi bộ nọ thủ, kỵ binh nọ thủ đại biểu nhân vật là vô tâm nàng có thể mượn ngựa chạy máy biên đi bộ bên cạnh nó tiễn, bọn họ chỉ có thể trang bị nhẹ nhỏ. Mà đi bộ nhỏ thủ dùng chính là trọng nỏ, thượng đạn thời gian 6 giây, uy lực thật lớn. Diệp Hàng miễn dịch 50% viễn trình thương tổn như cũ bị này phá vỡ 60% sinh mệnh, thay đổi hứa khai trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Chỉ là trọng nỏ đương nhiên không có như thế cao sát thương, phẫn nộ thôn trưởng sử dụng trọng nỏ trung cường đánh kỹ năng, cái này kỹ năng có thể đem sở hữu phẫn nộ thêm trở thành lực công kích phóng ra mà ra. Tức giận nơi phát ra là công kích địch nhân cùng bị địch nhân công kích, trong đó bị địch nhân công kích đạt được tức giận là công kích địch nhân gấp 3 Ngắm lại cũng có thể lý giải, bị người tấu luôn là tương đối tức giận. Cho nên nói như vậy cung thủ giận giá trị đều không cao. Nhưng làm phẫn nộ thôn trưởng, này giận giá trị là tương đương củng bố. Đặc biệt là này hồi giận tốc độ quá mức biến thái, 6 giây mạng giận. Thôn trưởng ở thôn phòng nghị sự lầu 2 vòng đài, một người đem hai cái người chơi áp chế gác gào quan trọng nhất nguyên nhân là tức giận song sinh tử, tập trung lực. Tập trung lực ý tứ chính là tất trung. Trừ phi Hứa Khai như vậy truyền tống, nếu không căn bản tránh không khỏi đi. Nhưng Hứa Khai vô pháp sử dụng truyền tống, bởi vì thôn trang bắn khủng quá tiểu, chính mình không có khả năng toàn đi vào. Chỉ có thể là từ phòng nghị sự tiến vào. Nhưng phòng nghị sự bên trong có 8 vị phẫn nộ thôn dân đóng giữ. Hứa Khai phòng trừng vừa tiến vào, đã bị người cắt thành mảnh nhỏ. Này không phải 8 thôn dân, đây là 8 mãnh giận đại chiêu. Hai người một tả một hưu ở một bức tường sau, phía trước là một mảnh trống trải thôn quảng trường. Phong nghị sự ở 60 mễ ngoại. Tối tăm rậm rạp trọng nỏ đang ở chờ đợi bọn họ. Hứa khai huy đầu ý bảo Diệp Hàng đi hấp dẫn hòa lực, Diệp Hàng liên tục lắp đầu. Vừa rồi kia mũi tên là bắn ở thân thể của mình thượng, nếu là xạ kích ở phần đầu, chính mình đã bị nháy mắt hạ gục. Hứa khai bất đắc dĩ vươn đầu nhìn thoáng qua, nọ tiến bay ra. Hứa khai đại hỉ, chuẩn bị khởi công Lại không tưởng nỏ tiễn trực tiếp bắn thủng tường đất xuyên thấu ra hứa khai thân thể, hứa khai sinh mệnh chạy xuống 80%. Hứa khai uống thuốc kinh hỏi, người chơi chung có trọng nỏ như vậy cường sao? Người chơi trọng nhỏ chính là giáp rưởi Diệp Hằng nói, trọng nỏ nó đấu pháp chính là nháy mắt hạ gục hình đấu pháp, 6 giây thượng đạn thời gian, chạy động tốc độ giảm bớt 20%. Cung tiễn còn có vứt bắn quý đạo, nỏ là bắn thẳng đến. Kỹ nỏ ít nhất còn có thể đánh du kích, bước nỏ không có bất luận tác dụng gì Một mình đấu kê bất quá nhân ra, quần ẩu lại không giúp được gì. Trừ phi có người đạt tới một mũi tên dây một cái cảnh giới, kia mới xem như đấu pháp thành hình. Ra tường đã đi. Mới vừa thử qua, một nọ đảo một tường. Hứa khai nói, trừ phi ta ra tường đá hiểm hậu ngươi chiều phòng nghị sự hướng. Ngươi quá bạn trí cốt, phòng nghị sự hai bên trái phải mai phục tám mãn dận chiến sĩ, ngươi làm ta hướng bên trong hướng. Hứa khai ngấm lại, nếu ta có thể đẩy mạnh 30 mét trở lên. Hơn nữa cho ta một giây dẫn đường thời gian, ta là có thể bị thương nặng phòng nghị sự chiến sĩ. Tử vong tinh vân không phải cái, hơn nữa nếu liền ra hai cái, bên trong chiến sĩ cũng chết không sai bị lắm. Bất quá liền tính là chính mình ra tử vong tinh vân, kêu muốn như thế nào rút khỏi trọng nỏ xạ kích phạm vi đâu. Hứa khai đương nhiên có thể truyền tống đến 30 m vị trí, nhưng này một giây dẫn đường thời gian nhân ra là trăm triệu sẽ không cấp. Mục tiêu hóa. Diệp hăng hỏi. Hứa khai lắt đầu, ta không tín nhậm ngươi. Chúng ta hiện tại là chiến hữu, vì cái gì ngươi không tín nhiệm đâu. Hứa khai nói, ta truyền tống đến trung tâm, sau đó dẫn đường kỹ năng. Ngươi sẽ ai một mũi tên. Ta muốn chạy về tới chỗ tránh, ít nhất sẽ ai hai mũi tên. Này hai mũi tên ngươi sẽ giúp ta ai sao? Diệp Hàng vừa thấy không được, đem thân mình lùi về vách tưởng, chính mình ở nửa đường liền thành sống địa. Huyết phương pháp lực có thể dùng làm lệnh truyền tống, nhưng trừ phi sử dụng 100% sinh mệnh, nếu không không có khả năng lập tức làm lệnh Quan trọng nhất là đệ nhị mũi tên, Diệp Hàng có thể hay không hỗ trợ ăn xong. Diệp Hàng ngấm lại hỏi, có thể hay không ngươi đem bảy quan toàn đánh xuyên qua, ta nhiệm vụ này người đã chết sau ngược lại không có gì sự, quay đầu lại còn phải lại đánh một lần. Hứa khai nói, đây là ta không tín nhiệm ngươi nguyên nhân. Diệp Hàng lấy ra một chương quyền trụ, ta còn có một chương sống lại. Hảo. Hứa khai lại ăn huyết dược, lặng lặng chờ đợi bổ mãn sinh mệnh. Rồi sau đó đối Diệp Hàng ném mục tiêu hóa. diệp hàng gật gật đầu Hứa khai xong truyền tống đến phòng nghị sự 30 m vị trí. Dẫn đường tử vong tinh vân. Diệp hàng dũng cảm lắc mình đối mặt trọng nỏ bán khẩu. Trọng nọ không chút do dự đối diệp hàng khấu hạ có súng. Diệp hàng thay đổi mạnh nhất phòng ngự trang bị sinh mệnh lần này rơi xuống 60%. Hứa khai ra tử vong tinh vân, đem cái chết vong tinh vân ném tới rồi phòng nghị sự nội. Không lùi lại thứ sử dụng sử dụng tinh vân. Này hết thể làm xong, 3 giây thời gian. Hứa khai xoay người liền chạy thứ 7 giây Diệp Hàng đã trốn đến tường sau, trọng nỏ xạ kích đang ở chạy trốn hứa khai, hứa khai không có ngoại ý muốn bị giết. Diệp Hàng nghe động tĩnh sau lắc mình sử dụng sống lại quân chủ. Tử vong bạch quang còn chưa hoàn toàn biến mất như dùng, hứa khai sống lại thành công, còn thừa 20% sinh mệnh. Không tốt. Hứa khai mồ hôi lạnh nhỏ dọn, đã quên sống lại sau chính mình không phải mãn sinh mệnh, 20% sinh mệnh nhiều nhất chỉ có thể nhanh hơn 19% truyền tống làm lạnh. Mà chính mình ở thứ 8 giây mới có thể tới tường sau. Này đệ tam mũi tên do ai tới ăn đâu Đáp án vẫn là hứa khai Đệ tam mũi tên bắn về phía hứa khai Hứa khai hóa thành bạch quang Diệp hàng lắc mình thương vung lên vũ Hứa khai kinh ngạc phát hiện chính mình lại sống lại Co đầu rút cổ ở tường sau uống thuốc kinh ngạc hỏi Ngươi không phải chỉ có một trường sống lại quyển trục sao Diệp hàng cười đắc ý Ta chỉ số thông minh há là ngươi có khả năng hiểu biết Hứa khai ngẫm lại sau bừng tỉnh Ngươi đối chính mình dùng huyết chi nghi thức tế lễ Ngươi liền chính mình kinh nghiệm đều không buông tha tàn hại cơ hội. Diệp Hàng sinh mệnh ban đầu còn thừa 40%. 7 giây thời gian sinh mệnh khôi phục đạt tới 7 giây thừa 1.5, đó chính là Diệp Hàng còn thừa sinh mệnh vì 50.5%, huyết chi nghi thức tế lễ cần thiết hy sinh chính mình 50% sinh mệnh, cho nên Diệp Hàng hiện tại là gần chết trạng thái, chỉ có 0.5% huyết ra. Diệp Hàng cười khổ nói, thấy đi, vì quá nhiệm vụ, ta đem chính mình đều hy sinh. Uy! bên trong thôn dân tử tuyệt sao? Đã chết. Hứa Khai xem hệ thống nhắc nhở, chính mình đạt được 8 lần kinh nghiệm. Thuyết minh trốn tiến phòng nghị sự 8 gã thôn dân đều đã tử vong. Kế tiếp chính là người biểu diễn. Diệp Hàng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Khai xong truyền tống trực tiếp có thể đến phòng nghị sự. Vì an toàn, chính mình có thể lại ăn một đạo nọ tiễn. Chờ Hứa Khai ở lầu 2 vọng đài bức trụ phẫn nộ thôn trưởng, chính mình liền có thể thông dong trợ chiến. Vì thế Hứa Khai thượng, nhẹ nhàng bước ở thôn trưởng. Tuy rằng nọ là không có nhỏ nhất công kích khoảng cách, nhưng hứa khai một đống kỹ năng có thể ngược đáy trốn chi không cửa thôn trưởng. Diệp hàng tới rồi trợ chiến sau, một cái vốn chỉ có thể cất chứa hai người vọng đại chính là tệ ba người, thôn trưởng càng thêm bất đắc dĩ. Cuối cùng, thôn trưởng thực bình thường tử vong. Diệp hàng nói, rất nhiều người bỏ qua tức giận khôi phục cùng giận tàu lượng, ngược lại theo đuổi công kích, phòng ngự trang bị. Nếu thực sự có một thân dồn nén căm tức trang bị, là thực khủng bố. Phong định vi liên chính là... Hắn có tức giận chuyển hóa ạ diện lìn năng lực. Hứa Khai nói, giống nhau cũng là trước có kỹ năng lại tìm trang bị, không có khả năng vì trang bị mà lựa chọn kỹ năng phối hợp. Kế tiếp không thể lựa chọn cũng chỉ có ghen ghét chi môn. Lần này là một cái chuyện cổ tích. Nói có cái công chúa thật xinh đẹp, nàng mẹ kế, mẹ kế đối chuyện cổ tích áp lực rất lớn, vô luận là công chúa Bạch Tuyết vẫn là cô bé lọ lem, muốn đem nàng hủy dung. Nhiệm vụ này làm hai cái người chơi rối rắm không phải như thế nào bảo hộ công chúa. Mà lại như thế nào tàn hại công chúa? Nhưng càng thâm nhập sau, phát hiện nhiệm vụ này thực khó giải quyết. Vương hậu ghen ghét công chúa Mỹ Mạo, công chúa ghen ghét thị nữ tay linh hoạt, thị nữ ghen ghét nữ thị vệ anh Dũng, nữ thị vệ ghen ghét quốc vương cấp vương hậu ái. Trường 429, Nô lệ trô tốt. Công chúa đáp ứng chính mình hủy diệt dung mạo, nhưng lại yêu cầu diệp hứa hai người chém rất thị nữ đôi tay. Mà thị nữ nguyện ý diệp hứa hai người chém rất chính mình đôi tay, nhưng cần thiết giết chết nữ thị vệ nữ thị vệ Nữ thị vệ nếu yêu cầu giết chết Vương hậu, nhiệm vụ này chính là một cái giết người nhiệm vụ, giết sạch rồi liền hảo. Cố Tình nữ thị vệ tuy rằng ghen ghét Vương hậu, thích Quốc vương, nhưng không muốn giết hại Vương hậu. Cái này Vương hậu nhiệm vụ vì thế liền ở nữ thị vệ bên này mắc kẹt. Vì thế một cái đơn giản nhiệm vụ biến thành, diệp hứa hai người bị nữ thị vệ yêu cầu đi nghị cách cứu viện Quốc vương, bởi vì nữ thị vệ thu được tin tức, có người muốn mai phục hồi cùng Quốc vương. Trợ giúp nữ thị vệ đạt thành cái này tâm nguyện sao? Nữ thị vệ nguyện ý tự sát lấy tỏ vẻ cảm tạ Hai người ra vương cung Hứa khai cười khổ nói Ta tiếp hủy thác quá vô số Chưa từng có gặp qua lấy mạng người vì báo đáp hủy thác Ta duy nhất không rõ Vì cái gì không trực tiếp làm chúng ta nghĩ cách cứu viện quốc vương Vì cái gì muốn tuyên bố ra như vậy nhiệm vụ Bởi vì đây là nhân sinh lớp học Hứa khai nói Ghen ghét lực lượng là thực đáng sợ Có chút người bởi vì ghen ghét mà tiến tới để cao chính mình Có chút người bởi vì ghen ghét mà tàn hại người khác Tham lam, nạo mạn từ từ đều là giống nhau, ngạo mạn thuyết minh nghiêm trọng nhất ngạo mạn không phải xem nhẹ người khác, mà là xem nhẹ cùng chính mình cùng dai tầng người. Tham lam chính là lựa chọn, xem có thể hay không bức bỏ dụ hoặc. Đương nhiên, bản nhân đối tham lam vẫn là rất có hảo cảm. Diệp hàng khinh bị, ta cũng có ghen ghét chi tâm, ta thả rằng chính mình không lấy phụ thạch, thậm chí bất quá nhiệm vụ, cũng không nghĩ ngươi bắt được thủy tinh. Nhưng ngươi rất bình tĩnh, ta bắt được thủy tinh đã trở thành sự thật. Ngươi sẽ không bởi vậy liền không hề cùng ta hợp tác. Hứa khai nói, chúng ta đều giống nhau, ta cũng thường xuyên ghen ghét người khác, chẳng qua chúng ta trong lòng có chính mình tiêu chuẩn, như vậy mới sẽ không bị lạc ở bảy đại ma vương bấy dập trung. Có đạo lý. Diệp hang gật đầu, ghen ghét, ngạo mạn, tham lam từ tử kỳ thật cũng không đáng sợ, mỗi người đều có. Mấu chốt là ngươi muốn phát hiện bọn họ đối ứng mặt. Ghen ghét người khác mà tiến tới. Ngạo mạn mà không mất tự tin, có tham lam mới có hy vọng. Mới có lý tưởng, ám sát quốc vương phía sau màn chủ mưu cũng là ghen ghét quốc vương địa vị quốc vương đệ đệ. Vị này đệ đệ dựa theo nữ thị vệ giới thiệu, đặc điểm chính là khổng võ hữu lực, dũng cảm hơn người. Hắn có 14 thiệp mời thân vệ binh, đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Mà ám sát quốc vương chính là bọn họ này 15 cá nhân. Quốc vương tiến vào vương thành, ở vệ đội dưới sự bảo vệ trải qua đường phố. Lúc này tập kích bắt đầu, một đám hắc y nhân từ ẩn nút đường phố trên nóc nhà nhào hướng quốc vương vệ đội Quốc vương vệ binh nhóm nhưng lập tức rút ra vũ khí tiến hành phản kháng. Hứa khai cùng diệp hàng tới sẽ ra chuyện địa điểm thời điểm, vệ binh cùng hắc ý nhân đã toàn bộ chết hết. Chỉ còn lại có một cái ngồi ở trong xe ngửa quốc vương, cùng một vị người mặc áo giáp kỵ binh. Xem này kỵ binh dáng người cường tráng, toàn thân cơ bắp căng chặt căng khẩn khối giáp. Này đầu đội kỵ sĩ toàn che mặt mũ sắt giống như một vị sắt thép người khổng lồ giống nhau. Lại xem này mã, cũng là thân gia giáp sắt hùng nạo phi thường. Diệp Hàng cùng hứa khai hộ ở quốc vương trước mặt, Diệp Hàng ở kỵ binh giới bởi vì ám ảnh phong tư cũng coi như là kỵ trung người kiệt. Nhưng cùng đối phương một so, rõ ràng khí thế thấp hẳn. Diệp Hàng thương lập tức xung phong chuẩn bị thức, kỵ binh cũng chuẩn bị xung phong. Diệp Hàng công đạo hậu sự nói, ta cảm giác có điểm chỗ dạ. Vô nghĩa. Nhân ra thương bảy mễ, người 5 mét, ngươi còn ngây ngốc cùng nhân ra đi xung phong. Hứa Khai thông qua hơn người sức quan sát lập tức phát hiện kỵ binh dự dỗ xung phong quyết đấu tiểu xảo. Đối nga. Diệp Hàng đè xuống đôi mắt, này nha thương so với chính mình trường thật nhiều. Nghiến đem mồ hôi lạnh, may mắn Hứa Khai nhắc nhở, nếu không chính mình chết chắc rồi. Ta tới. Hứa Khai trôi nổi mà đi, nhất không sợ chính là Kỵ binh. Hứa Khai. Diệp Hàng hô, hô to một tiếng. Hứa Khai quay đầu nhìn lại, lại thấy Diệp Hàng bị Quốc Vương trưởng thương khơi mào vứt thượng giữa không trung. Quốc Vương đệ nhị thương trực tiếp đâm vào không có năng lực phản kháng ám ảnh thượng, ám ảnh hóa thành bạch quang. Hứa Khai kinh ngạc hỏi: tình huống như thế nào? Diệp Hàng thật mạnh ngã trên mặt đất. Rất huyết 50 hồ. cái kia kỵ binh là quốc vương, cái này mới là quốc vương đệ đệ. Hoa, như vậy khúc chết. Hứa Khai vội vàng quay đầu lại, Ú Linh kiếm bắn ra. Nhưng không nghĩ tới còn ở sưởng đồng xe ngựa quốc vương đệ đệ tay trái lấy ra khối tấm trán. đem U Linh kiếm chắn xuống dưới. Diệp Hàng khiếp sợ, kỵ binh có thể lấy tấm trán. Theo hắn biết, chỉ có bộ binh mới lấy tấm chắn. Khai tưởng đá lên không nói ta đã thấy vong linh tộc chiến sĩ, thuần kiếm kỵ binh, chính là cái kia ám hắc du hiệp. Diệp Hàng vui vẻ nói, ta phải đi lộng cái tấm chắn kỹ năng. Từ nhìn sởi biểu diễn, Diệp Hàng đối tâm chắn là nhớ mãi không quên. Quốc Vương đệ đệ nhảy xuống xe ngựa, chạy vội lại đây, tấm chắn nện ở tường đá thượng, chiêu này không phải thuần đánh, xưng là thuần thoái, chuyên pha ảo ảnh, triệu hoán sinh vật, tường đá. Tường đá bị phá, hứa khai truyền tống đến Diệp Hàng bên người. Hai người lễ phòng. Quốc vương đệ đệ một tay trường thương, một tay tấm chắn, thương ở tấm chắn thượng một trận, đánh sâu vào mà đến. Rồi sau đó rơi xuống bấy dập bên trong. Diệp Hàng thở dài, loại này dùng không thể lại lao chiêu như thế nào còn có mắc nhụ đầu. Tiếp theo hai bên chiến đấu ở bên nhau, Diệp Hàng cùng quốc vương đệ đệ cùng xuất sát thương. Hai bên đối chiêu cứng còn nửa giây, quốc vương đệ đệ đi trước khôi phục trạng thái, một thương đem Diệp Hàng trọn đến một bên. Hứa khai giảm tốc độ triệt thoái phía sau. Ú Linh kiếm xuyên bất quá Từ vong tinh vân sợ ngộ thương. Ngộ thương rồi Diệp Hàng không có quan hệ, vạn nhất ngộ thương rồi Quốc Vương liền không hảo. Đừng nhìn hắn một thân khôi giáp, nhưng thật chơi lên, lực phòng ngự liền như vậy. Hứa Khai thuận tay ném Ú Linh kiếm, rốt cuộc bị tổn thương hại. Quốc Vương đệ đệ trầm chán một chắn, rồi sau đó hét lớn một tiếng, người cử trầm chán trực tiếp hướng Hứa Khai nháy mắt đánh sâu vào lại đây. Hứa Khai gặp được cao thủ thuần chiến liền sợi một người, nào gặp được như vậy chiêu. Truy tống còn ở làm lạnh, Hứa Khai bị Tầm Chán va chạm bay ra gần 10 mét. Lúc này, hai người mới thân thiết cảm nhận được cái gì kêu khổng võ hữu lực, gia hỏa này không phải giống nhau khó đối phó. Diệp hàng thành danh tuyệt kỹ chọn thương bị áp chế nói không ra lời. Hứa khai bên này trừ bỏ bấy dập còn không có mặt khác hữu hiệu thương tổn biện pháp. Còn đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Quốc vương đệ đệ cũng không có thừa thắng sung lên, mang theo vài phần tăng thương nói, ta có cái gì không bằng ngươi. Ta tập văn luyện võ, học trị quốc quản lý tài sản người đâu Hai quân chưa chiến ngươi trước chạy trốn, quý tộc cưỡng bức ngươi loạn thủ tứ vị. Ngay cả chính ngươi vương cùng cũng loạn thành một đoàn. Dựa vào cái gì đương quốc vương người là ngươi? Hứa Khai thở dài, mấu chốt vấn đề là hắn có cái nữ nhân nguyện ý vì hắn hy sinh. Cho nên chúng ta chỉ có thể xử lý ngươi. Làm Bị Ủy Thất Phương, đạo đức không phải hứa Khai quan tâm phạm chủ. Hứa Khai một lần nữa tiến hành chiến đấu, U Linh kiếm bắn ra, Quốc Vương đệ đệ tấm chắn một chắn, phối hợp tiến giai chạy vội phản xung đánh mà đến. Hứa Khai sớm bố trí bấy giờ, Quốc Vương Đệ Đệ nhập bấy giờ, sinh mệnh đã mất đi một nửa. Diệp Hàng triệu hồi ra tuấn mã, trường thương xung phong mà đến. Quốc Vương Đệ Đệ tấm chắn che đậy, Diệp Hàng thương lướt qua. Quốc Vương Đệ Đệ thuận đánh đem tuấn mã chụp chết. Nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Hàng sớm có đoán trước, thuận đánh trong nháy mắt, chọn ở Quốc Vương Đệ Đệ đến hứa khai một cái khác bẫy dập chung. Hứa Khai cấp Quốc Vương Đệ Đệ ném khu vực giảm tốc độ, rồi sau đó U Linh kiếm cắt ra. Quốc Vương Đệ Đệ đánh sâu vào Hứa Khai ma pháp gông cùm xiềng xích khóa chiêu. Quốc Vương Đệ Đệ va chạm ở Hứa Khai trên người, hai người cùng nhau té ngã. Bất quá Hứa Khai cũng không có gặp kỹ năng công kích thương tổn. Hứa Khai một đạo tường đá dâng lên, đứng vững Quốc Vương Đệ Đệ lên không tám mẹ sau Quốc Vương Đệ Đệ rơi xuống xuống dưới. Diệp Hàng Tân Mã đã ra, xung phong tới. Quốc Vương Đệ Đệ mới vừa bò dậy, đã bị sỏ xuyên qua đầu thân chết đứng trường. Hai người phối hợp gãi đúng chỗ ngứa, hoàn toàn không chế cục diện. Hứa Khai thở dài, Là một cái người xấu, người vô nghĩa quá nhiều. Nếu thiếu điểm vô nghĩa, hứa khai kỹ năng khôi phục bổ sung bất quá tới, ai chết ai sống thật đúng là không biết. Kế tiếp liền dựa theo trình tự đi, nữ thị vệ tự sát nữ hầu tự chém đôi tay, công chúa hủy dung. Vương hậu thực vừa lòng tuyên bố hai người quá quan, nên đón cử bảy mệ thương quốc vương ân ái đi. Diệp Hàng sơ cằm, không hiểu hai việc. Vì cái gì ghen ghét vương hậu chuyện gì cũng không có. Vì cái gì không hại người nữ thị vệ ngược lại đã chết Hứa khai trả lời, bởi vì vương hậu tuy rằng ghen ghét, nhưng nàng chủ động xuất kích. Nữ thị vệ tuy rằng thiện lương, nhưng lại là bị động bị đánh. Đương thiện gặp được các thời điểm, trước bị thương luôn là thiện. Đây là hiện thực, nếu không nhân ra vì cái gì quy định 18 tuổi mới có thể chơi lề ma Có điểm đạo lý. Diệp hang gật đầu. Lại trở lại ngôi cao, ngôi cao xuất hiện một cái xây dựng ở trên hư không thượng con đường. Hai người lên đường đi rồi ước chừng 300 mễ, mở ra một cánh cửa. hệ thống nhắc nhở Phát hiện trạ sở thành nông trang. Ngừng đầu vừa thấy, một tòa hùng vĩ thật lớn thành thị liền ở 200 m ngoại. Ác ma các loại sinh vật quân coi giữ ở trên tường thành. Cửa hai vị là ác ma chiến sĩ. Diệp hàng cùng hứa khai vị trí chính là một thôn trang. Hơi chút sau khi nghe ngóng liền có thể biết, trạ sở đối ngoại người tới vẫn là tương đối hiền lành. Đương nhiên, này hiền lành là tương đối dạ tịch mà nói. Dạ tịch quyết sách là giết sạch bất luận cái gì tiến vào dạ tịch thành thị phi nô lệ sinh vật mà trạ sở thành thị tắc có hai lựa chọn, một cái là giết chết, một cái là đương nô lệ. Trạ sở rất phúc hậu cho người chơi đương nô lệ lựa chọn. Bất quá người chơi còn có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là đương trạ sở nô lệ, mỗi ngày vì trạ sở công tác hai cái giờ, liền có thể tự do xuất nhập thành thị. Còn có một cái lựa chọn chính là không đi vào. Thôn trưởng nói cho hai cái ngoại lai người, hắn này thôn trang có thể đăng ký tự nguyện trở thành nô lệ người chơi. Nếu hai người không muốn trở thành trạ sở nô lệ, Hắn có thể hỗ trợ khai thông trong thôn truyền tống trận. Lời này nghe được hai người không hiểu ra sao, không lo nô lệ còn giúp vội khai truyền tống trận. Đương mở ra truyền tống trận sau, hai người minh bạch. Này thôn trưởng là làm du lịch kiếm tiền. nay điều địa phương truyền tống một lần thế nhưng muốn 100 kim. Hơn nữa mỗi ngày truyền tống lần thứ hai muốn thu 200, 400, 800. Dựa theo như vậy chiều thượng thiên Thôn trưởng nhưng thật ra thực khiêm tốn nói cho hai người. Bên này có 90% tiền lợi là muốn giao cho trả sở đại nhân. Không chỉ có truyền tống trận, sở hữu vật phẩm đối du khách giá cả toàn bộ là gấp trăm lần, trừ bỏ người bán cho cửa hàng rác rưởi chỉ có 1% giá cả. Thôn trưởng đồng thời còn nói, nếu trở thành trả sở đại nhân nô lệ, mỗi ngày công tác 2 cái giờ sau, truyền tống trận, thương phẩm đồng giá cách. Cùng liệp ma thành thị giống nhau. Thôn trưởng còn dụ hoặc nói, thành thị nội có rất nhiều cao cấp nhiệm vụ, thậm chí là trả sở đại nhân cũng thường xuyên mặc kệ vụ ra tới Nếu cũng đủ cường đại, còn có thể mở ra thông hướng thần phạt nơi đại môn. Chưa xong con tiếp. Chương 430, Thần Thánh Chi Giới. Diệp Hàng hỏi hứa khai, ngươi thấy thế nào? Hứa khai trả lời, ta không lo nô lệ. Diệp Hàng ngấm lại sau hỏi, nếu là đăng ký trở thành trạ sở thành cư dân, mỗi ngày chỉ cần công tác 2 giờ, làm hảo liền đạt được cư dân quyền lợi, không làm liền không có cư dân quyền lợi, ngươi sẽ làm gì? Cái này hứa khai răng đo. Xem đi, ký thật chính là chữ thượng khác nhau Trên thực tế tính chất là không có hai dạng khác biệt. Diệp Hàng nói, ta không thiếu tiền tạm thời liền không công tác, chúng ta đến đi tìm hải cốt ngươi khen thưởng. Hứa khai hỏi, ngươi đánh xuyên qua ký ức thần điện bảy đại ma vương quan, đạt được cái gì khen thưởng? Không nói cho ngươi. Diệp Hàng cười hát hát. Thích. Hảo đi, là 4 chuyển bằng chứng. Diệp Hàng trả lời. Hứa khai kinh ngạc, không phải 60 cấp 14 bốn chuyển sao? Diệp Hàng cười hỏi, hệ thống cùng ngươi đã nói 60 cấp 4 chuyển Kìa thật không có. Đây là người chơi chính thám. Hứa khai hỏi, bốn chuyển bằng chứng là cái gì? Chính là tới rồi 60 cấp có thể tiến hành bốn chuyển. Hứa khai phát ra sắc khí. Diệp Hàng bất đắc gì nói, hảo đi, 60 cấp có thể lựa chọn khó khăn chuyển trước bằng chứng. Không có bằng chứng, chỉ có thể lựa chọn 1, 2, 3 này ba cái khó khăn. Có một cái bằng chứng liền có thể khiêu chiến 4 sao, hai cái bằng chứng liền có thể khiêu chiến 5 sao. Ta khuyên ngươi cũng lưu ý thu thập. Nếu không bốn chuyển sau ngươi cũng chỉ có thể bị ta khi dễ Nga. Hứa khai hỏi, như thế nào thu thập? Diệp Hàng lại lộ ra cười tủng tìm biểu tình, này yêu cầu nhân phẩm. Ngươi, ngươi còn có đi hay không lấy hài cốt Diệp Hàng hỏi, kia chính là ngươi thù lao. Đi. Hứa khai cắn răng, Diệp Hàng nói một đống, hắn chỉ tin bốn chuyển bằng chứng này một chuyện. Đến nỗi bằng chứng tác dụng, bằng chứng nhiệm vụ, liền tính là Diệp Hàng nói, hắn cũng không tin. Trạ Sơ lâu đài là ở một mảnh núi lửa hoạt động vây quanh bên trong, trừ bỏ thành thị, khu vực an toàn rất có hạn. Càng tới gần núi lửa, trên mặt đất dung nham hà liền càng nhiều. Ở dung nham trên sông tu sửa có nhịp cầu. Bất quá bên này ngã xuống hậu quả tương đối nghiêm trọng. Cho dù có bơi lội cũng sẽ lập tức tử vong. Quanh thân hỏa hệ ác ma quái rất nhiều, có sẽ viễn trình hỏa cầu hỏa nguyên tố, xuất quỷ nhập thần hỏa ma, bay lượn sinh vật hỏa quả từ từ, còn có ác ma bộ tộc cùng quái vật, bởi vì ở dung nham mà Ác ma sinh vật sĩ khí thêm tam, phi thường hung ác. Đồng thời Diệp Hứa hai người còn muốn đổi trang ít nhất 30% hỏa kháng, mới có thể tránh cho ở dung nham mà hành tẩu mà rất huyết. Bên này chiến đấu cường độ là rất cao, đặc biệt là dung nham trên cầu một hồi huyết chiến. Hai người thế nhưng đánh nửa giờ mới qua đi. Ở thiêu đốt trong rừng rậm, hai người lạc đường bị hỏa u linh đánh lén, quái vật cấp bậc cao tới 58, nhiều lần sinh tử. Mới ngao qua đi. Cuối cùng hoa 4 giờ mới vừa tới Hải Cốt Mai tháng mà. May mắn hệ thống vẫn là tương đối phúc hậu, hai cốt trực tiếp là một cái cái dương. Hai người đã không có dũng khí giết bằng được, dùng trở về thành quyển trục chạy lấy người. Nhân loại chủ thành giao nhiệm vụ sau, Diệp Hàng rất vui sướng đem một kiện tứ cấp bảo vật giao dịch cho hứa khai. Hứa khai căn bản là không cần xem bảo vật tỷ lệ, xem Diệp Hàng biểu tình liền biết này rác rưởi bảo vật chính mình không dùng được. Rồi sau đó vừa thấy, hoàn toàn chứng thực ý nghĩ của chính mình. Điều chỉnh mô khối Gia tăng luyện kim thuật sư chế tạo máy móc 20% sinh mệnh cùng công kích, giảm bất chế tạo máy móc sinh vật 20% ma pháp thương tổn. Hứa khai vô ngữ, biết lạn không biết như vậy lạ. Chính mình liền một cái luyện kim thuật sư bằng hữu đều không có, liền đưa đều đưa không ra đi. Bất quá đừng hoài nghi, thứ này đến luyện kim thuật sư trong tay, tuyệt đối là cái cực phẩm. Nhưng nếu là cực phẩm liền có biện pháp. Hứa khai đàn phát tin tức, đem điều chỉnh mô khối thuộc tính phát ra đi nhân tiện nói, chỉ đổi tứ cấp bảo vật Ngũ cấp ta thêm tiền. Bởi vì không có luyện kim thuật sư bằng hữu, hứa khai yên tâm phóng tin tức. Miễn cho người khác tưởng mua. Chính mình lại ngượng ngùng khai quá giá cao tiền. Dựa, ngũ cấp ngươi thêm tiền. Đây là đại gia nhất trí hồi tin nhắn ý tứ. Trước mắt liền không có nghe nói ngũ cấp bảo vật mà thế, liền tứ cấp bảo vật đều thưa thất đáng sợ. Mới ra thổ thủy tinh một hối. Hứa khai khai bản đổ pháo. Lại là một mảnh tiếng mắng cùng ghen ghét thành. Thiện lạc cái này bị hứa khai ký thắc kỳ vọng cao người mua thế nhưng đừng không phát hiện đoạn tin tức. Từ kinh tế hích lợi tới nói, đầu tư mua thủy tinh thật sự là quá không sáng suốt. Mà ở này đó chúc mừng, lỏa ghen ghét trong tiếng. Thiên lang một cái tin nhắn hết sức không hợp đàn, thánh giá chữ thập đổi điều chỉnh mua khối. Thêm nhiều ít. Rốt cuộc câu đến ngươi, hứa khai mừng thầm. Không thêm. Thiên lang hồi. Thêm 3.000, muốn lại mà ta. Thiên lang không nói. Hứa khai đảo không kém này 3.000 kim Chẳng qua thiên lang thái độ làm hắn thực khó chịu Cho dù biết người này tính cách chính là như vậy Nhưng hứa khai chính là không muốn 1.000 ngàn Ước chừng 10 phút Hứa khai sắp hết hy vọng thời điểm Thiên lang phát tới tin tức 1.000 kỳ thật không ít Thậm chí đều có thể mua tam kiện bộ có thừa Bất quá tứ cấp bảo vật thứ này Quá hiếm lạ thiên lang mới cắn răng ra giá Hứa khai sau khi ngấm lại Hảo Hai người đàm luận giá cả thực áp lực Giao dịch lại rất sảng khoái Không cần gặp mặt Trực tiếp từ bưu cục bên kia gửi qua bưu điện qua đi. Ước chừng 5 phút đồng hồ, hứa khai liền thu được thiên lang gửi qua bưu điện lại đây thành giá chữ thập. Hệ thống do hỏi, đã hoàn thành thần thánh chi giới bộ kiện thu thập, hay không tổ hợp thành thần thánh chi giới? Điểm xác định sau, một quả màu trắng nhẫn xuất hiện ở hứa khai bao vầy chung. Thần thánh chi giới, giảm bất đeo giả phạm vi 50 mễ nội phi tổ đội vòng linh cùng ác ma sĩ khí 2 điểm, trị liệu hiệu quả gia tăng 50%, mang thêm kỹ năng chúc phúc Mục sư toàn kỹ năng thêm một. Ác ma cùng vong linh không thể trang bị. Tổ hợp bộ vô rắc rưỡi, nói chính là loại tình huống này. Không nói cái khác, đương cái này chúc phúc kỹ năng liền đủ khả năng trở thành cực phẩm. Đương nhiên, thứ này rơi xuống mục sư trên tay kia mới là cực phẩm chung cực phẩm. Hứa khai xem hệ thống giao diện thành kỹ năng chung nhiều ra tới một cái màu làm kỹ năng chúc phúc như mày. Cái này chúc phúc thực không cho lực a làm lệnh thời gian đạt tới 30 giây, liên tục thời gian chỉ có 6 giây. Bởi vì là vật phẩm mang thêm kỹ năng, quỷ thần khó lường không có hiệu quả. Có thần thánh chi giới liền có thể khiêu chiến song tư lưu lại phó bản. Cái này đối kỹ thuật yêu cầu rất cao. vi phá cốt long cường đại phòng ngự, chủ chiến lực lượng khẳng định là tử vong tinh vân. Như vậy Hồi Lam trang bị liền phải trọng điểm suy xét. Sinh mệnh muốn cao, còn muốn kháng độc kháng hỏa trang. Hứa khai có điểm đau đầu, độc kháng, hỏa kháng cùng Hồi Lam ba người, chính mình chỉ có thể tuyển thứ hai. Hồi Lam khẳng định muốn bảo đảm Hỏa cùng độc khó tuyển. Kháng độc trang bị mặt khác thuộc tính giống nhau, thư mê lâu nhanh nhất văn tự đổi mới em mở vô bút vô quảng cáo, nhưng độc thương tổn muốn cao hơn hỏa. Đối loại sự tình này có mấy người có thể hỏi, một cái là Diệp Hàng, hứa khai là sẽ không tìm hắn hỏi kỹ thuật vấn đề. Một cái khác thư nữ, hứa khai cảm thấy tạm thời vẫn là không cần trọng nàng. Còn có một cái chính là Dạ Nguyệt Chi Hoa. Lam Dạ Nguyệt gia tộc là có chuyên nghiệp nhân tài. Dạ Nguyệt Chi Hoa thu được hứa khai tin tức, hồi tin tức Đối phó cốt long, chủ trang bị độc trang. Chúng ta bên này có một bộ tương đối tốt độc kháng ám kim trang, người trước cầm đi dùng. Hứa khai hỏi, kia thiêu đốt đầu Tuy rằng có chúc phúc, nhưng chỉ có vài giây thời gian, hơn nữa chúc phúc lớn nhất tác dụng là làm cốt long sợ hãi, cấp chính mình thở dốc thời gian. Thiêu đốt uống thuốc, tinh linh chủ thành có người bán, dược phẩm xứng lạch, một giờ có thể ăn 5 lần. Một viên 30 kim. Tiền không là vấn đề. Tuy rằng một viên dược 30 kim cùng cấp bóc không có gì khác nhau. Bất quả hứa khai đối này cũng không vừa lòng, bình quân 30 giây chính mình liền phải bị thiêu đốt một lần, năm dược như thế nào đủ dùng. Nhưng cũng biết dạng nguyệt chi hoa chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy trợ rút. Chỉ chốc lát, dạng nguyệt chi hoa trang bị tới, là một bộ 45 kim trang độc kháng trang bị, thuộc tính thật đúng là không tồi. Hứa khai chọn lựa ba cái bộ kiện, rồi sau đó thượng hai cái bộ kiện hỏa kháng. Quần áo, mũ, giày, bao tay. Bao cổ tay, đai lưng, cái bao đầu gối, tổng cộng 7 cái bộ kiện. Hứa khai ngấm lại, lại hạ hỏa kháng một cái bộ kiện, thượng một cái mỗi giây hồi làm một chút cái bao đầu gối. Sửa lại trang bị, hứa khai như mày, thấy thế nào đều có điểm huyền A không trách hứa khai quá cẩn thận. Hứa khai mới vừa thượng 52, tử vòng sau là muốn rất gốc, hơn nữa tử vong tinh vần vô pháp sử dụng. Hứa khai ngấm lại, này không phải biện pháp, vì thế đàn phát tin tức, đơn soát cốt lòng, có hay không cái gì trang bị có thể mượn. Thôi. Lưu lạc thiên ngai đầu tiên khinh bị sau tin tức, có kiện áo choảng, 1% phần trăm thương tổn chuyển hóa vì chính mình sinh mệnh. Tâm ngữ, không chiếm xứng ngạch thứ sáu dược, nháy mắt mãn lam hồng. Tam nương, thế thân hoa hoa, ngăn cản công kích một lần. Thiện lạc tin tức, mấu chốt là người muốn cái gì. Hồn phách, khai cái đơn tử nhìn xem có hay không. Phong định vi liên, giúp người làm một kiện tham ăn giáp dạ dày. Dạ nguyệt chi tuyết, có kiện hỏa độc song kháng 15% quần áo. Còn có rất nhiều người hồi phục tin tức Hứa khai nhất nhất xem xong lau mồ hôi, này đó bạn tốt quả nhiên đều là rất có liêu, đại gia nhất chi yêu cầu chính là hứa khai sắt long quải ca mê ra tinh linh một hồi chia mọi người xem. Hứa khai muốn thứ sáu dược, thế thân hoa hoa, tham ăn giáp dạ dày quá phê xài, độc hỏa xong kháng là tím trang, xuyên liền trói định từ bỏ. Thiền lạc bên kia mượn một cái mỗi giây 4 điểm làm tứ cấp bảo vật con sợi bên kia cầm triệu hoán hoa vương dùng một lần quẩn trụ, lại đem trang bị quá quá, hứa khai bằng cường trạng thái tiến vào phó bản Nhưng, hứa khai tưởng phức tạp, hắn xem nhẹ tử vong tinh vân cường đại. Cốt long bay tới, năng lượng đạn ở cốt long cánh nổ mạnh, một hóa thành tám, trong đó bốn đạo ánh sáng bắn phá cốt long. Cốt long một hơi bị xóa sạch 10% sinh mệnh. Hứa khai lại phong thích, cốt long 20% sinh mệnh không có. song bấy dập hạ, hàng long kéo cốt long nhập bấy dập. 25 giây cốt long dâng lên, lại hàng long kéo đến một cái khác bấy dập, thuận tay bổ thượng tử vong tinh vân. Cốt long ở một phút đồng hồ nội. Bị hứa khai soát rất 45% sinh mệnh hứa khai chính là lam đi theo không thượng đối mặt độc hỏa tường đá bảo hộ mượn dùng huyệt mộ phó bản chung của đá hứa khai tránh lẽ độc hỏa long tức thêm chi trang bị kháng cao hứa khai cảm thấy cốt long biến thành tiểu loài bỏ sát duy nhất có thể chế tạo phiền toái chính là ở vào bị hàng long trạng thái cốt long longă cắn chiêu này vẫn là thực sắc bén rất có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục. hứa khai đối phó thủ đoạn tương đối chỉ một chỉ có giảm tốc độ tường đá chuyển thống này ba cái biện pháp Thần thánh chi giới uy lực là thật lớn, không chỉ có bởi vì này chúc phúc kỹ năng, quan trọng nhất vẫn là giảm 2 cốt long sĩ khí. Công phòng chống bạo lực không nói, di động tốc độ, hồi huyết tốc độ, công kích tốc độ, kháng tính toàn bộ rơi xuống 20%. 5 phút đồng hồ, hứa khai tuyên bố soát long xong, đem camera tinh linh quay chụp video chia bạn tốt, chính mình liền đi lầu mua soát hai cái tam chuyển đại vư sư, đây là không có khó khăn khiêu chiến. Chương 431, kinh biến. Này video đem lại ra chấn động 5 phút đồng hồ đơn độc nhẹ nhàng diệt sát một con cốt long, đây là ai cũng không dám tưởng. Rất nhiều người cho rằng cốt long trở lên long tộc chỉ có thể dựa vào đoàn thể tác chiến, ít nhất cũng yêu cầu chiến đội tác chiến mới có thể bắt lấy. Nhưng trái lại ngắm lại, đương mọi người đều cho rằng cốt long không thể chiến thắng thời điểm, đồ long ba người tổ ngang trời xuất thế, tuy rằng tiêu phí thời gian tương đối lâu, nhưng lại lấy ba người lực lượng chém giết cốt long. Đương mọi người đều cho rằng không có khả năng một mình đấu long tộc thời điểm, hứa khai làm được. Đương nhiên, cái này đại gia không bao gồm thiếu bộ phận người. Sợi viện trinh khen thưởng 5 kiện bộ, dũng ánh phi thưởng chiến tranh trang phục cũng đã có cùng phi phi hành đại hình sinh vật ganh đua cao thấp năng lực. Bất quá tương đối buồn bực chính là long ở trên trời phi, sợi trên mặt đất truy. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, loạn thế nhân liền cảm giác được chính mình đã lạc hậu cao thủ đứng đầu một cái bậc thang. Giống như người như vậy còn rất nhiều, đại gia bắt đầu nghĩ lại chính mình định vị dường như Lưu Lạc Thiên Ngai trước kia vẫn luôn cũng không như thế nào xuất sắc, nhưng hiện tại là Liệp Ma công nhận 10 đại nạn triển nhân vật chi nhất, liền bởi vì hắn một thân vượng kỹ năng. Đi chính là thuần vượng lộ tuyến. Đương nhiên, gặp được chúc phúc quá ba cấp tiểu thuốc nổ, Lưu Lạc Thiên Ngai cũng chỉ có khả năng chứng mắt. Tâm ngữ, nguyên bản chính là trí lực tương đối cao pháp sư, nhưng là hiện tại đã trở thành ác ma đệ nhất pháp sư, này trang bị kỹ năng chủ đi hỗn loạn, hỏa lộ tuyến, lực phá hoại phi thường cường đại. Diệp Hàng đi chính là kỵ binh lộ tuyến, này lộ tuyến phi thường thành thủ, đặc biệt là chọn thương bị dự vì Liệp Ma nhất tuyệt, trở thành rất nhiều kỵ binh dạy học bảo điện. Chính là nhà sắc công chúa bằng vào khổ tâm tu luyện cao tới tiến dài ba cấp lưới giao gió, cũng có chính mình nơi dừng chân. Phi hỏa trường thương ngắm bắn muốn mạng người, đại đậu hủ bắn tốc cùng chuẩn xác độ làm pháp sư cắn răng, còn có đi thành lũy lộ tuyến giả Nguyệt chi tuyết, cơ hồ tương đối xuất sắc cao thủ đều có chính mình am hiểu lĩnh vực. Nhất có ý tưởng chính là loạn thế nhân. Hắn dựa vào chính là một cái lục mang tinh trận, không có gì kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Hắn hạ quyết định muốn tìm kiếm chính mình trưởng thành lộ tuyến. Hắn vẫn là có tin tưởng. Nguyên bản hứa khai dựa vào chính là diều chiến thuật chiến đấu, đừng nói cốt long, chính là một đội bộ xương khô binh đều có thể truy này nơi nơi chạy. Nhưng có tử vong tinh vân sau, đại xoay người biến thân vì bạo lực pháp sư. Không tuân thủ không triệt ngược lại có thể đoạt công. Từ am hiểu sử dụng bị động kỹ năng chuyển là chủ động công kích địch nhân chuyển âm ưu ưu vì dương như. Trận này đối cốt long chiến đấu chính là Quang Minh chính đại quyết đấu không hề đoán tâm tư hạ bấy dập, mà là hàng long lôi kéo ngươi không tiến cũng đến tiến tương đã không hề là đánh lén thành lũy mà trở thành làm lệnh kỹ năng thời gian công cụ hết thể đều bởi vì hắn nắm giữ tử vong tinh vân. lại xem những người khác gần nhất liệt ma ra cái a cốt đánh ngắm bắn bạo đầu có thể nháy mắt hạ gục nhị lưu người chơi có thể bắn tàn nhất Lưu cao thủ thân Tiễn bắt giữ bất luận cái gì sinh vật thiên la địa võng làm này nhảy Longônn Thành Long còn có luyện kim thuật sư từ từ đều có cao nhân xuất hiện. Cao thủ không thể miệng ăn núi lở, liền yêu cầu lợi dụng hiện tại cường thế tăng cường chính mình. Nhưng loạn thế nhân minh bạch cường đại hơn chính mình, chính mình làm đến. Tiên đề là không thể lại chuyên tâm vì hiệp hội phục vụ. Vô luận là 2G vong du vẫn là lượt ma, đại hiệp hội người chơi luôn là tương đối vội. Muốn hỗ trợ đánh nhau, muốn mang luyện cấp, muốn soát hiệp hội phó bản, muốn tham gia hiệp hội hoạt động có phải hay không tìm thiện lạc đưa ra từ đi chủ lực chiến đội đội trưởng trước đâu. Hứa Khai tuy rằng tiêu diệt phó bản vong linh sinh vật, nhưng là cũng không tính hoàn thành nhiệm vụ. Cần thiết tái kiến một lần song tư mới được. Song tư hàng năm hành tàu ở sa mạc trung, hành tung trôi nổi không ngừng. Hứa Khai cũng không nghĩ mèo mù đâm chết chuột, đàn tin tức bằng hữu, hy vọng gặp được song tư thời điểm nói cho chính mình một tiếng. Đồng thời, nhân loại sở hữu thành trấn bị thú nhân chiếm lĩnh, bộ phận thành trấn đã bị thú nhân thợ thủ công khôi phục. Nhân tộc đã trên thực tế bị giết vong. Nhân tộc người chơi hoặc là ở Vương Thành cùng duy nhất chiếm lĩnh thu nhân pháo đài tiếp nhiệm vụ, soát điểm quân công, hoặc là đi trung lập đại lục kiếm ăn. Nhân tộc diệt vong phi chiến tri chi tội, hoàn toàn là Long tộc hiệp trợ thú nhân kết quả. Thứ nguyên lai like là 4 long, gia tăng đến 8 long, 16 long. Bộ phận thành trấn người chơi tuy rằng liều mạng ngăn cản, nhưng nơi nào là 4 điều hắc long đối thủ. Thú nhân đối người chơi nơi rừng chân đảo tương đối từ thiện, giống nhau chỉ tiến hành quy mô nhỏ tấn công Tương đối nhỏ yếu hiệp hội bị bình định, mà tương đối cường đại hiệp hội vô kinh vô hiểm tồn tại ở thú nhân thế lực giữa. Cũng ở đồng thời, giải rắc long tộc bay vọt biển rộng, bắt đầu xuất hiện ở ác ma đại lục vùng trời quốc gia. Ác ma sắp trở thành long tộc tiếp theo khối công kích lánh địa. Các người chơi có lý do tin tưởng, thú nhân một nhà đánh hai nhà tự tin chính là nơi phát ra với long tộc. Hứa khai, tâm ngữ, dạng nguyệt chi tuyết, nguyệt tinh viên tắc tạo thành một đội đến ác ma thành trấn soát thú nhân. ở Vương thành tiếp nhiệm vụ Dựa sạch thú nhân, mỗi 100 danh thú nhân liền có thể đạt được 100 quân công, nhiều soát nhiều đến. Bởi vì là nhiệm vụ, thú nhân bản thân có kinh nghiệm, còn rất trang bị. Cái này đội ngũ soát thú nhân hiệu suất là phi thường khủng bố, Dạ Nguyệt Chi Tuyết Long tê đàn kéo quái, thú nhân ở chiến tranh hình thái sẽ tăng số người viện quân lại đây, sau đó hứa khai tránh đi Dạ Nguyệt Chi Tuyết ra tử vong tinh vân, quái vật thanh không một mảnh. Kế tiếp chính là tâm ngữ lưu tinh hỏa vũ hoành tạc. Nguyệt tinh viễn phụ trách rửa sạch quái vật sau thêm huyết Này đội ngũ là Dạ Nguyệt Chi Tuyết đề nghị, điểm này làm hứa khai phi thường kinh ngạc. Bởi vì dạng Nguyệt Chi Tuyết tiền nhiệm tử vong hiệp hội phó hội trưởng, hẳn là dùng nhiều phí thời gian ở hiệp hội thượng mới đúng. Mà Dạ Nguyệt Chi Tuyết cấp hứa khai giải thích rất đơn giản, Tử vong hiệp hội cùng Thánh điện hiệp hội không giống nhau, ngày thường đại gia chơi chính mình, có việc lại tụ tập cùng nhau. Ba ngày soát một lần hiệp hội phó bản liền đủ, nhiều soát có khen thưởng, thiếu soát vô trừng phạt. Cho nên hiệp hội không có gì sự. Xem ra Nguyệt Chi Tuyết nói không giống lời nói dối, nhưng này tinh thần trạng thái cũng không tính hảo, không sống làm dạng Nguyệt Chi Tuyết không tỏi quen. Tâm ngữ đệ đệ chết đuối cá bắt đầu đơn phi, không bao giờ nghĩ tỉ tỉ, tâm ngữ tâm tình không tồi, nhưng trong lời nói đối chết đuối cá vẫn là có điểm không yên lòng. Nguyệt Tinh Viễn vị này đại thúc Nhật Tử liền phải bình đạm rất nhiều, làm một cái mục sư, hắn rất ít có nổi danh cơ hội. Nhưng này không ngại ngại hắn trở thành tinh linh Nhật báo bình chọn tam đại mục sư chí nhất. Mấy người cho tới điểm này Tự nhiên liêu nổi lên tinh linh nhật báo lao bản Nhu Nhi. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, nghe nói Nhu Nhi là vì cấp người nhà chữa bệnh, cho nên vẫn luôn hám hại lừa gạt trang bị đổi tiền. Tâm ngữ gật đầu, ta nghe nói cũng là như thế này. Hứa khai tắc nói, nếu liền các ngươi đều biết, thuyết minh Nhu Nhi mánh khóe bịp người đã rất cao siêu. Không chỉ có lửa tiền, lại còn có đem lửa tiền tăng lên tới đạo đức độ cao. Ta phỏng chừng lại có 1-2 tháng, nàng liền phải chuyển hình vì gian khổ phân đấu nữ. Người có thành kiến Nguyệt tinh viễn hỏi. Không có. Hứa khai lấp đầu, nhưng nữ nhân này cho ta một loại thực không chân thật cảm giác. Hứa khai ở sa mạc lần đầu tiên thấy nu nhi, này lấy nu nhược, vô lực biểu tình xuất hiện. Mà này thu mua tinh linh nhật báo, lập tức gần thân phía sau màn, pháp hiệu tuyệt sắc đến trước đài. Hết thể đều trước tiên mấy ngày an bài bố trí hảo, cấp hứa khai cảm giác là làm việc có kết cấu, đi một bước tưởng hai bước, có đại khí thái độ. Này hai loại tính cách tuy rằng không cho nhau ảnh hưởng. Nhưng liền hứa khai nhận thức người tới nói, không có gặp qua đồng thời cụ bị này hai loại tính cách người. Cũng chính là như vậy, hứa khai mới cho rằng Nhu Nhi càng thêm không thể tin. Có người đánh nhau. Đang trước dẫn đường tìm kiếm thú nhân dạng Nguyệt Chi Tuyết nói một câu. Đại gia vừa lên, quả nhiên ở một mảnh thu hoạch song ruộng nước chung. Hai hỏa người chơi ở nước bùn chung đánh vui vẻ vô cùng. Hơn nữa hai hỏa người chơi mọi người đều không xa lạ. Một đám người là Thánh Điện, một đám người là Đại Địa Hiệp hội. Thánh điện chất lượng chiếm ưu nhưng nhân số thiếu, đại địa hiệp hội số lượng chiếm ưu Hứa khai hỏi, thánh điện cùng đại địa xé rách mặt. Đại địa hiện tại nơi rừng chân là nguyên thánh điện phân hội huyền vũ nơi rừng chân, cũng ở ác ma đảo. Quyền trượng, Nguyệt Tinh Viễn kích động hô một tiếng. Chỉ thấy một người đại địa hiệp hội người bị chém chết, một phen hỏa hồng sắc quyền trượng rơi xuống ở ruộng nước chung. Hai bên nhân viên lập tức chiều pháp trượng tê ở bên nhau. Tâm ngữ kinh ngạc, ác ma quốc vương bị giết. Bảy đại Nhân tộc đều có thuộc sở hữu. Tinh linh còn ở Diệp Hàng Bao Vây Trùng, thú nhân, người lùn, vong linh, ác ma, bốn gia quyển trượng còn không có để lộ ra. Quyền trượng đã không phải đơn giản đối hiệp hội nơi rừng chân tăng, mà trở thành một loại cảm giác thành tựu. Đặc biệt là ác ma quyển trượng, thánh điện là trí tại tất đắc, nguyên nhân chính là bọn họ nơi rừng chân là ở ác ma đại lục. "Đoạt sao?" Hứa Khai hỏi. Mặt khác ba người lắc đầu, hiệp hội đồ vật không hiếm lạ. Lúc này hệ thống quảng bá Thanh Long hiệp hội hướng đại địa hiệp hội tuyên chiến, tuyên chiến hình thức, tử vong hình thức. Thiền lạc có khí phách a. Hứa Khai khen, Thanh Long lập tức liền từ bỏ, dứt khoát đập nát được. Thuận tiện diệt trừ ác ma trên đại lục lớn nhất không yên ổn nhân tố. Ta cảm thấy thánh điện có điểm khi dễ người. Tâm Ngữ nói, đơn độc một cái hiệp hội ai cũng đánh không lại thánh điện tinh anh. Xem ai khó chịu, trực tiếp dùng Thanh Long tử vong hình thức tuyên chiến, này cũng quá vô sỉ điểm. Nhân gia hoa như vậy nhiều tiền. Nếu vẫn là khiêm tốn bình dị gần gũi, kia không phải quá đối lý. Hứa khai nhưng thật ra tỏ vẻ lý giải nói, nếu như vậy, chúng ta không đoạn. Đi vòng đi. Hảo. Dạ Nguyệt Chi tuyết gật đầu dẫn đường, chuyển hướng một cái rung nham sân cốc, bên kia có hai cái bị thú nhân hoạt động thường xuyên thôn. Đối hứa khai đám người tới nói, chỉ là một lần ngẫu nhiên gặp được. Nhưng là đối hai nhà hiệp hội tới nói, lại là một hồi đại chiến. Nhưng không nghĩ tới chính là, hệ thống quảng bá lại ra. Máy móc vương chiều hướng thánh điện tuyên chiến, tuyên chiến phương thức, tử vong hình thức. Hoa vô đơn trí, tử tinh hiệp hội đối tả uy vệ hiệp hội tuyên chiến, tuyên chiến phương thức, tử vong hình thức. Thân ẩn hiệp hội đối hưu uy vệ tuyên chiến, tuyên chiến phương thức, tử vong hình thức. Tả hưu uy vệ là thánh điện thu mua không lâu hai nhà tiểu hiệp hội, bọn họ cùng thánh điện tam tinh phụng nguyệt quay chung quanh Thái Dương lâu đài. Nay tin tức lập tức trở thành liệt ma đệ nhất đại tin tức. Thánh điện tuyên chiến ăn lô nặng, Lạc vì đã kích đại địa hiệp hội Đêm Tinh Anh đều chuyển tới Thanh Long Hiệp hội, Thanh Long Hiệp hội đối đại điệu tuyên chiến tử vong hình thức sau, hai bên hội viên là không thể rời khỏi, cũng không thể thêm người. Lại xem Thánh Điện cùng hai huy vệ toàn bộ tao ngộ tử vong hình thức tuyên chiến, thiện lạc đỉnh đầu thượng Tinh Anh đã tập kết ở Thanh Long, trong tay bài quá ít. Máy móc vương chiều, tử tinh, thân ẩn đều xem như trung thượng lưu hiệp hội, bản thân liền có tương đương thực lực, làm sao bây giờ đâu. Thiện lạc sắc mặt rất khó xem, không nghĩ tới chính mình thông minh một đời Lại nhảy tới một cái thật lớn bấy dập bên trong Hơn nữa cái này bấy dập đều không phải là hiện tại bố trí Mà là đã sớm đào tốt Thánh điện đều không phải là là cùng 4 gia hiệp hội tác chiến Mà là cùng 10 gia hiệp hội tác chiến cửu không đối thiện lạc nói Thu được tin tức Một giờ trước Thiên lang Thần thánh Tử vong đại lượng tinh anh lui sẽ Phân biệt gia nhập đến máy móc Tử tinh Thần ẩn 3 cái hiệp hội Đồng thời mặt khác tam gia đại hiệp hội tinh anh gia nhập tới rồi đại địa hiệp hội Theo nội tuyến báo cáo Này bốn gia hiệp hội toàn bộ một màu ít nhất tam tinh cấp người chơi, bốn sao qua nửa, năm sao ít nhất sáu bảy cái. Này không phải một chọn 4 là chúng ta một nhà đánh toàn liệp ma hiệp hội tinh anh. Thiền lạc hỏi, người thấy thế nào? Chỉ sợ bọn họ vẫn luôn liên minh chờ đợi chúng ta đối đại địa hiệp hội tuyên chiến, gần nhất cùng đại địa xung đột còn có ác ma quyền trượng đều là bấy dập. cửu không nói, khả năng chuẩn bị không phải một ngày hai ngày. Chúng ta một đám tinh anh tập kết đến thanh long tuyên chiến sau, bọn họ liền khởi động tuyên chiến vì chính là một ngụm đem thánh điện lực lượng toàn bộ đánh diệt. Nếu là thi đấu hình thức hoặc là giải trí hình thức, chúng ta còn có thể tìm mọi viện, nhưng tử vong hình thức là cấm lui sẽ, chúng ta trúng kế. Lưu bang cùng hạng võ phản tần, bọn họ thông minh nhất chính là diệt vong tần chiều sau lại nội chiến đoạt vương vị. Thiền lạc nói, này mấy nhà hiệp hội chi gian mâu thuẫn nhiều như lông trâu, lại có thể chỉnh hợp ở bên nhau, xem ra có cao nhân cho bọn hắn hiên kế. Người này còn cần thiết là chúng ta bên trong người, đối chúng ta quen thuộc vô cùng Cựu không nói, hiện tại truy cứu việc này có phải hay không không còn kịp rồi? Có phải hay không có biện pháp nào? Thiền lạc xuất khẩu đại khí, rất khó. Đại địa hiệp hội khẳng định ở cuối cùng một giờ ứng chiến, đem chúng ta tinh anh kéo ở thanh long hiệp hội. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là nói phục hồn phách, thương vân, thiên lang, làm cho bọn họ cấp dưới xuất công không ra lực. Ta vẫn luôn liền không nghĩ tới thiên lang sẽ ở trong đó. Thiên lang ở trong đó ta là đoán trước đến, ta không nghĩ tới thương vân cũng sẽ ở trong đó. Càng không nghĩ tới hồn phách như vậy cẩn thận người cũng sẽ ở trong đó. Thiền lạc giận chủ cái bản, bọn họ đào dạ nguyệt chi tuyết ta nên biết có âm mưu Hồn phách căn bản là không để bụng dạ nguyệt chi tuyết năng lực, mấu chốt là không thể làm dạ nguyệt chi tuyết làm ta sử dụng. Ta vẫn luôn không tin hồn phách sẽ như vậy dành tắc làm âm mưu đảo dạ nguyệt chi tuyết, là bởi vì dạ nguyệt chi tuyết không có như vậy giá cao giá trị. Hiện tại trái lại vừa thấy, này bước cờ ta thua thảm. Dạ Nguyệt Chi tuyết khả năng tối đa là ở hội chiến trung có thể đem tạp cá tổ chức ở bên nhau đạt tới tinh anh năng lực chiến đấu. Cựu không hỏi, ta làm sinh diệt liên hệ bọn họ. Thiền Lạc nói, sinh diệt người này thực thông minh, thực không tồi, chính là không lớn chơi trò chơi. Người liên hệ hắn đi, khách khí điểm, người như vậy hiện thực có thể thuê đến, là lao bạn Phúc Khí. Thiền Lạc đau đầu, hồn phách thì tại câu cá, cùng hắn cùng nhau câu cá chính là thú nhân Đại Thúc, kỳ danh tự kêu lão nhân. Hồn thực cung kính dùng tiếng ánh hỏi: Lão tiên sinh, còn có cái gì muốn phân phó sao? Đánh bại thiện lạc liền đơn giản như vậy, đối phó tự cho là đúng người, chính là muốn phóng túng hắn tự cho là đúng, rồi sau đó cho hắn một đòn chí mạng. Lao nhân nói, Thánh Điện tuy rằng là lấy tiền lương, nhưng liền bởi vì lấy tiền lương, cho nên đối hiệp hội ngược lại thiếu vài phần lòng trung thành. Người hoàn toàn có thể thu mua trong đó tương đối có uy hiếp người, làm cho bọn họ xuất công không ra lực. Có thể vì tiền giúp thiện lạc làm công, tự nhiên cũng sẽ bởi vì tiền mà giúp các ngươi làm công Hồn phách hỏi, kia thiền lạc cũng có thể thu mua chúng ta người. Rất khó a lão nhân chậm dài nói, người đã khai cho ngươi người điều kiện, hắn nếu lại khai điều kiện làm cho bọn họ phản bội liền phải phiên gấp đôi giá. Liên tính hắn thành công, hắn thủ hạ biết việc này cũng sẽ bất mãn, trừ phi hắn cũng cấp chính mình thủ hạ càng cao giá. Các người đối trọi, kỳ thật chính là đánh cờ, bác chính là người chơi nhân tâm. Chương 432, Liệp ma chân quý nhất màu tươi. G.T. 720-815 Gơ tờ. Hồn phách tiểu tâm hỏi, ta có cái nghi vẫn không biết thích hợp không thích hợp hỏi. Ngươi là muốn hỏi vì cái gì ta sẽ giúp các ngươi? Lao nhân hỏi. Là. Hồn phách sát đem mồ hôi lạnh, lao già này liền chính mình tưởng cái gì đều biết. Bởi vì ta thực nhàm chán. Lao nhân cười sau khi trả lời thở dài, chỉ có tới rồi ta này tuổi mới biết được thời gian quý giá, ta lại chỉ có thể đem quý giá sinh mệnh lãng phí ở trò chơi bên trong, có điểm bất đắc dĩ. Hôn phách không có minh bạch Cá không can câu, ta liền không thể để can. Hắn một ngày không can câu, ta liền một ngày không thể để can. Lao nhân nói, kiên nhẫn là một loại Mỹ Đức, đồng thời cũng là một loại giày vò. Không biết là bởi vì kiên nhẫn yêu cầu giày vò cho nên mới là Mỹ Đức, vẫn là Mỹ Đức đều yêu cầu dày vò. Nếu ta thực nhằm chán, tạo tạo phong vân đem thiện lạc kéo xuống mã, cũng coi như là liệt mà có ta giấu chân, không ủng công lãng phí này đó thời gian. Hôn phách cái hiểu cái không hỏi, cá khi nào mới can câu. không biết Lão nhân lắp đầu, con run hắn không cắn, ta liền đổi hồng trùng, cá thực, côn trùng, thì tươi. Tin tưởng một câu chân lý, là cá đều có hỉ hảo, là người đều có nhược điểm. Mấu chốt là ngươi yêu cầu kiên nhẫn, kiên nhẫn đến mọi người đều bỏ qua ngươi tồn tại thời điểm, ngươi mới có thể sẽ phát hiện nhược điểm của hắn. Tinh linh nhật báo tổng biên pháp hiệu tuyệt sắc lập tức phái ra toàn bộ 6 vị người chơi phóng viên tìm kiếm hiệp hội lao đại phỏng vấn, đi thánh điện hai cái phóng viên chịu khổ giết hại. Đi tìm chết vong thần thánh phóng viên Hồn phách cùng Thương Vân Cự tuyệt phỏng vấn. Chỉ có Đại Địa Hiệp hội, Nghe Kim Hiệp cùng máy móc Vương chiều Kẻ Điên hai người tiếp nhận rồi phỏng vấn. Bọn họ đầu tiên khiển trách Thánh điện phát động liệt ma hai lần tử vong hình thức, bởi vì liệt ma chỉ phát sinh quá hai lần tử vong hình thức, toàn bộ là Thánh điện đi đầu. Thiền lạc bá quyền thư thư vong đổi mới tư tưởng tất nhiên sẽ làm sở hữu trung tiểu hiệp hội nguy ngập nguy cơ. Vì tránh cho đại gia ở Thánh điện trước mặt vâng vâng dạ dạ, chỉ có đoàn kết lên đánh bại B. Nờ họ Cái này ngôn luận có tương đương thị trường, thánh điện tử vong hình thức tuyên chiến, tương đương diệt giúp công thức. Ai đắc tội thiền lạc, ai liền phải xui xẻo. Thiền lạc cũng không nghĩ tới, chính mình trước kia đối máy móc vương triều tử vong hình thức tuyên chiến sẽ cho đại gia lưu lại như vậy cái ấn tượng. Phóng viên phỏng vấn, nghe nói thiên lang, thần thánh, tử vong tam gia hiệp hội có đại lượng tinh anh tiến vào tuyên chiến hiệp hội. Kẻ điên trả lời, đúng vậy. Bất quá là này tam gia hiệp hội xảy ra vấn đề. Này đó tinh anh nhìn không quen chính mình hội trưởng cùng thánh điện quan hệ vì phụ thuộc quan hệ, lấy thánh điện vì đầu ngửa cái loại này ăn nhờ ở đầu cảm giác, cho nên mới phản bội ra tam gia hiệp hội, dẫn thân vào đánh bại bá quyền sự nghiệp chung tới. Đây là dài nhất một ngày, hiệp hội chi gian láo đại đều ở bận rộn, hôm nay cũng là hoàn toàn viết lại gần một năm tới liệp ma cách cục một lần cơ hội tốt nhất. Tuy rằng cùng bình thường không quan hệ, nhưng mọi người đều rũng rược lên tiếng. Buổi ngày cũng sáng tạo hợp phi COF sẽ phát tiếp cùng hồi phục tối cao giá trị. Có người chơi có khác Tân Ý khai mấy cái trang báo. Có chính trị phân tích bản, có kỹ thuật phân tích bản, có cao thủ phân tích bản, có kỹ năng phân tích bản, còn có tổng bản. chủ yếu đảm luận việc này trước sau đối lập ma người chơi thế lực cách cục ảnh hưởng. Tiên Tiên ở diệp hàng 7 mưu đặt kế hạ, tuyên bố toàn dân đánh bạc cơ hội lại tới nữa. 4 chàng chiến tranh 4 chàng tiền đặc cược. Có thể mua thánh điện toàn bại, bồi xuất vì một bồi 20. Mua Thánh điện toàn thắng, bồi xuất vì một buổi 30. Từ đầu chú tới xem, người chơi thiên hướng Thánh điện tam phụ một thắng cùng 2 thắng hai phụ. Thánh điện Thanh Long là khẳng định thắng, Thánh điện Thánh điện chưa chắc có thể thắng. Tả Hưu hy vọng là phải thua không thể nghi ngờ. Đây là người chơi phi thường phổ biến nhận thức. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, lờ mờ vờ cường thế xuất kích, đem tiếp sóng 4 chàng hiệp hội chiến. Tinh linh nhật báo tác phỏng vấn danh nhân làm cho bọn họ phát biểu cái nhìn. Đối này hứa khai trả lời là Khó mà nói. Diệp Hằng trả lời là, rất khó nói. Nhưng hai người ở hiệp hội bên trong lại có tiên minh quan điểm. Hứa khai đối mặt nhạc nguyệt do hỏi, có thể thấy được tới cái này cũng đã bố trí thật lâu. Xu, cũng có nhất định dấu vết để lại. Tỷ như dạng nguyệt chi tuyết sự, tỷ như viễn trinh trung cố tình chế tạo hội viên cùng thánh điện có sát. Cá nhân ý kiến là, thế tới rào rạng. thiện lạc giữ nhiều lành ít. Diệp Hằng nói, hiện tại mấu chốt là sĩ khí. Ta cho rằng mặt khác tam tràng thắng bại trì hoan không lớn, chính yếu là thánh điện cùng máy móc vương triều một trận chiến này. Máy móc vương triều hiện tại có sợi, nhà sắc công chúa, vạn tử, ống, tâm tâm chiến đội, thần tiễn, thiên lang chiến đội, thần thánh chiến đội chờ cao thủ. Mà thánh điện thế nhưng không có một cái năm sao cao thủ giữ nhà. 4 sao cũng liền 10 cái không đến. Nhưng thiển lạc ở giai đoạn trước trọng điểm đề cao thánh điện phòng ngự phương tiện, tuy rằng thời gian đoạn, nhưng là cũng cụ bị nhất định quy mô. hứa khai đầu Ta đảo giác này chiến không có trì hoãn. Máy móc vương Triều hiện tại cao thủ quá nhiều, trong thánh điện mặt nhân số chỉ có 50 người, còn có hơn 10 vị là sinh hoạt người chơi. Thiện lạc cân bằng quyền như hại chết hắn. Bởi vì bên trong thánh điện bộ có thế lực phân bố, cho nên thiện lạc vẫn luôn thực bình quân làm này đó thế lực ở mấy cái hiệp hội chung phát triển. Điều động tinh anh sau, thánh điện cùng tả hữu Huy vệ thực lực phi thường bình quân. Máy móc vương chiều có thể nói tập trung mấy hiệp hội tinh anh tất cả tại nơi này. Diệt Thánh Điện nơi rừng chân không có trì hoãn. Nhạc Nguyệt tiếp đón, heo heo, mua Thánh Điện thùa, có bao nhiêu áp nhiều ít Diệp Hàng cười khổ, hà tất đánh bạc đầu. Các người đòi tiền liền trực tiếp sẽ nói sao? Hứa Khai nói, đội trưởng, ta đảo giác có thể Thánh Điện toàn thua. Một bồi 20A. Nhạc Nguyệt hỏi, Thanh Long sẽ thua. Hứa Khai trả lời, có nhất định khả năng. Dưới tình huống như vậy, Thanh Long chỉ khả năng có hai loại cảm xúc. Một là phấn nộ, nhị là hề h Liên thánh điện tiền lương hình thức tới nói, ta cho rằng tập thể hệ hoại khả năng tính rất cao. Bất quả rốt cuộc đều là tinh anh, đại địa lại yếu đi một ít, cho nên nguy hiểm vẫn là khá lớn. Nhạc Nguyệt nói, tính. Ta liền mua thánh điện hảo. Còn có một cái biện pháp, đơn áp thanh long thua, 15 lần. Hứa khai nói, phỏng trừng không sai, đại địa sẽ ở cuối cùng vài phút mới ứng chiến. Nếu lúc này thanh long lão đại cửu không treo, kia tiến vào chiến trường sau, toàn hiệp hội thông tin không thông. Sĩ khí giảm nhị thẳng đến cựu không sống lại. Mới tới phút thời gian, vận dụng hào có thể đánh ra một đợt. Diệp hang sơ cảm bị ngươi như vậy với nhắc nhở, ta cảm thấy ta cần thiết cùng đại địa liên thủ chơi một lần. Hạ chú thanh long thắng người thật sự quá nhiều. Hứa khai cười, nhớ rõ cấp tiền trả nước. Không thể thiếu đại gia. Diệp hang trả lời, hắn cùng lao nhân giống nhau, liền chơi cái náo nhiệt, hưởng thụ chính mình trở thành chơi cờ người cảm thụ. Phiên vân phúc vũ, đem không có khả năng biến cố thành khả năng là rất có cảm giác thành tựu sự. Diệp Hàng đề tài vừa chuyển, Người nào đó, ngươi có biện pháp làm tả Hữu Huy vệ thắng được sao? Tả Hữu Huy vệ cơ sở xây dựng kém, không ít người chơi đều mua bọn họ thua. Hứa Khai nói, ngươi cho ta là thần a. Ta liền bọn họ hiệp hội bên trong có người nào cũng không biết, như thế nào sẽ có biện pháp. Vô luận là ở hiệp hội, soát thú đội, bằng hữu tin nhắn, nói đều là thánh điện bị vây công sự. Thiền Lạc cũng phát tin tức cấp Hứa Khai, có ý tưởng sao? Bảo một xá tam. Cần thiết điều động thanh long sĩ khí, không chỉ có muốn thắng, lại còn có nếu không bị lập nát. Thiện lạc không có hồi tin tức, thái dương lâu đài, tàm tinh phủng nguyệt. Đem tảng lớn lãnh địa hoa thành chính mình thế lực phạm vi. Đột nhiên có một ngày, chính mình bại, cái gì cũng chưa. Thiện lạc tâm rất đau, đau không phải tiền tài tổn thất, mà là một năm nỗ lực rất tốt cơ nghiệp. Thiện lạc tin tức cựu không, bảo thanh long, giữ được thanh long chính là thắng lợi. Ta biết muốn làm cái gì? Kiểu không trả lời Không cần ra nơi dừng chân. Ấn. Cựu không minh bạch thiện lạc ý tứ, Thanh Long hiện tại chịu không nổi bất luận cái gì sĩ khí đà kích. Hứa khai có chính sự muốn làm, hắn sân thú nhân người chơi đại lượng dụng hướng nhân tộc thành trấn thông qua thú nhân lãnh địa ở tới vui sướng thần điện, bắt được vui sướng thần điện chìa khóa. Nay chìa khóa cần thiết dùng 7 loại tộc người chơi máu tươi tới khai phong. Sau chủng tộc đều không có cái gì vấn đề, nhưng cái này thẳng làn tộc liền tương đối toái Hứa Khai tả hữu nhận thức liền diệp hàng một cái. Bởi vì đã giúp chuyên Ly ra quá câu thần lần tổ siêu chủ ý, Hứa Khai không có mặt khác càng tốt biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng thân ái Diệp hàng. Vui sướng thần điện mỗi 10 ngày mở ra 24 giờ, 24 giờ nội lấy chìa khóa, soát bảy huyết mới có thể tiến vào. Nếu không chỉ có thể chờ 10 ngày sau một lần nữa lấy chìa khóa. Hứa Khai mới vừa bắt được chìa khóa, liền phát hiện Diệp hàng đem chính mình kéo hắc. Lập tức ở hiệp hội kênh quát hỏi, Liêm Diệp Hằng nói, mới vừa không cẩn thận xem trọng hữu phát hiện ngươi ở vui sướng thần điện, quý trọng sinh mệnh, rời xa chìa khóa. Ta lại chưa nói muốn giết ngươi. Hứa khai khinh bỉ. Diệp Hằng phản khinh bỉ, vậy ngươi tính toán đi đâu thấu thẳng làn huyết. Hứa khai vô ngữ, hắn có đôi khi rất chán ghét người thông minh. Hứa khai nói, ta ra một kim. Một vạn cũng không bán. Diệp Hằng nói, ta bán nghệ không bán mệnh. Một vạn một đầu. Hứa khai kiên trì không ngừng Diệp hàng đem hứa khai từ hiệp hội vị trí cũng kéo đến số đen, tỏ vẻ chính mình kiên quyết thái độ. Hứa khai chỉ có thể cười khổ, hán đảo không vội đi làm vui sướng thần thạch nhiệm vụ, nhưng đã rút dây động rừng, chỉ sợ nhân ra sẽ càng thêm phòng bị. Đánh không lại chính mình, trốn tranh chính mình nhưng thật ra cái thực tốt biện pháp. Gia hỏa này mệnh thật quý giá, còn làm cái gì đánh bạc, trực tiếp bán huyết thì tốt rồi. Bất đắc gì à? Hứa khai đành phải truyền tống tới rồi trả sở thành thị ngoại thôn trang nhỏ lưỡi cấp. Lại không có nghĩ đến đoan ra ngó hẹp, Diệp Hàng cũng tại đây. Hứa khai đại hỉ, nhưng Diệp Hàng đã sớm phát hiện hắn, lấy ra trở về thành quyển trục một độc. Hứa khai chạy như điên qua đi, Diệp Hàng đã biến mất ở trong không khí. Chỉ để lại một cái điểm mỹ tươi cười. Hứa khai khóc không ra nước mắt, chỉ có thể xoát quái. Ở tử vong tinh vân trợ rút, xoát quái hiệu suất rất cao. Năng lượng đạn nổ mạnh, 4-5 con quái bị kéo đến, đi huyết một nửa, hứa khai lại bổ nhất chiêu. Rồi sau đó ra ưu linh kiếm cùng bấy dập điểm danh, đem không chết dết chết. Xoát 5 con quái chỉ cần 30 giây. Luyện cấp muốn tuyển điểm, hứa khai cho dù là cao thủ, cũng yêu cầu tìm kiếm một khối nhất thích hợp chính mình địa điểm. Một ngày thời gian liền ở luyện cấp cùng tuyển điểm chúng hào phí qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng, cơm sáng thời gian vẫn là thảo luận hiệp hội đại chiến. Đại gia liêu xong, sôi nổi đi làm lên cho chơi. Bởi vì 9h30 phân chính là thanh long đối đại địa cuối cùng tuyên chiến thời gian. Bất quá, LMV vì hiệp hội thi đấu công bằng tính, 10 giờ mới bắt đầu tiếp sóng, không tiến hành phát sóng trực tiếp là tránh cho dạng nguyệt chi tuyết như vậy chỉ huy cao thủ thông qua LMV điều khiển từ xa thi đấu. 9h rơi đến 9 giờ 45 phần, tám gia hiệp hội lục tục toàn bộ tiến vào chiến tranh trạng thái. 4 khối LMV cao treo ở các thành trấn cùng Vương Thành giữa không chung. Bên này muốn truyền phát tin một ít quảng cáo, còn có gần nhất một kỳ nhân vật bình chọn. Quyển Trục Vương cùng pháp hiệu tuyệt sắc đối bình chọn các loại nhân vật là hương thú bừng bừng. Người có đẹp nhất giọng nói, ta có nhất chuyên nghiệp người chơi. Mà các người chơi cũng thích xem như vậy xếp hạng, duy nhất yêu cầu là cái dạng này xếp hạng cần thiết phải có công chính tính. Chưa xong con tiếp. Chương 433, biến cách. Lần này Quyển Trục Vương đẩy ra chính là trước 10 liệp ma phu thê đường, làm hứa khai ngạc nhiên chính là bên này mười đối phu thê chính mình toàn bộ không quen biết, ngắm lại chính mình xung quanh. Sắc thật đều là độc thân nam nữ chờ giải trí tiết mục cùng quảng cáo một quá 10 giờ chính tiếp sóng chính thức bắt đầu tiếp sóng ngay từ đầu lập tức diệt một đài tivi nguyên nhân là thánh điện bị máy móc vương chiều đánh bại đã không có tiếp sóng tất yếu đại gia có thể thượng quan vong xem ghi hình thánh điện bại nhanh như vậy đại đại gia ngoài đại gia giao trước 8 giờ chiến đấu không chỉ có khảo nghiệm năng lực còn khảo nghiệm băng ghế chiều sâu thánh điện Tuy rằng ít người nhưng rốt cuộc đều là cao thủ nhưng thế nhưng liền bại cho máy móc Vương chiều không ít không rõ liền lý người chơi hoặc là cho rằng thánh điện thủy phân thật đủ, hoặc là cho rằng máy móc vương chiều có thật bản lĩnh. Lại xem mặt khác tam chàng thi đấu, Tả Hữu Huy vệ đã áp dụng thủ thế, dựa vào cơ sở phòng ngự tiêu diệt quân địch tiến công năng lượng. Nhưng bi thôi Hữu Huy vệ gặp được thần ẩn hiệp hội, thần ẩn hiệp hội cao thủ nữ sợ nhất là địch nhân tiến công, nhất không sợ chính là địch nhân phòng thủ. Một đạo lôi bạo liền tiêu diệt một tòa phòng ngự tòa nhà hình tháp. Hữu Huy vội vàng phái ra nhân viên muốn đem nữ chém giết lại phản bị thần ẩn trọng binh công kích, tử thương thảm trọng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thần ẩn đánh vào phòng nghị sự, xóa sạch hưu huy vệ phòng nghị sự, đem hữu huy vệ nơi rừng chân hoàn toàn tiêu diệt. Tả huy vệ cũng không có hảo quá nhiều ít, bọn họ đối mặt tử tinh, trong đó có cao thủ phi hỏa. Phi hỏa trường thương ngắm bắn uy lực làm tử thủ người chơi thống khổ không thôi. Nhưng tả huy vệ kiên trì tử thủ chính sách, tử tinh trong lúc nhất thời không có cách nào hạ khẩu. Chỉ có thể là chậm rãi soát dân binh kiếm tiền. Dựa vào phó bản tiền tài trồng chất cuối cùng một lần là bắt được. Để cho người ngoài dự kiến chính là thanh long đối đại địa, đại địa tuy rằng bổ sung số lượng không ít tinh anh, nhưng vô luận là từ chất vẫn là lượng tới nói, đều không phải thanh long đối thủ. Nhưng đại địa lại bóp chết thanh long tử huyệt. Đó chính là lấy phá hư một khối cơ sở phương tiện là chủ. Phá hư một khối cơ sở phương tiện, thanh long liền vô pháp thăng cấp. Trước hết cần đem cơ sở phương tiện lên tới đồng dạng cấp bậc sau, hiệp hội mới có thể thăng cấp Nay quá trình là một cái giải dòng thời gian. Đại địa đóng quân ở chính mình phòng nghị sự nội, nếu Thanh Long 3 đường xuất kích, bọn họ liền đánh một đường đánh sâu vào đối phương cơ sở phương tiện. Thanh Long bị đại địa đấu pháp thúc thủ bất đắc dĩ, đi binh thiếu, đánh không lại nhân ra. Đi binh nhiều, nhân ra trực tiếp hướng cơ sở phương tiện, lấy phòng nghị sự đại giới đổi lấy cơ sở phương tiện, đồng quy vô tận Cho nên chỉ phải đóng quân ở phòng nghị sự nội, chờ đợi đại địa đi trước biến hóa. Kết quả cuối cùng là, hai bên đều không ra binh Ngẫu nhiên phái ra vài người ra khỏi thành đi soát dân binh Đây là một cái trường kỳ gian khổ chiến đấu Thanh Long chỉ có thể dựa vào đoạt soát dân binh kiếm tiền Rồi sau đó lớn mạnh thực lực mới có thể xuất kích Như thế khai người như vậy Xem nửa giờ lùi lại tiếp sóng là thực không thú vị Hữu huy vệ đã luân hãm tin tức trước tiên hắn liền biết Thánh điện bốn lãnh địa cơ nghiệp Chỉ còn dư tả huy vệ cùng Thanh Long Minh mắt người biết Đã không có ý nghĩa Thiền lạc khổ tâm kinh doanh tam tinh phủng nguyệt đã bị đánh nát Diệp Hàng đối hứa khai nói, thiện lạc có điểm tự cao tự đại, lớn nhất sai lầm không phải đối đại địa tuyên chiến, mà là thánh điện khuyết thiếu cũng đủ cao thủ, thậm chí nhân viên cũng không đủ. Đây là vấn đề mặt mũi. Hứa khai nói, thiện lạc theo đuổi là lôi đình một kích, đem mạnh nhất thực lực hiện ra ở đại gia trước mặt. Lại lần nữa dựng đứng thánh điện bá giả thống trị địa vị. Ta càng quan tâm chính là, thiện lạc kế tiếp muốn như thế nào điều chỉnh vấn đề. Thái dương lâu đài tuy rằng còn ở trong tay. Nhưng ta cho rằng thiện lạc không có khả năng sẽ bắt đầu từ con số không phát triển quanh thân ba cái hiệp hội nơi rừng chân. Thanh long nơi dừng chân lại không phải hắn chí hướng nơi. Làm nam nhân, có thung lũng có thực bình thường. Diệp Hằng nói, nhiều như vậy hiệp hội đối này tiến hành bao vây tiêu trừ, vận dụng như thế đại quy mô nhân lực cùng vật lực. Như cũng vô pháp hoàn toàn hủy diệt thánh điện. Ta giác thiện lạc hẳn là cảm giác được kiêu ngạo. Mặc kệ nói như thế nào, cây đổ bầy khỉ tan. Thánh điện này khỏa đại thủ khỏ Hơn trăm danh cao thủ đại thị trường, những cái đó hiệp hội lại muốn tranh đấu gây gắt mượn sức. Hứa khai nói, nhưng không thể phủ nhận một chút, ác ma đại lục như cũng là thanh long mạnh nhất. Liệp ma hiệp hội chung, thanh long tích phân tối cao, cũng là nhất khả năng tới thập cấp hiệp hội. đệ nhất thêm thập cấp hiệp hội có thể thông báo tuyển dụng 320 người, thanh long còn cũ bị long đầu tiềm lực. Vậy muốn xem thiệt lạc, có phải hay không bởi vì lần này đã kích chưa gượng dậy nổi. Có phải hay không có thể thành công phòng ngự thanh long vượt qua cửa ải khó khăn, bảo đảm bất luận cái gì cơ sở phương tiện không bị phá hủy? Hứa khai còn không có trả lời, thiện lạc bay tới tin tức, ác ma chủ thành, lại đây ngồi ngồi. Hảo! Hứa khai trở về một chữ, rồi sau đó truyền tống ác ma chủ thành, ở ác ma rượu lầu hai nửa phong bế ghế lô, thiện lạc đang ở một người uống rượu. Này ghế lô là rượu quý nhất ghế lô, hắn có thể xem thỏa thích ác ma chủ thành kiến trúc phong cảnh, cũng sẽ không bị người trời sợ quấy dày Hứa khai cấp chính mình đảo ly nói, nhìn không ra tới, ngươi còn thích uống sở cốt len whisky. Thiện lạc cười cười nói, trước kia đâu, thích cao nhã, thích phẩm rượu. Ta còn đi rượu thâu sư. Uống một chút bờ ràng đi, nghiêm khắc tuân thủ mỗi cái bước đi, dựa theo quỷ dương nhóm quy củ tới chơi. Sau lại ta hiểu được, quy củ đều là người định, ta liền thích mồm to uống bờ rằng đi. Ta hà tất để ý cái nhìn của người khác. Vô luận ta là nhà giàu mới nổi vẫn là thượng lưu người, phàm là có ích lợi. Không nói ta diệu phẩm, liền tính ta phẩm đức kém giống nhau có người dàn ta. Nói phẩm đức kém liền tạ, ta giác ngươi phẩm đức còn hành. Hứa khai nói, liền chúng ta hai người, lời này không có khen tạo ý tứ. Tại đây trên đời hốn, phẩm đức thật không phải mấu chốt. Ta là chủ nghĩa duy vật giả, không tin cái gì nhân quả báo ứng. Nhưng chừa chút phẩm đức dù sao cũng là làm người điểm mấu chốt, liền điểm mấu chốt cũng không có, kia cùng xuất sinh liền không có khác nhau. Thiền lạc thở dài nói, vẫn là bị người âm một tay. Từ tốt nghiệp đại học bắt đầu, ta liền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, dùng tài nguyên nắm giữ chính mình vận mệnh. Có đôi khi suy nghĩ, có một ngày ta bị đà đảo, có thể hay không còn có dũng khí bỏ dậy. Hứa khai cười nói, ta và ngươi tương phản, ta từ nhỏ liền không xuôi gió xuôi nước quá. Cho nên ngươi rất cẩn thận. Ngươi như vậy sẽ không bị người đà đảo, nhưng cũng sẽ không có quá lớn tiền đồ. Thiền lạc nói, nếu ấn ngươi xem, hiện tại có cái gì đường ra có thể làm ta bỏ dậy? Hay không bỏ dậy là chính ngươi ý nguyện? không phải người khác ý nguyện. Tượng chúng ta loại người này, thực cố chấp, đã rất khó tiếp thu người khác quan điểm. Liền tượng ngươi nói, ngươi vì để cao phẩm vị đi thâu sư. Sau lại suy nghĩ cẩn thận, sinh hoạt vẫn là muốn chính mình chủ đạo. Liền tính ngươi liền thanh long cũng chưa, chỉ cần ngươi tưởng bỏ dậy, ngươi liền có thể lên. thiện lạc gật đầu, liền bởi vì ta thực cố chấp, ta không biết sai ở nơi nào. Ngươi đã sớm dự kiến thiên lang bọn họ dị tầm, nhưng ngươi trước sau giác có năng lực khống chế bọn họ trên thực tế Bình thường dưới tình huống, ngươi thật là có năng lực khống chế bọn họ. Ta cho rằng ra vấn đề vẫn là ở nội bộ. Vong du cùng công ty không giống nhau. Giải trí tính rất cao. Dùng tiền lương tới trói buộc đại gia, làm đại gia hoàn thành nhất định nhiệm vụ, nói thật người đều sẽ phiền chán. Trung đội có câu ngạn ngữ kê ước, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Thánh điện có thể tham chiếu cải cách. Thiền lạc hỏi, ý của ngươi là. Đại bộ phận người không phát tiền lương, nhưng là có thể thích hợp phát chút thưởng Ngươi có thể mỗi tháng lấy 10 vạn nhân dân tệ đổi thành kim đặt ở hiệp hội chung. Dựa theo cống hiến tới phân tiền. Thiện lạc những mày này cùng ta phát tiền lương không phải giống nhau sao? Không giống nhau, ngươi đã phát tiền lương, phía dưới người nhất định phải hoàn thành như vậy như vậy nhiệm vụ. Chuyển hóa phương thức sau, liền biến thành đại gia có kiếm tiền con đường, nhưng không kiếm tiền cũng có thể. Cấp phía dưới người nhất định tâm lý tự do. Nhân gia thường nói Hà Lan dưỡng lời người, người, bọn họ không công tác cũng có thể bắt được số lượng xa xỉ tiền tài Nhưng công tác có thể được đến càng nhiều tiền cùng xã hội tôn trọng, trên thực tế Hà Lan nhân công làm ngược lại càng mãnh liệt. Bởi vì có đua đòi. Hơn nữa không có nỗi lo về sau. Mà ngươi nguyên lai like cái loại này phương pháp liền giống mô quốc gia, người công tác mới có tiền lấy, người công tác thời điểm liền phải nghĩ đến thất nghiệp, sinh bệnh, về hưu từ tử phân đoạn, không dám. Lời lòng công tác. Cuối cùng hoàn toàn là vì sinh tồn mà công tác. Liên tượng thánh điện người, hoàn toàn vì tiền lương mà công tác. Thiện lạc gật đầu, người ý tứ hiệp hội không hề cưỡng chế hội viên vì hiệp hội làm cống hiến. Nhưng cống hiến liền có khen thưởng. Không làm cũng có thể ở bên trong sinh tồn hảo. Là ý tứ này sao? Này trong lên hiện thực là không thể thực hiện được. Nhưng ở vong du rất có hiệu. Hiện thực người đi công ty đi làm, cũng không phải bởi vì trong công ty mặt muôn màu muôn vẻ mà thuần túy là một phần công tắc cùng bay lên con đường. Vong du bản thân chính là giải trí. Giải trí rất nhiều còn có thể kiếm lấy tiền tài đó sao mà không làm đâu? Một cái công ty phúc lợi hảo, tự nhiên lưu được người, làm công nhân lực hướng tăng cường. Đồng dạng, một cái hiệp hội tổ chức hảo, hội viên đối hiệp hội liền sẽ nhiệt tình, có lòng trung thành. Hiện tại nhân gia vừa nói thánh điện, liền nói là thiện Lạc. Cải Tạo Hảo, về sau bọn họ liền sẽ nói ta thánh điện. Thiền Lạc trầm tư một hồi nói, không phá thì không xây được, ta vẫn luôn có chú ý vấn đề này, hội viên nhóm đối hiệp hội thực lãnh nhạt thực máy móc. Cho dù ta lấy thủy tinh phóng pháo hoa, Bọn họ cũng không cảm giác được thân là đại hiệp hội tự hào. Bất quá, hình thức đã thực hành. Rất khó dừng lại. Sấn cơ hội này, nhưng thật ra có thể chuyển hình. Với ta mà nói, thánh điện bị giết, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ha ha. Hứa khai sang sàng cười, ta cảm thấy cùng thành thục nam nhân nói sự tình, kỳ thật là một kiện rất vui sướng sự tình. Vậy ngươi tính toán đối thiên lang cùng thần thánh. Điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc. Thiền lạc nói, hiệp hội cải cách. Cao thủ khẳng định phải đi rất nhiều, ta phỏng trừng còn muốn bổ một ít tân nhân. Kỳ địch lấy nhược. Bọn họ sớm hay muộn muốn nội chiến. Ta trước bảng quan đem đệ nhất danh thập cấp hiệp hội cầm. Bất quá. Ta hiện tại thực khuyết thiếu linh hồn nhân vật. ân Hứa khai hỏi. Thiên tế hành tinh muốn đi tìm chết vong cùng dạng nguyệt chi tuyết gặp gỡ. Sớm mấy ngày liền cùng ta nói. Loạn thế nhân hôm trước liền giao cái từ nhiệm đội trưởng báo cáo. Bất quá tỏ vẻ còn sẽ ở Thánh địa Nhưng việc này vừa ra liền rất khó nói. Cựu không chính là người điều giải, am hiểu điều giải mâu thuẫn người hiền lành. Chỉ còn lại có sinh diệt một cái giúp đỡ. Sinh diệt. Hứa khai như mày. Hứa khai đã từng từ hồn phách kêu biết, sinh diệt là hồn phách gian tế. Xong việc hiểu biết, sinh diệt đối thánh điện có không nhỏ cầm hiến. Người này có vấn đề? Không có. Hứa khai đáp ứng quá hồn phách. Hứa khai hỏi, ý của người là? Thiện lạc nguyên bản tưởng nói sinh diệt tại tuyến thời gian quá ít. Trưng cầu hứa khai cái nhìn. Nhưng từ hứa khai thái độ tới xem, đối người này lại là có mặt khác cái nhìn. Tuy rằng hứa khai phủ nhận thực đạm nhiên, lại không có tránh được thiện lạc đôi mắt. Thiện lạc chuyện vừa chuyển, kỳ thật chỉ có một hiệp hội, ta cũng không cần quá nhiều quản lý giả. Ta tin tưởng vẫn là sẽ lưu một ít nòng cốt. Đương nhiên, ngươi nguyện ý tới đó là tốt nhất. Hứa khai cười, ta là không được, ta hiện tại ở chúng ta đội trưởng công ty đi làm. Ta nhưng thật ra rắc tâm ngữ không tồi. Tuy rằng nàng không có tiếp xúc quá hiệp hội quản lý, nhưng là nàng làm việc tương đối công chính. Hiệp hội kỳ thật cũng không cần cái gì phi thường xuất sắc tinh anh, yêu cầu ngược lại là công chính. Hơn nữa rất có trách nhiệm tâm. Nhưng nếu làm nàng lấy cái gì chiến lược, làm cái gì âm nhu, nàng là không am hiểu. Haha, ha, tâm ngữ là ta chất nữ. Thiền lạc cười to, ngươi không biết. Ta đã từng cùng hắn ba, ba ở nước ngoài cùng nhau công tác quá. Hắn 33 thường xuyên gọi điện thoại cho ta, làm ta hỗ trợ chăm sóc bọn họ tỷ đệ ta sau lại mới biết được nàng chơi lìa ma. Nhưng làm một cái trường bối, ngươi thật đúng là ngượng ngùng nói cho nhân ra, ngươi thúc thúc ta cũng ở chơi trò chơi. Không được, nàng tuyệt đối không được, ta phải xấu hổ chết. Hứa khai cởi, nguyên lai like còn có nảy duyên cớ. Nếu không, đem dạ nguyệt chi tuyết tìm trở về, ta cảm thấy không còn có so nàng càng chọn người thích hợp. Thiện lạc ánh mắt sáng lên, ngươi có cái nhìn. Hôn phách đào đi dạ nguyệt chi tuyết tuần túy là không muốn dạ nguyệt chi tuyết giúp ngươi vội vì hiệp hội liên hoàn hội chiến mà làm chuẩn bị. Cũng không phải nói hắn có bao nhiêu tưởng trọng dụng Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Hiện tại dạng Nguyệt Chi Tuyết không phải một cái phó hội trưởng danh hiệu, mà tử vong hiệp hội có lãnh đạo quyền lợi chính là phân hội trưởng, mà không phải phó hội trưởng. Tỷ như lần này chuyện lớn như vậy, Dạ Nguyệt Chi Tuyết thế nhưng bị chẳng hay biết gì. Hôn phách cũng không đối nàng ký thác kỳ vọng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết tính cách ngươi cũng nên có điều hiểu biết, nàng là cái loại này nữ cường nhân loại hình, không nghĩ bị nam tính khinh thường. Lúc trước cảm thấy ở dạng nguyệt gia tộc không vị trí, nàng rời đi. Bởi vì giác ở nguyệt lượng công. Hội không quan trọng, nàng rời đi. Mà rời đi Thánh Điện, còn lại là bởi vì thiên thần sa đoạ hiểu lầm nàng bán đứng thiên thần sa đoạ cùng ngươi bí mật. Ngươi lại không có trực tiếp tỏ thái độ. Quan trọng nhất là ngươi hiệp hội thể chế là tiền lương thể chế. Đương chỉ có nàng một người không lấy tiền lương thời điểm, nàng bị xa lánh cùng bên cạnh hóa so ngươi ta tưởng muốn nghiêm trọng. Thiền lạc thở dài, nhưng ta bắt không được này mặt mũi. Hứa khai khuyên, ngươi chủ yếu lãnh địa đều ném hết, sớm thật mất mặt. Đầu tư mấy trăm vạn thánh điện vương quốc, hôi phi yên diệt, ngươi đã là một cái điển hình thất bại nhà giàu mới nổi. Ngay cả ngươi nguyên lai like hội viên cũng không có gì người đồng tình ngươi tao ngộ, ngươi còn có mặt mùi à. Lời này tuy rằng khó nghe, lại là có lý. Thiện lạc mặt đỏ lên một bạch sau một hồi nói, xem ra, người ở thất bại thời điểm, tổng muốn thay đổi điểm ý nghĩ của chính mình. Vì bỏ dậy, co được giãn được là tất yếu Lại nói dạng Nguyệt Chi tuyết rời đi chủ yếu sai vẫn là ta, ta sẽ nỗ lực thuyết phục nàng, hy vọng nàng có khác ngựa tốt không ăn cỏ sau lương tư tưởng mới hảo. Dạng Nguyệt Chi tuyết vẫn là đối Thánh điện có cảm tình, rốt cuộc lần đầu tiên có một cái sân khấu làm nàng thi triển năng lực. Người đối nàng vô tư duy trì nàng khẳng định cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Nàng như vậy thông minh, không có khả năng không biết hồn phách phá dối làm nàng rời đi, là bởi vì bọn họ phải đối phó ngươi, mà không phải hồn phách thật sự như thế thưởng thức nàng. Nàng ở tử vong không có sân khấu. Có người này phiên lời nói, ta liền tâm an. Thiện lạc ha hả cười, ta huy vệ, thanh long lấy thủ là chủ, bảo đảm cơ nghiệp. Chưa xong con tiếp. chương 434, lại thấy long tế tư. Thanh long cuối cùng cùng đại điệu đánh thành năng tay, hai bên đều không có phá hủy đối phương phương tiện. Nay cùng thiện lạc hạ đạt chủ thủ chiến lược có trực tiếp quan hệ. Bởi vì chiến tranh thất bại, đại điệu muốn bồi thường thanh long cùng hệ thống một tuyệt bút tiền. Đồng thời Thanh Long 10 ngày sau mới có thể tiếp thu hoặc là khởi xướng hiệp hội chiến. Thanh Long rốt cục là bảo đảm thánh điện cuối cùng một khối lãnh địa. Mà thánh điện hiệp hội danh hảo từ đây biến mất ở liệt ma bên trong. Nguyên thánh điện thành viên đã trải qua một hồi đại biến cách, Thiển Lạc đối bọn họ tuyên bố, Thanh Long về sau đem hủy bỏ tiền lương chế độ. Thiện Lạc vì bọn họ mua sắm xa hoa mắt kính liền đưa cho bọn họ. Nguyện ý lưu lưu, không muốn lưu trong vòng 3 ngày phát tin tức tuyết minh. Đại gia hảo tụ hảo tán. Đồng thời Tử vong, thiên lang bắt đầu tăng cường quân bị. Tử vong thu mua phụ cận một nhà hiệp hội, mệnh danh là tử thần hiệp hội. Bắt đầu mạnh mẽ hấp thu nguyên thánh điện thành viên, đại bộ phận nhân công tư ở thánh điện cơ sở thượng giảm phân nửa. Thiên lang cũng mô phỏng tử vong cách làm, tân mở rộng hiệp hội ác lang hiệp hội. Nguyên thánh điện có nhân viên 230 người, trong đó sinh hoạt người chơi hơn 40 người. Có hơn trăm người gia nhập tử vong cùng thiên lang, có hơn 30 người gia nhập thần thánh, hơn 30 người tự phát thành lập hiệp hội vì phòng làm việc còn có hơn 30 người hoặc là đi bằng hữu tiểu hiệp hội, hoặc là trở thành tán nhân. Cuối cùng Thanh Long còn thừa nhân viên vì 40 người không đến, trong đó sinh hoạt người chơi 12 người. Một cái khổng lồ đế quốc như vậy giải thể. Đối thiện lạc tới nói cũng có tin tức tốt, đó chính là dạng nguyệt chi tuyết trở về, lưu lại người còn có loạn thế nhân, thiên tế hành tinh, hắc thương cùng đại đầu hủ bốn vị nổi danh cao thủ. Loạn thế nhân mấy người lưu lại là cho rằng chính mình không thể ở như vậy dưới tình huống rời đi thiện lạc. Rốt cuộc Thiển Lạc đối bọn họ đều không tội, có ơn chi ngộ. Ba ngày sau, thiện Lạc tuyên bố chỉnh đốn và cải cách thông cáo. Mọi người không hề có tiền lương cấp bậc. Thanh Long dựa theo nhân số tiến hành đầu tư. Tỷ như Thanh Long trước mắt là 40 người, Thiển Lạc đem lấy ra 8 vạn nhân dân tệ làm buồn nguyệt hiệp hội phúc lợi. Có hứng thú làm cống hiến có thể bắt được cống hiến điểm. Cuối tháng dựa theo cống hiến điểm phân phối này 8 vạn nhân dân tệ. Không hề quy định hoàn thành phó bản tích phần, không hề quy định nào đó người cần thiết hỗ trợ lẫn nhau. Cũng không quy định cao thủ mang tay mới luyện cấp, không hề quy định trên dưới tuyến thời gian. Luyện cấp tử vong có thể đạt được một chút, chính mình tờ cờ tử vong, đạt được 5 giờ, trợ giúp tờ cờ tử vong có thể đạt được 10 giờ. Làm hiệp hội nhiệm vụ không quá đạt. được một chút, hiệp hội nhiệm vụ qua, dựa theo khó khăn thừa nhị đạt được tích phân. Hiệp hội phát triển nhiệm vụ, dựa theo sở tiến hành nhiệm vụ khó khăn thêm vào cung cấp nhất định điểm số. Tích phân cao thấp không khen ngợi không phê bình Hội viên ngày thường thu hoạch đạo cụ cùng trang bị không dùng tới trước lại phân phối, toàn bộ chuyển ví tư hữu Đối cái này phương án, loạn thế nhân chờ tỏ vẻ duy trì. Đồng thời tỏ vẻ, chính mình du ngoạn rất nhiều có thời gian liền sẽ đi càn quét hạ nhiệm vụ, kiếm điểm tích phân. Sinh hoạt người chơi tỏ vẻ không cần lại gia nhập sinh hoạt người chơi, bởi vì hiện có công trình lượng bọn họ cũng đủ đứng phó. Bọn họ vì kiếm lấy tích phân chủ yếu người. Tinh linh nhật báo phỏng vấn loạn thế nhân, như vậy thu vào không phải thấp sao. Loạn thế nhân trả lời, ta phỏng trừng ngày thường làm điểm nhiệm vụ chỉ có thể lấy 1.000 tà hữu, nhưng gần nhất ta có thời gian ở hiện thực nạp phí chính mình, thứ hai ta tự do thời gian cùng bằng hữu tổ đội xoát bảo, tiền lời chưa chắc so nguyên lai like cố định tiền lương kém. Quan trọng nhất là chơi trò chơi, mà không phải trò chơi chơi người. Vậy ngươi bước tiếp theo tính toán. Ở hiện thực tìm cái công tác, thù lao không yêu cầu rất cao, đi làm thời gian đoạn một ít. Mỗi tuần chịu điểm thời gian tiến hành xã giao hoạt động. loạn thế nhân cười nói Thuận tiện tìm cái bạn gái bản nhân buồn nhị bằng cấp Hiện năm 24 tuổi Có phòng vô xe vô khoản vay mua nhà áp lực Không hút thuốc là không uống rượu vô mặt khác Bất lương ham mê Tính cách rộng rãi, tích cực, thiện lương Thành tìm 24 tuổi dưới Chúng ta báo chí không làm quảng cáo Ta đây về sau cùng các huynh đệ Đều không tiếp thu các người phỏng vấn Hào đi Sợi xem báo chí cười to Người cũng có hôm nay Lập tức phân phó thủ hạ Đi mua cái trò chơi mắt kính Đến liệp ma đi chiêu công. Thù hạ hỏi, bạch tổng, chiêu cái gì công? Phó tổng trợ lý. Sợi cười đắc ý. Thiền lạc đạm nhiên, định liệu trước thái độ làm hồn phách đám người thắng lợi thiếu một phân sát thái. Ở chúc mừng xe thượng, hồn phách cảm giác chính mình thành thiện lạc, nhìn một đám hội trưởng nhóm khách sáo lời nói, hắn rất tin, nếu có cơ hội, những người này sẽ lập tức giết chết chính mình. Ai làm chính mình hiện tại hiệp hội thực lực mạnh nhất đâu. Thần thánh cùng thiên lang bởi vì nhân tộc cùng thú nhân khai chiến quan hệ. Gần nhất chế tạo không ít không thoải mái sự kiện. Hai bên hội viên xem đối phương đều thực không vừa mắt. Hồn phách không cấm tưởng, một khi này hai nhà bắt đầu đối địch lại không bằng lòng mở ra hiệp hội chiến hình thức, chính mình hẳn là áp dụng cái gì thái độ đâu. Là trung lập xem náo nhiệt. Vẫn là mượn sức một nhà. Lại xem nghe kim hiệp cùng kẻ điên hai cái xuân phong đắc ý người, bọn họ đối thần thánh cùng thiên lang bản thân liền có thủ án. Hai cái hiệp hội nơi rừng chân đều bị trước thánh điện liên minh hủy hoại. Loại này thủ không có khả năng cười nhấp thân thủ. kia chính mình yêu cầu cái gì thái độ đâu. Hồn phách biết trước mắt vẫn là tuần trăng mật, nhưng một khi có hai nhà hiệp hội chính thức đối địch, hắn nhất định phải có cái minh sát thái độ. Nếu không hội viên nhóm bởi vì lén thân thủ, sẽ làm cho chính mình bị động tiến vào chiến đấu. Quả nhiên là gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp càng khó. Vì cái gì chính mình ở vào liệp ma đệ nhất hiệp hội hội trưởng vị trí thượng, lại có chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Hôn phách chưa từng có nghĩ tới tranh đệ nhất, liền muốn làm cái nhân vật phong vân chơi các cứ, cũng không có đường bá chủ tâm. Một hai phải nói có dã tâm cũng là tưởng lấy vương giả quyền trượng, này đem thêm vào chiêu mộ 200 người thần khí. Nhưng như thế nào liền đem chính mình lộng tới đệ nhất đâu. Chính mình xác thật khó chịu thiện lạc, nhưng không có thiện lạc ở mặt trên, chính mình ngược lại cảm giác không vất đúng Ở bọn họ chúc mừng đồng thời, thiện lạc mời nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tiến hành rồi một hồi tiêu diệt thú nhân chiến đấu. Làm ác ma hiệp hội Địch nhân tự nhiên là thú nhân. Thanh Long nhận được hiệp hội nhiệm vụ, thú nhân tướng quân đem ở mỗi thôn dừng lại. Bởi vì Long tộc tập kích, ác ma cũng có 3 tòa thành trấn luân hãm, trong đó một thôn trang tiêu ngọn lửa thôn, thú nhân tướng quân đem nơi này trở thành nơi ở tạm thời, có 100 danh thủ vệ ở phụ cận. Thiện Lạc vốn dĩ đối loại này nhiệm vụ một chút đều không cảm mạo, làm đại gia tự hành xử lý. Nhưng trước mắt trăm phế đại hưng, loại này tiêu diệt thú nhân tướng quân bất luận cái gì có thể cho hiệp hội đạt được không ít quân công hơn nữa còn có thể khơi màu hiệp hội sĩ khí. Bất quá trước mắt thanh long nhân số không nhiều lắm, tổng cộng 36 danh người chơi, khấu trừ cửu không, sinh, diệt, thiện lạc cùng 12 danh sinh hoạt người chơi, chỉ có 21 người, trong đó có một nửa bởi vì khó được nghỉ, nghỉ ngơi ba lượng thiên du ngoạn, cho nên chân chính có thể ra tay liền 10 cái người, lại khấu trừ thú nhân đơn vị, thế nhưng chỉ có 8 người. Thiện lạc xem cái này số liệu, nhớ tới năm đó 200 người cùng nhau xa hoa trường hợp, chỉ có thể là liên tục cười. Già Nguyệt Chi Tuyết làm quan chỉ huy, lập tức dùng lao giao tình làm nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn gia nhập hỗ trợ. Chư Chư Hiệp làm một người thú nhân nước mắt lưng chồng chỉ trích đại gia làm kỳ thị. Ở Thanh Long nơi rừng chân đại gia tập hợp, Diệp Hàng đem Tinh Linh quyển trượng ném cho Thiền Lạc. Tinh Linh quyển trượng, thủ thành trạng thái sẽ tự động triệu hồi gia thủ nhân trợ giúp phòng ngự, đối hiệp hội cung thủ chức nghiệp thêm thành 5% chuẩn xác độ. Nhạc Nguyệt nghe nói tin tức, lập tức quyết định 2 ngày không nấu cơm. Diệp Hàng thực bình tỏ vẻ Chính mình ngày mai muốn đi dê thị vì công ty phục vụ. Hứa khai đối này tỏ vẻ cảm xúc thực ổn định, không cao hứng không nôn nóng. Diệp hàng đánh giá đã lâu đều không có phát hiện này có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là Diệp hàng lại chú ý tới đương chính mình thuyết minh thiên muốn đi dê thị, hứa khai lơ đáng cỏ sát hạ ngón giữa cửa thứ hai tiết. Lần này đánh trăng cùng Thanh Long hợp tác lấy được thật lớn thành công, thuận lợi chém giết thú nhân đại tướng, gần thiệt hại một người người chơi. Nhưng trở về thành là lúc, bọn họ gặp Hồng Long Hồng Long đang ở cùng đại địa hiệp hội 40 người tới chiến đấu ở bên nhau, đại địa hiệp hội hiển nhiên là có bị mà đến, thần tiễn cái này trào Long Hảo thủ thình lình liền ở trong đó, tưởng là bị lâm thời thuê. Tuy rằng thiên la địa vong chỉ có thể vong trụ Hồng Long 2 giây, nhưng cũng cũng đủ các chiến sĩ phát ra. Loạn thế nhân nghe người ta cùng báo cáo sau nhìn thoáng qua dạ nguyệt chi tuyết, dạ nguyệt chi tuyết lắp đầu, không để ý tới bọn họ. Đi bộ, giao cho ngươi. Trước mắt muốn điệu thấp. Không thành vấn đề. Hứa khai gật đầu. Hắn liền không cần điopts. Nhạc Nguyệt nói, ta cũng tới. Diệp Hằng nói, ta tự nhiên muốn tới. Chuyên Ly nói, cùng Long ta liền không xem náo nhiệt. Vì thế ba người sờ hướng về phía đại địa hiệp hội. Chiến trường là ở một cái nơi say bột bốn phía, Hồng Long đã bị tiêu diệt bốn thành sinh mệnh. Thần Tiễn ra tay vong ra Hồng Long, một đám chiến sĩ lập tức chạy vội hướng tuyến Hồng Long lạc điểm. Hứa Khai truyền tống qua đi, dẫn đường một giây chuẩn bị đối Hồng Long lạc điểm ném ra tử vong tinh vân, nhưng lập tức lại đình chỉ ra tay. Nhạc nguyên sát đem mồ hôi lạnh, đi bộ tử có tử vong tinh vân, đấu pháp càng ngày càng không có đầu góc Diệp Hằng nói, chúng ta còn ở nơi tối tăm, này đã vậy là đủ rồi. Có người đoạt quái. Hứa khai ngây người trùng đại địa hiệp hội nghe Kim Hiệp têu một tiếng, đại gia cùng nhau nhìn về phía hứa khai, trước mắt hứa khai còn không có động thủ. Lập tức có người nhận ra hứa khai nói, là bộ hành khách. Nghe Kim Hiệp sử sốt, rồi sau đó hỏi, bộ hành khách, người có ý tứ gì? Long ở trên trời phi. Nhưng đại gia lực chú ý đến tập trung tới rồi hứa khai trên người. a Này không phải nghe Kim Hiệp hội trưởng sao? Hứa khai kinh ngạc hỏi. Chuyên thống yêu cầu làm lệnh thời gian A. Thời gian kéo dài càng lâu, chính mình huyết phương pháp lực liền càng giàu có. Nghe Kim Hiệp hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hứa khai lắc đầu, kỳ thật ngươi thấy chính là hải thị thật lâu. Dứt lời hứa khai biến mất ở trong không khí, về tới mai phục tại ngoại nhạc nguyệt bên người. Liên diệp hàng đều có chút buồn bực, trở về làm gì Đánh A. Long Tế Tư. Hứa khai sắt đem mồ hôi lạnh, chạy trốn đi. thiên kia qua biến thái, đã từng đem ba người đánh tìm không thấy bắc. Vẫn là vận khí không tồi, liều mạng dưới tình huống đem nhân ra bắt lấy. Hiện tại nhân ra nhiều điều hồng long trợ chiến, ba người đi lên chính là đưa đồ ăn. Long Tế Tư. Nhạc Nguyệt đại hỉ, ta muốn xem. Nhạc Nguyệt muốn xem, đương nhiên liền xem. Dù sao Nhạc Nguyệt chạy chậm nhất. Diệp Hàng cùng hứa khai đối diện, cho nhau thấy đối phương nội tâm bản tính nhỏ. Cho nhau khinh bị. Nói Long Tế Tư Long Tế Tư liền ra tay. Kỳ thật Long Tế Tư vẫn luôn đều ở nơi say bột cửa có cái ngốc chạm bị đại địa hiệp hội làm lơ láo nhân chính là Long Tế Tư. Bất quá gặp qua Long Tế Tư người thật không nhiều lắm, ít nhất bên này người đều không có gặp qua. Hứa khai mới vừa nhìn thấy Long Tế Tư dọa nhảy dựng, lại xem đối phương tay cầm pháp trượng, lập tức sợ tới mức thời không chạy trở về. chương 435, chạy trốn. Thời gian. Long Tế Tư quát một tiếng. Một cái dao động không gian đường bộ thượng đột nhiên trở nên thông thả. Hồng Long Tại tuyến trên đường phun hỏa càn quét mà qua, sau đó lại càn quét trở về, dừng ở đường bộ bên cạnh. Rồi sau đó một ngụm Long Tức phụt lên đi ra ngoài, một đám người chơi ở Long Tức chung gào khóc. Long Tức xong. Long thế tư quát, thúc đẩy. Một đám người bay đi ra ngoài. Nay một vòng đà kích, người chơi bỏ mình 15 người. Liên tính là Diệp Hàng cùng hứa khai cũng không dám làm Long Tức như vậy trực tiếp phun. Kế tiếp chính là hành hạ đến chết. Long Tế Tư không chàng năng lực tuyệt đối là một. Hồng Long trở thành này nhất uy mãnh sát thủ. Hoặc cắn hoặc phun hoặc chảo Hơn 40 vị người chơi ở 2 phút thời gian bị giết 40 người. Còn thừa người chơi cất bước liền chạy, lại không có nghĩ đến Hồng Long tinh thần là kiên quyết. Hai cánh mở ra, một đám truy kích tiêu diệt. Chiến đấu kết thúc, Hồng Long nhẹ huy cánh rơi xuống nơi say bột đối diện 400 mẹ cao huyền nhai trên đỉnh vẫn không núp đích. Mà Long Tế Tư tắc trở lại nơi say bột trước cửa, ủ rũ đôi Một bức muốn chết lại không chết bộ dáng. Diệp Hàng kinh đội ngũ hỏi: "Ngươi tưởng có phải hay không cùng ta tưởng giống nhau?" Hứa Khai trả lời: "Kia muốn xem ngươi tưởng có phải hay không cùng ta tưởng giống nhau." Tựa hồ giống nhau. Diệp Hàng trả lời: "Nhạc Nguyệt là không hiểu ra sao." Hứa Khai nói: "Ngươi có mã? Ngươi có truyền tống cùng Càn Khôn Đại Nazi?" Diệp Hàng bổ sung: "Lấy đồ vật, luôn luôn là ta cường hạng." Hứa Khai lắc đầu: "Vậy ngươi phải cho ta thủ thi. Ngươi sinh mệnh không đáng giá tiền." Nhạc Nguyệt buồn bực hỏi, các ngươi nói cái gì a Hứa khai giải thích, nơi xây bột nhà ở nội khẳng định có đồ vật, có thể là bảo vật, có thể là SS ta tưởng thỉnh người nào đó đem Long Tế Tư cùng Hồng Long dẫn dắt rời đi. Và, như vậy nguy hiểm sống ngươi tính toán làm Diệp Hàng đi làm. Nhạc Nguyệt kinh ngạc một chút sau đối Diệp Hàng nói, vậy ngươi liền đi làm. Diệp Hàng một đầu hát tuyến, giải thích nói, ta chạy lại mau cũng không có Long Mò, này qua đi bảo đảm là chịu chết. Hứa khai hảo A hắn có hàng Long Đem Hồng Long kéo cũng đủ xa. Nói không chừng liền đem Long giết. Nhạc Nguyệt gật đầu, "Là nga. Xem Hứa Khai." Hứa Khai nói, "Này Hồng Long khẳng định ở bảo hộ cái gì, sẽ không chạy quá xa. Nếu không phải ta nháy mắt di động, sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến vào nơi say bộ đâu." Nhạc Nguyệt ngẫm lại, "Diệp Hàng, ngươi kế hoạch cùng Hứa Khai kế hoạch cái nào sát suất thành công đại điểm?" Diệp Hàng cười khổ trả lời, "Ta dẫn Long sát xuất thành công đại điểm, nhưng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hứa khai dẫn Long sát xuất thành công điểm nhỏ, nhưng còn có một đường sinh cơ. Long chạy lên đều so với ta sai nha. Nhạc nguyệt chiều Diệp Hàng cười, ta lần đầu tiên phát hiện ngươi cũng có thành thật một mặt. Hảo! Diệp Hàng bất đắc dĩ, đánh mã mà ra. Vừa ra công sự che chắn Trên vách núi Hồng Long lập tức phát hiện hắn, bắt đầu xoay quanh lên không ở Diệp Hàng trên đỉnh đầu đảo quanh. Long tế tư cũng đem chủ ý lực chuyển rời đến Diệp Hàng trên người. Hứa khai truyền tống tới một cục đá sau. Lại truyền tống tới rồi, khoảng cách nơi xay bột chỉ có 30m vị trí. Đáng chết nơi xay bột không có cửa sổ, chỉ có thể từ cửa chính đột phá. Long Thế Tư không ăn ma pháp gông cùm xiềng xích, lại khóa chết ở cửa. Hứa Khai Kiên nhẫn chờ đợi truyền tống làm lạnh. Lúc này cấp là cấp không tới. Truyền tống một phút đồng hồ bình thường làm lạnh thời gian. Diệp Hàng bắt đầu lưu long. Long đột nhiên đánh sâu vào mà xuống, Diệp Hàng lôi kéo đầu ngựa, chuyển 90 độ chiều bên trái chạy vội. Hồng Long hai móng một kích thất bại. Truyền độ cung tầng trời thấp xoay quanh mà đến. Khẩu mở ra, Long Tức truy kích Diệp Hàng mà đi. Diệp Hàng phóng ngựa nhảy đến nước sông trùng, bởi vì nước sông địa thế thấp. Hồng Long Long Tức ở Diệp Hàng đỉnh đầu một lực mà qua. Diệp Hàng hô, mau ra tay. Hứa Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống, truyền tống đến nơi xa bộ sau, rồi sau đó quải đến nhà ở mặt bên. Diệp Hàng hấp dẫn Long Tế Tư lực chú ý Hứa Khai cử pháp trượng một đạo tường đá vọt lên, đỉnh Long Tế Tư cao. Long Tế Tư từ tường đá thượng Nga xuống, hứa khai bấy dập gại đúng châu ngứa đặt. Hứa khai đương nhiên không có đem Long Tế Tư giết chết tâm tư, hắn yêu cầu chính là 2 giây thời gian. Hắn nhanh chóng từ tường đá cùng nhà ở khe hở chung tới cửa chính. Rồi sau đó đẩy cửa mà nhập, thuận tay ở cửa bổ thượng một đạo bấy dập. Tiến vào sau, hứa khai ánh mắt đầu tiên thấy một cái pháp trận. Đây là một cái sao 6 cánh pháp trận, ở 6 giác vị trí tràn ngập Long Ngự đang ở lấp lánh sáng lên. Trung gian là một chương trương chủ Hứa khai không có thời gian nghiên cứu tiến lên đem quyển trục trộm vào trong tay ném vào bao vây. Long thế tư giết đến tê ơ, thúc đẩy. Hứa khai bị lực đánh vào va và chạm hung hăng nện ở trên vách tường, rất huyết 20%. Hứa khai chạy xuống mặt đất hô, tới tay, chạy mau Tà giáp. Hứa khai trang bị về tới bao vây. Ở thấp bé trong phòng, hứa khai là tất không thể tránh. Từng đạo long ngữ công kích dưới, hứa khai khởi động thời không chạy trở về về tới nhạc nguyệt bên người. Rồi sau đó hô. Trốn. Mà làm thập tử vô sinh Diệp Hàng xác thật không có nói sai, hắn căn bản trốn không thoát Hồng Long truy kích. Hồng Long truy kích rất có chiến thuật tính. Hắn từng vòng xoay quanh là vì thu nhỏ lại Diệp Hàng hoạt động phạm vi. Cuối cùng một phen hỏa trước đem ám ảnh cấp tiêu chết. Diệp Hàng tự nhiên cũng không trô nhưng đột. Ở hứa khai cùng nhạc nguyệt phía sau, Long Tế Tư đột nhiên phát ra một tiếng long giống. Hứa khai cùng nhạc nguyệt kinh ngạc phát hiện, chính mình mới vừa thoát ly trạng thái chiến đấu lại lập tức ở vào trạng thái chiến đấu Thế nhưng còn có sóng âm công kích. Nhưng càng làm cho hứa khai kinh ngạc chính là không đến 3 phút, bốn đạo hắc ảnh xuất hiện ở đại địa Hứa khai ngẩn đầu vừa thấy, bốn con rồng ở hoàng hôn diễn xạ tiểu thừa phong truy kích mà đến. Nhạc nguyệt kinh hãi hỏi, người cầm cái gì? Hứa khai vội nhìn thoáng qua nói, trở về quần trục, đưa vào tên, tiêu hao một viên thủy tinh nhưng triệu hoàn chính mình nhận thức đến chính mình bên người. Dựa! Liên vì thứ này! Tuy rằng hắn biết, Nhân ra là lấy tới triệu long thậm chí có thể là triệu hoán long vương. Nhưng nện ở chính mình trong tay thí dùng cũng không có. Nay triệu hoán tới còn không mang theo giúp ngươi làm tay đấm, rất có thể trực tiếp đem ngươi tiêu diệt. Quan trọng nhất là yêu cầu một viên thủy tinh. Thà giang liệp ma tê liệt, kiên quyết không ra 80 vạn. Cứu vất nhân loại như vậy cao thượng sự không tới phiên chính mình. Như vậy rác rưởi Còn cho bọn hàn tính. Nhạc nguyệt rác này thứ này thậm chí còn không bằng hai cái mạng. Đội trưởng. Mẫu chốt là hiện tại còn nhân ra nhân ra vẫn là muốn xử lý chúng ta. Hứa khai ánh mắt sáng lên, đại địa hiệp hội nơi dừng chân. Hoa, bọn họ không phải như vậy xui xẻo. Nhạc nguyệt kinh ngạc vừa thấy, quả nhiên là đại địa hiệp hội nơi dừng chân. Nhạc nguyệt ven đường một ngồi sổm, chạy mau. Không nghĩa khí A. Hứa khai vừa chạy vừa xin nghe kim hiệp bạn tốt, ta là bộ hành khách đã quên giá hỏa này hiện tại ở sống lại đảo. Hứa khai bất đắc dĩ tới rồi nơi dừng chân cửa hô to, cự long đột kích Người ma cảm tình thâm ngàn thước, bộ hành khách miễn phí chống đỡ. Hai cái người chơi đang ở trên tường thành là lướt ta ta hưởng thụ hoàng hôn hạ sờ tay nhỏ cảm giác, đột nhiên bị hứa khai kêu này một giọng nói dọa nhẹ dựng Lại xem quả nhiên có bốn con rồng từ nơi xa bay tới, phòng chừng một phút đồng hồ liền xe tới. Đương phân hội trưởng người chơi nhanh chóng quyết định cho hứa khai tiến vào quyền hạn Hứa khai đại hỉ, chạy a chạy a, chạy đến truyền tống trận biên. Lúc này cự long nhóm đã bắt đầu tấn công mà đến Làm khách không thể từ thành trấn truyền tống đến hiệp hội, nhưng có thể từ hiệp hội truyền tống đi. Hứa Khai phi thường vui mừng hiệp hội chiến trung tiện lạc bảo thủ chính sách, nếu Thanh Long lúc trước đem truyền tống trận hủy hoại, chính mình cũng đến hủy ở nơi này. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết lo? Hãy dựa đến dưa nhân quả báo ứng. Phân hội trưởng Tắc lập tức mở ra phòng ngự hệ thống, tòa nhà hình tháp bắt đầu công tác, cảnh báo vang vọng đại địa hiệp hội. Sở hữu đại địa thành viên đều thu được hiệp hội hệ thống tin tức, Cử Long tập kích. Hứa Khai ha hả cười. Các ngươi không có việc gì đi công kích cự long làm gì. Nếu có lựa chọn hứa khai là sẽ nói mình. Nhưng là nếu chính mình thuyết minh cự long là hướng chính mình tới, đại địa hiệp hội chẳng phải là hận chết chính mình. Có đôi khi làm người thành thật là thực bị người chán ghét. Lại nói chính mình cũng không có nói sai, cự long đột kích là tập kích chính mình, chẳng qua chính mình không có nói như vậy minh bạch, hoặc là các ngươi lực lĩnh ngộ không đủ thôi. Hứa khai giao tiền truyền tống rời đi, trong lòng càng khái, làm đại địa hiệp hội kiếm được một kim Đại địa hiệp hội bị long tộc phá hủy, chuẩn xác nói đúng không hoàn toàn phá hủy. Bởi vì long tộc là sẽ không chiếm lánh nơi rừng chân. Đại địa nơi rừng chân cơ sở phương tiện, phòng ngự phương tiện toàn bộ không có là sự thật. Chống chân ngũ cấp hiệp hội, bởi vì truyền tống trận cũng bị phá hư, nghe kim hiệp sống lại sau, chạy như điên 20 phút đến nơi rừng chân, vừa thấy như thế thê thảm cảnh tượng, lập tức nước mắt rơi như mưa. Lần đầu tiên là mồ giạn tịt, lần thứ hai là long. Tao ai ai Vì cái gì nhiều như vậy muốn cùng chính mình không qua được đâu. Hứa khai vẫn luôn buồn bực, việc này như thế nào liền không có cùng chính mình nhắc lên quan hệ đâu. Chính mình chính là đầu sỏ gây tội A nói như thế nào cũng muốn vu hoan một phen. Vì thế thượng quan phương trên diễn đàn vừa thấy liền minh bạch, nguyên thánh điện thành viên hiện tại đang ở vui sướng khi người gặp họ nói nói mát. Bọn họ tuy rằng không có lòng trung thành, nhưng đối với đại địa, máy móc vương chiều hai nhà hiệp hội vẫn là khinh thường nhìn lại. Địch nhân xui xẻo thời điểm chính là chính mình hạnh phúc thời khắc. Đại địa hiệp hội đại bộ phận người tại tuyến thượng cùng nguyên thánh điện thành viên cãi nhau. Phản xem thiệp, không có một vị thanh long thành viên lưu danh mang trận. Nhưng thanh long bên trong có thể nói là nhạc tấu. Hứa khai nghe nói tin tức thực hổ thẹn, này thiện lạc biết là chính mình làm, đến phát nhiều ít tiền công cấp chính mình. Đương nhiên, chính mình vừa ra mặt liền không hảo, không duyên cớ đắc tội một đám địch nhân là việc nhỏ, mấu chốt là đem nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn trung lập thái độ kéo xuống nước Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tựa hồ là một cái chính thể, tựa hồ lại là một đám thể. Tỷ Như chuyên ly ám sát Thiển Lạc, giết được nghiện, Thiển Lạc cũng không có tìm nhạc nguyệt chất vấn. Đồng dạng, Diệp Hàng đoạt quyền trưởng, các ánh trăng thành viên cũng không ra mặt. Đối như vậy một cái năm người hiệp hội, người cùng nhân ra làm thắng chi không võ vẫn là việc nhỏ, bị người chỉnh bay mới mất mặt. Tỷ Như Diệp Hàng ở thánh điện truy sát lệnh hạ, như cũng đem Thiển Lạc bọn họ soát một vòng, hồn nhiên không đem này đặt ở trong mắt. Hơn nữa này đám người không sợ sự còn thích chọn sự cho dù như vậy cũng chưa từng có một cái hiệp hội sẽ chủ động đem nguyện lượng kỵ sĩ đoàn liệt vào đối địch khấu trừ người chơi thực lực vấn đề nguyện lượng kỵ sĩ đoàn thân phận không phải cái người cùng nhân ra tử vong hình thức người dùng chính là dân binh nhân ra dùng chính là quân chính quy còn có không nhỏ tỷ lệ là hoang dã cấp bậc tinh Anh binh lính hơn nữa trạm gác chờ mặt hàng đều là hệ thống thêm thành thứ tốt trải qua mấy tháng xây dựng ánh trăng nơi rừng Trần đã có thành lũy hương vị Mặt khác nhân ra còn có thể cầu quân chính quy tới cứu viện. Đây là quý tộc đất phong ưu thế. Ngươi không thể chính mình họa cái vòng coi như quý tộc. Không phải quý tộc ở cái kia thời đại liền binh đều chiêu không đến. Chưa xong con tiếp. Chương 436, xui xẻo một thiên, thượng. Chương 436, xui xẻo một ngày, thượng. Hứa khai xem diễn đàn thiệp ở hiệp hội nội nói, đội trưởng, tựa hồ có người tưởng cùng chúng ta không qua được. Nhạc Nguyệt Nghi hoặc hỏi, lời này nói như thế nào? Hứa khai nói, diễn đàn thiệp đối chúng ta nghị luận gia tăng. Ấn. Nhạc Nguyệt không rõ, Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thường xuyên bị người nghị luận, đều đã thói quen. Trước kia nghị luận chúng ta chỉ biết nói ánh chăng S bờ đoàn, ánh trăng chiến đội, ánh trăng đoàn từ tử hiện tại có người đã dùng Nguyệt lượng công hội bắt đầu cách gọi khác. Xông ra chúng ta là một cái hiệp hội, nếu quá kêu ngạo vẫn là có thể tiêu diệt. Nhạc Nguyệt gửi, đi bộ, người cũng quá đa tâm. Cố tình nói này đó Nguyệt lượng công hội cách gọi khác người đều là vì đại địa hiệp hội nói tốt người. Hứa Khai nói, ta đánh giá có người xem chúng ta khó chịu, nghĩ đến một lần liên minh phá thánh điện giống nhau pha ánh chăng. Chúng ta thánh điện đều có cái điểm giống nhau, thánh điện được công nhận đệ nhất hiệp hội, mà chúng ta được công nhận đệ nhất trong binh đoàn. Diệp Hàng đột nhiên nói, Tiểu Tâm Thiên Lang, tiểu tử này thực âm. Thiên khoát đảm nhiệm chủ lực đội trưởng, từ lần này hiệp hội chiến tới nói, Thiên Lang mượn cấp những cái đó đánh giặc hiệp hội chiến đội, thực lực đều không ở Thiên Lang chủ lực chiến đội dưới. Hứa Khai hỏi, tựa hồ ngươi có tương đương khẳng định cái nhìn. Diệp Hằng nói, gần nhất mấy ngày ta ở ánh trăng nơi rừng chân gặp được quá vài lần đơn độc hành tẩu thiên lang người cung. Nay đảo có ý tứ, chúng ta khi nào cùng thiên lang có xích mít? Nhạc Nguyệt buồn bực, có lẽ thật là có. Hứa Khai trầm tư sẽ nói, thiên lang nơi dừng chân khoảng cách chúng ta tựa hồ chỉ có đoạn chân nửa giờ lộ trình. Thất phu vô tội, hoài vách tường có tội. Nhạc Nguyệt đột nhiên lại phản bác chính mình, không đúng à, chúng ta không hiệp hội phía trước là trước có lãnh địa, hơn nữa là thuộc về quý tộc lãnh địa. Chúng ta không có được hiệp hội nơi dừng chân, không thể xin hội chiến đi. Ân Hứa Khai nói, ta làm Dạ Nguyệt gia tộc đối chúng ta xin giải trí hiệp hội hình thức hạ. Hứa Khai liên hệ Dạ Nguyệt Chi Hoa, Dạ Nguyệt Chi Hoa minh sắc phản đối lãng phí tiền tài cùng tiến hành như thế nhàm chán hội chiến. Hứa Khai nói nếu xin thành công sở hữu tổn thất hắn tới phụ trách. Dạng Nguyệt Chi Hoa ngượng ngùng hồi, việc nhỏ, cái gì kêu tổn thất? Vì thế xin hội chiến. Rồi sau đó, cấp hứa khai tin tức, ngươi chơi ta à, liền nơi rừng chân đều không có, như thế nào tuyên chiến? Hứa khai đúng sự thật trả lời, chúng ta không có nơi dừng chân, không thể bị tuyên chiến. Ngày đó Lang có ý tứ gì? Diệp Hàng buồn bực. Không có thân phận, cho dù chiếm lĩnh lâu đài, hệ thống cũng không thừa nhận, còn sẽ khai đại quân trợ giúp Nhạc Nguyệt quý tộc đoạt lại lâu đài. Chuyên Ly nói, quản hắn làm gì, ta đi giết Thiên Lang. Mỗi ngày công khóa từ thiện lạc sửa vì hồn phách, lại sửa vì Thiên Lang. Hứa khai đồng ý, là Nga, chúng ta sợ hắn làm cái gì? Quản hắn muốn làm gì? Liệt thiên lang vì không hiếu hảo người liền hảo. Diệp hàng ăn qua cơm sáng liền đi rồi, đi nhờ 10 điểm phi cơ đi trước dây thị. Hứa khai tuy rằng nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được phụ cận từng đôi đôi mắt đang xem chính mình. Hứa khai cầm lấy điện thoại bắt đánh chư chư hiệp dãy số, heo heo à, ta muốn đi Big Oc Sơn trang biệt thự ở vài ngày. trư chư, chư hiệp hồi A người nào đó, người này đó yêu cầu thật sự rất kỳ quái cũng Hứa khai cười nói, đem ngươi xe cho ta mượn dùng mấy ngày. Chư chư hiệp hỏi, ngươi có bằng lái sao? Lại chưa nói ta muốn khai. Hứa khai nói, ngươi cùng bảo an nói, một nam một nữ là ngươi thân thích, muốn ở biệt thự nội ở vài ngày. Một nam một nữ. Chư chư hiệp không ngọn nguồn một cổ ghen tuông. Nhưng lập tức ở trong lòng mắng chính mình không thể hiểu được, nhân ra cùng ngươi chỉ là bằng hữu quan hệ. Chư chư hiệp nói, hảo, khi nào muốn. buổi tối nhạc nguyệt xuống bếp, ngươi lại đây ăn cơm đi. Hảo. Hứa khai thuận tay cấp chính mình nữ tài xế, hiện tại ở Trương đông trực thuộc bộ môn đảm nhiệm hành chính công tác, chính mình ở nước Mỹ thời điểm trợ thủ gọi điện thoại, làm năng ngày mai sớm tới tìm ra dưới lầu lấy xe tiếp chính mình. Lâm thượng phi cơ diệp hàng những mày, hứa khai thế nhưng liền như vậy công khai ở phòng khách gọi điện thoại, làm hắn trong lòng có điểm nhúc nhát, không biết hứa khai muốn làm cái gì. Rốt cuộc là làm chính mình heo đồng đội nhập chú Nguyên Lam lão tiên sinh biệt thự tiến hành giám thị đâu, vẫn là thông tri ái tình hải. Diệp Hàng mới biết được hứa khai thủ đoạn ngân độc, hắn lần này không ngấm ngầm dở trò, chơi minh. Minh bãi đem chính mình điều khai, Minh bãi muốn động thủ. Chính là khi dễ chính mình thủ hạ cùng lao nhân thủ hạ vô năng. Ấn. Đã có lao nhân cùng ái tình hải tham gia, không thể hy sinh chính mình người. Diệp Hàng mở ra laptop, đem này tin tức chia ái tình hải. Từ hứa khai trên người hắn học được một cái phẩm chất kêu cẩn thận. Không ở tình thế không trong sáng phía trước tỏ thái độ. Một ngày đều ở soát quân công. Liệp Ma hôm nay cũng bình tĩnh phi thường. Hứa khai phá lệ dạng sáng liền tiến vào giấc ngủ, cái này thói quen thay đổi, làm nhìn chầm chầm người của hắn có chút khẩn trương. Bọn họ đều hiểu biết hứa khai, hứa khai phi đã có tương đương nắm chắc phía trước, là sẽ không động thủ. Mà hiện tại chính là hứa khai muốn động thủ điểm báo. Buổi sáng 9 giờ, nữ trợ thủ điều khiển ô tô đi trước Big Oaks Sơn Trang. Hai người ở siêu thị dừng xe, mua sắm một ít vật dụng hàng ngày sau ô tô mới khai hướng về phía Big Oaks Sơn Trang. Ở thành phố Á hoặc là truyền thuyết quốc thành phố lớn ban ngày, chọn dùng xe đối xe người đối người theo dõi biện pháp đó là một loại ngu ngốc cách làm. Tài xế hiển nhiên thực minh bạch điểm này, hắn cùng lao nhân chọn dùng chính là di động tín hiệu định vị. Tuy rằng là Trung Quốc tín hiệu, lại là nước Mỹ khoa học kỹ thuật. Cái này khoa học kỹ thuật cường đại nhất ở chỗ, chỉ cần ngươi di động tin có một chút nguồn điện, vô luận ngươi là tắt máy vẫn là khởi động máy trạng thái, đều có thể thông dòng tỏa định ngươi vị trí. Lào nhân uống cà phê nhìn vệ tinh phát tới ô tô tiến lên ảnh trụ, rồi sau đó tiếp một chiếc điện thoại nói, ném, ném. Tài xế hỏi lại. Lào nhân gật đầu, bên trong xe chỉ có một người. nay vẫn là công nghệ cao, ở nhất định phải đi qua nơi dùng nhiệt cảm ra đa cùng tim đập ra quét liền có thể biết bên trong xe nhân vật. Nghe nói tim đập giả quét đã vận dụng tới rồi quân Mỹ bộ binh vũ khí chung, vô luận người mai phục thật tốt, đều có thể phân biệt người vị trí. Bất quá chưa kinh chứng thực. Nhưng đơn binh nhiệt thành giống vũ khí đã vận dụng đến súng trường chống khủng bố chung, áp dụng sương khói đạn trùng tập kích mục tiêu. Tài xế như mày, hắn đi đâu? Là hắn hoặc là nàng đi đâu? Lao nhân nói, chúng ta thủ đoạn không thể gạt được Hứa Khai, nhưng hiện tại không thể khẳng định là nàng xuống xe vẫn là hắn xuống xe. Hứa Khai nhất am hiệu sử dụng sương khói đạn, đưa ngươi đang tìm kiếm xuống xe hắn thời điểm, hắn đã trở thành nàng tới mục đích địa. Tài xế nói, vậy ngươi cho rằng hắn ở đâu? Tấn ta đối Hứa Khai nghiên cứu Hắn tương đương khả năng trực tiếp đi trước Bích Úc Sơn Trang. Lao nhân ánh mắt sáng lên tự cho là thông minh nói, chẳng lẽ hắn đi siêu thị là vì mua sắm quấy nhiêu tim đập ra quét đồ vật cùng mua sắm khối băng. Tài xế như mày, ta cho rằng hứa khai cũng không biết chúng ta sẽ sử dụng này hai dạng khác biệt sản phẩm, mặt khác Trung Quốc đại bộ phận siêu thị không có khối băng bán ra. Điện thoại văng lên, Lao nhân ấn loa. Một cái nam tử báo cáo, hứa khai cùng hắn thủ hạ còn ở siêu thị. ân Lao nhân cùng tài xế kinh ngạc Vì cái gì? Hắn tiền bao, ô tô chìa khóa bị trộm, di động dừng ở bên trong xe. lão nhân cùng tài xế vội xem màn hình lớn, phát hiện ô tô chính quả hướng Big Ocean tràng con đường. Tài xế kinh ngạc, chẳng lẽ là thiểm điện miêu? Lao nhân vội điện thoại, thiểm điện miêu hay không ở dê thị? Điện thoại hồi, xác định ở dê thị, chọn dùng chân dung giả quét, trừ phi hắn có sinh đôi huynh đệ. Tài xế hỏi, làm sao bây giờ? Lao nhân sắt đem mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ? Lao nhân nói, gọi điện thoại cấp cảnh sát, nói phát hiện tăng xe. Nói cho cảnh sát, bên trong xe người kiểm dự vũ khí. Thế nhưng sẽ ra loại sự tình này, hứa khai lưu sơn thác nước hãn. Thạc vương đô lăn đi dê thị, chính mình thế nhưng bị trộm. Bởi vì không phải bạo lực áng kiện, cảnh sát ước chừng 20 phút mới vừa tới, rồi sau đó hứa khai cùng cảnh sát đi nhờ xe cảnh sát đi trước cảnh sát cục. Nhưng không ngờ vừa đến cảnh sát cục, cảnh sát liền đối hứa khai nói, ngươi bị trộm chiếc xe có phải hay không <cười> Là, ta bằng hữu, người đã bắt được, xe hiện tại ở Big Ocean trang cửa, ngươi cùng chúng ta cùng nhau qua đi đi. Vì thoát khỏi đối thủ giám thị, hứa khai nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng ngồi xe cảnh sát đi Big Ocean trang. Hứa khai cảm giác sâu sắc tình thế không ở chính mình không chế năng lực trong vòng. Mà hắn cái này ý tưởng, không chỉ có hắn có, lao nhân cũng có, liền diệp hàng đều có. Hiện tại ai cũng vô pháp dựa theo bình thường thủ đoạn tới làm việc. Bi thôi hứa khai trước nhận lánh xe, sau đó lưu luyến không rời rời đi Bích Úc Sơn Trang, trở về cảnh sát cục. Trộm xe chính là một người tam tiến cung kẻ cấp chuyên nghiệp, hứa khai tỏ vẻ không quen biết người này. Mà kẻ cấp chuyên nghiệp một mực chắc chắn là hứa khai rất chìa khóa cùng tiền bao. Chính mình nhiều nhất thuộc về ác ý sử dụng người khác tài vận Giữa trưa ở cảnh sát cục ăn cơm, hứa khai thật là dở khóc dở cười, cái này ăn trộm đem chính mình sở hữu kế hoạch toàn bộ quay dày. Hứa khai lưu lại liên hệ phương thức rời đi cảnh sát cục. Nhân sinh còn có càng bi thôi chính là, mau ra nội thành thời điểm hứa khai bị giao cảnh ngăn lại. Hứa khai lúc này mới bi thống phát hiện, nữ trợ thủ sáng sớm đã rời đi, hiện tại lái xe chính là không có bằng lái chính mình. Sự thật chứng minh hứa khai là chính mình dọa chính mình, hứa khai bị ngăn lại nguyên nhân là bởi vì có lãnh đạo phải trải qua, cho nên phong lộ 10 phút. Hứa khai biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau, suýt nữa trực tiếp vọt tới trên đường mắng chửi người. Ta có thể sanh ta sợ mau. Nhưng làm một cái vô chiếu người, hứa khai thực thông minh nghe theo giao cảnh chỉ huy. Hắn tuy rằng ở Trung Quốc ngốc quá, lại không biết hắn khai này chiếc xe cũng thuộc về đặc quyền xe, vẫn là tương đối cao cấp cái loại này. Trừ phi gây chuyện, giao cảnh giống nhau là sẽ không kiểm tra thực hư người bằng lái. Khó khăn tại hạ ngọ 2 điểm tới Bích Úc Sơn Trang, hứa khai tiến vào trong đó. Bảo an thực hoài nghi xem hứa khai, hải tiểu thư nói là một vị tiên sinh cùng một vị nữ sĩ cùng nhau tới. Nữ si không có tới. Hứa khai bất đắc dĩ, nguyên bản là tìm trợ thủ làm xương khói đạn, nhưng cảnh sát đi bộ một vòng, ngươi tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. Bảo an chủ quản giải vây, vị tiên sinh này cùng hải tiểu thư đã tới. Cảm ơn. Hứa khai tiến vào trong đó, điều khiển ô tô đến chư chư hiệp biệt thự, ấn điều khiển từ xa, gaza mở ra, xe tiến vào trong đó. Dừng xe, hứa khai mở cửa, cảnh báo văng lên, hứa khai đưa vào mật mã, cảnh báo giải trừ. Ở chư chư hiệp biệt thự không xa, có một chiếc thị chính chiêu bài công cụ xe, hai cái công nhân đang ở tu bổ con đường, mà lão Nhân cùng tài xế liền ở bên trong xe. Tài xế giám thị trung mắng một câu, phát khắc, ra hỏa này lên trò chơi. lão Nhân khóc không ra nước mắt, hắn khi nào trở nên như vậy không làm việc đàng hoàng. Hứa khai đang ở hữu lực cùng thiện lạc uống rượu, nói chuyện phiếm vài câu, thực mau liền nói nổi lên chủ thành địa ốc hỏa bạo cùng cư chú thoải mái. Hứa khai nói... Thành phố A cư trú hoàn cảnh tốt nhất vẫn là Big Oxen Trang, tuy rằng mua điểm đồ vật không có phương tiện, kia vẫn là thật sự thoải mái. Thiền lạc hơi kinh ngạc, người ở Big Oxen Trang trụ. Là Nga, bằng hưu biệt thự, hỗ trợ giữ nhà. Đáng tiếc không có bể bơi. Xảo, có thể hay không giúp ta một cái vội. Hứa khai hỏi, có việc ngươi nói chuyện. Buổi sáng ta nhận được bảo an điện thoại, nói ít quốc gửi qua bưu điện cho ta một cái bao vây. Ta tưởng khả năng tạo quan ngoại giao cho ta lễ vật. Ta người này tương đối thích thu thập này đó dị quốc có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, ta ở Bích Úc Sơn Trang co tòa biệt thự, ta muốn làm thành một cái quốc tế triển thính. Hiện tại đồ vật còn ở phòng an ninh, ta vốn dị tính toán phái người đi lấy, ngươi muốn ở tại bên trong liền quá xảo, ta đem mật mã nói cho ngươi, ngươi giúp ta phóng tới phòng đi. Hứa khai do dự, này không hảo đi. Thiền lạc cười cái gì không tốt, kỳ thật biệt thự bên trong không có đáng giá đồ vật. Đều là vật kỷ niệm. Có ta ở đây nước ngoài thời điểm một ít bạn bè đưa tặng đồ vật. Phi kim phi ngọc, ngươi muốn thích, chính mình chọn mấy thứ. Khách khí như vậy, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hứa khai nói, kia chìa khóa. Chìa khóa ở cửa cái đềm phía dưới. Thiền lạc hào phong nói, nếu ngươi yêu cầu tiếp đãi bằng hữu chính mình tùy ý. Kia cảm tinh hào, ta hiện tại trụ số 7 biệt thự. Hào. Thiền lạc hạ tuyến điện thoại phòng an ninh, ta là mộ mộ mộ. Số 7 biệt thự hiện tại trụ khách là ta bằng hữu Một hồi sẽ qua tới lấy bao vây, hắn có thể ở ở trong biệt thự. Vì cái gì gặp biên cố, hứa khai còn muốn tiếp tục kế hoạch đâu. Bởi vì kêu bao vây chính là hứa khai nước ngoài bằng hữu gửi qua bưu điện. Tính hảo tới thời gian. Nguyên bản hứa khai sẽ cùng bao vây ở buổi sáng cùng nhau tới. Nhưng không nghĩ tới tao ăn trộm ám toán. May mắn thiện lạc cũng không để ý, không có lập tức phái người đến thành phố A lấy bao vây. Đây cũng là hứa khai cấp khó dằn nổi lên trò chơi tìm thiện lạc nói chuyện phía nguyên nhân. Hắn đã vô pháp thực khéo đưa đẩy đem đề tài dẫn tới biệt thự kia, mà là có điểm gượng ép nhắc tới địa ốc, biệt thự. Thiện lạc đối hứa khai cực kỳ tín nhiệm, không đi hoài nghi hứa khai có khác việc làm, cho nên dễ dàng liền khai đèn xanh. Lão nhân nhìn theo hứa khai đi bộ ra biệt thự đến phòng an ninh, rồi sau đó để ra một cái bao vây đi hướng thiện lạc số 90 biệt thự. Chợt mắt nhìn hứa khai quang minh chính đại tiến vào trong đó. Hứa khai đóng cửa, đối cảnh báo không có vang lên cũng không kinh ngạc, Diệp hàng đã tới, đương nhiên muốn làm làm phá hư. Đặc biệt là ăn trộm đối thượng ăn trộm hận nhất cảnh báo khí. Hứa khai đưa vào mật mã giải trừ cảnh báo. Hứa khai ngồi ở biệt thự lầu 2 trên bàn trà, hắn trước mặt là giá sách, bên trong có các loại văn tự viết nước ngoài lịch sử. Hứa khai vẫn không nhúc nhích trầm tư. lão nhân thế hứa khai giải đáp tài xế nghi hoặc, hắn cũng là suy nghĩ đồ vật ở đâu, mà là suy nghĩ như thế nào đem đồ vật vận đi ra ngoài. Tài xế nói, hắn ở gọi điện thoại. Thế nhưng không có mạng hóa. Hắn đều xe cứu thương Hảo biện pháp. Lão nhân chụp đùi, có khả năng hắn đồng lóa liền ở xe cứu thương thượng, có khả năng hắn trực tiếp dựa vào xe cứu thương đặc tính rời đi Bích Úc Sơn Trang. Còn có khả năng đem đồ vật lưu tại Bích Úc Sơn Trang, dùng bản nhân tới câu đi đại gia. Hắn đồng lóa dựa theo sai sử đem đồ vật lấy đi. Chương 437, xui xẻo một thiên, hạ. Xe cứu thương tới, hứa khai cứng đờ một chân đi ra biệt thự, mang khẩu trang bác sĩ kiểm tra hứa khai huyết áp chờ tình huống. Lại dò hỏi vài câu sau đem hứa khai phóng tới cáng tốt nhất xe cứu thương. Tài xế hỏi, làm sao bây giờ? Đuổi kịp. lão nhân tiếp đón một tiếng, hai gã tu lộ công lên xe, ô tô rời đi Big Oc Sơn Trang. Ở ra Big Oc Trang con đường chuẩn bị hữu quải thượng thành thị con đường thời điểm. Xe cứu thương cửa sau đột nhiên mở ra, một cái mà thứ chướng ngại vật trên đường bị bác sĩ vứt xuống dưới. Tài xế vội vàng phanh lại ngừng ở mà thứ chướng ngại vật trên đường trước. Che mặt bác sĩ đối thực không khách khí dựng thẳng lên một cây ngón giữa tỏ vẻ chính mình miệt thị. Lúc này một chiếc xe cứu thương cùng hứa khai xe cứu thương sai thân mà qua, tài xế vội vàng xong ngáy đèn, xe cứu thương dừng lại, xe cứu thương tài xế xuống xe kiểm tra mà thứ chướng ngại vật trên đường, rồi sau đó lái xe trực tiếp nghiền áp mà thứ chướng ngại vật trên đường, trải qua tài xế trước mặt, xe cứu thương tài xế phi thường không khách khí đưa lên ngón giữa. Tài xế xuống xe, một kiểm tra vô ngữ, Này nơi nào làm mà thứ chướng ngại vật trên đường, chỉ là ba điều mềm tở lặt tiệp nhi đồng món đồ chơi liên tiếp ở bên nhau. Tài xế trở lại bên trong xe, còn không có hội báo. Lao nhân nói, hứa khai bị ném tới ven đường. Ở bọn họ 300 mế ngoại, hứa khai chính sở cầm ngồi ở con đường vòng bảo hộ thượng. Lao nhân xe ở hứa khai bên người khai quá, hứa khai bị người âm, bất quá xem tình huống, những người này không có thương tổn hứa khai. Ngươi là nói xe cứu thương người là kẻ thứ ba thế lực. Lão nhân không phủ nhận nói, người này thực thông minh, nhưng hành sự không phải diệp hàng phong cách. Cái này kẻ thứ ba ở Trung Quốc có nhất định thế lực hoặc là đoàn thể. Hán trước thuê một cái kẻ cấp chuyên nghiệp trộm đi tiền bao cùng chìa khóa, nhớ rõ tiền bao là trọng điểm, ta tin tưởng bọn họ ở trong bóp tiền đặt một ít đồ vật. Rồi sau đó làm chúng ta báo nguy bắt tán trộm. Như vậy hứa khai liền cầm có thể là máy nghe trộm đồ vật lên đường. Hứa khai rất cẩn thận. Tài xế nói, ngươi nhớ do trụ ngươi sở hữu thẻ ngân hàng dãy số Tài xế cười khổ, không nhớ được. Đánh cháo một chương trước đó chuẩn bị tốt thẻ ngân hàng. Liên tính dãy số làm giống nhau cũng là được không? Hứa khai ở Trung Quốc liền hai chương tạp mà thôi. Toàn bộ hệ thống tên thật. Ta nói cái này đoàn thể có thế lực, liền bởi vì có thể nhanh chóng khai xe cứu thương tới. Hứa khai rất có thể cũng không nghĩ tới có như vậy một cái đối thủ, bổ tính toán quang minh chính đại rời đi, lại không tưởng bị người bày một đạo. Tài xế hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tính xem này biến. Lão nhân nói, Hứa Khai hành động khi luôn luôn có dự phòng kế hoạch. Nếu không sẽ không hành động. Đây là phong cách của hắn. Hứa Khai đi bộ nửa giờ về tới Big Oak sân trang, hắn cảm giác sâu sắc chính mình trò chơi này tên lấy thực không đúng, chính mình hẳn là đặt tên Theophy hành khách. Không có việc gì liền cưới phi cơ trực thăng nơi nơi tán loạn. Bảo an thực kinh ngạc Hứa Khai trở về, người này là dựng đi vào, hành ra tới, hiện tại lại dựng đi trở về. Hứa Khai cười cười không để bụng, tới rồi th lạc biệt thự trung chuyển một vòng ra cửa. Đến chư chư hiệp biệt thự lái xe chạy lấy người. Đồng thời Diệp Hàng đang ở cùng ái tình hải đang ở liên hệ, đồ vật tới tay. Ái tình hải hồi, ân. Nói cái địa điểm, ta phái người đi lấy. Ái tình hải, sự tình có điểm biến hóa. Diệp Hàng trong lòng cả kinh, có điểm dự cảm bất tường hỏi, cái gì biến hóa. Ái tình hải hồi, đây là một quyển thực bình thường viết tay tiếng Pháp Kinh Thánh. Diệp Hàng nói, ngươi chỉ cần đem đồ vật cho ta, nhớ rõ ta sẽ nghiệm vân tay. Xem có hay không hứa khai vân tay, ngươi biết ta đang nói cái gì. Ái tình hải hồi, căn cứ đối khách hàng phụ trách thái độ, ở chúng ta không có phá giải này bổn kinh thánh bí mật phía trước, chúng ta không thể đem nó giao cho ngươi. Diệp hàng hồi, ta không cần các ngươi phá giải. Ta yêu cầu, vượt sâu cũng yêu cầu. Diệp hàng lại phát biêu kiện, vô luận nói như thế nào. Ái tình hải hồi trước sau một câu là, có kết quả chúng ta sẽ thông tri ngươi. Diệp hàng giận dữ, này kinh thánh là che giấu một bí mật. Nếu ngươi đã biết bí mật, ta còn muốn kinh thánh làm gì? Diệp Hàng thật không nghĩ tới ái tình hải sẽ ra như vậy một tay cường thủ hào đoạn. Hắn lập tức liên hệ vượt sâu công ty chất vấn. Vượt sâu công ty đối việc này hồi phục là, chúng ta sẽ mau chóng liên hệ ái tình hải. Diệp Hàng trong lòng không khỏi tới dâng lên bị trêu đùa cảm giác. Thay đổi những người khác khả năng còn cho rằng còn có hy vọng. Đầu tiên ái tình hải cũng không có đem sự làm tuyệt, chủ động hồi phục Diệp Hàng điều kiện. Tiếp theo vực sâu công ty thái độ thực thành khẩn Nhưng Diệp Hàng biết này đó chính là cái gọi là kế hoan bình. Bọn họ đang ở nghiên cứu này buồn kinh thánh giá trị lại làm lấy hay bỏ. Từ tình báo nhân viên tạo thành vực sâu. Không có khả năng không có nghe nói một ít tiếng gió. Diệp Hàng nhớ tới hứa khai, nghĩ nghĩ sau bắt đánh hứa khai điện thoại, ở đâu đâu. Chuẩn bị đi trừ chư, chư hiệp ăn cơm. Hứa khai trả lời ngữ khí thực bình tĩnh. Diệp Hàng đột nhiên muốn cười, chính mình bị ái tình hại chơi, mà ái tình hải lại bị hứa khai cấp chơi. Diệp Hàng hỏi, nên nói đã xảy ra điểm sự. Đúng vậy, Vì thác vật bị người đoạn. Hứa Khai thở dài, có điểm ngoài dự đoán ở ngoài. Hứa Khai trả lời làm Diệp Hàng tâm lạnh lùng, tựa hồ Hứa Khai thật sự bị ám toán. Diệp Hàng ôm hy vọng, người vẫn luôn có hậu bị kế hoạch là không nói cho ngươi. Hứa Khai quải điện thoại. Diệp Hàng dầm chân, hận không thể lập tức bay đến Hứa Khai bên người, đem hắn đại nào bắt được tính hiển vi hạ nghiên cứu. Ở khách sạn khách sạn hắn đột nhiên tới một người, lập tức lên trò chơi. Vừa thấy sinh diệt quả nhiên tại tuyến. Vì thế tin tức, ta yêu cầu biết nhiều hơn một chút ủy thác tin tức. Sinh diệt hồi tin tức, ta bên này có cái tin tức. Liền lao nhân cũng không biết tin tức. 100 trăm vạn. Diệp hăng hỏi, người rốt cuộc là ai? Một cái tình báo bươn lẩu. Sinh diệt bổ sung, có chút người tưởng bán tình báo, nhưng lại sợ nguy hiểm. Ta chính là kia đài tình báo người môi giới cơ. Người khác nói cho ta tình báo, ta tìm kiếm nhất thích hợp người mua. Như vậy liền tra không đến là ai tiết lộ tình báo. Cái này tin tức nơi phát ra với hứa khai bên kia người, chính người chấm trước. Diệp hàng kinh ngạc hứa khai người cũng bắt đầu bán tình báo. Hứa khai bên người liền một nam một nữ hai viên đại tướng, nữ đã ở trường đồng kia đi làm. Nam vẫn luôn ở nơi tối tăm đến bây giờ còn không có phân biệt. Hứa khai đã định hảo đi châu Âu một chuyên phiếu, có quốc tịch có công tác. Làm cấp giới đương nhiên phải vì chính mình suy xét điểm đường lui. Diệp hàng trầm tư một hồi lâu. Trước tình báo, chuyển tiền đến cổ lầm bị ạ tương đối phiền thoái, ta muốn thông qua rất nhiều quốc tế người môi giới cùng một bút xa xỉ thủ tục phí, yêu cầu 48 giờ. Hảo, ta tín nhiệm ngươi một lần. Sinh diện tin tức nói, hứa khai thật bị người đoạt đi rồi vì thác phẩm, nhưng là chìa khóa còn ở trên tay hắn. Chìa khóa? Hứa khai hỏi. Đúng vậy, chìa khóa. Không cần hỏi lại ta, ta cũng không biết là cái gì chìa khóa. Nhưng ta biết, chỉ có đem hủy tác phẩm cùng chìa khóa đặt ở cùng nhau mới có thể được đến chân chính ủy thác phẩm. Diệp Hang gật đầu, hắn đã đoán được chìa khóa là cái gì? Rất có thể là một trương bị đào rất nhiều lỗ nhỏ giấy trắng. Chỉ có đem giấy trắng phô nơi tay sao kinh thánh thượng, mới có thể được đến chân chính tin tức. Bởi vì là viết tay kinh thánh, cho nên chìa khóa cùng kinh thánh là thiếu một thứ cũng không được. Diệp Hang chụp được đùi hiểu được, chìa khóa cùng kinh thánh rất có thể đều ở thiện lạc biệt thự chung. Hứa khai vận chuyển kinh thánh, nếu thành công lại vận chuyển chìa khóa Đem hai kiện vật phẩm chia lìa mở ra. Như vậy vô luận kết quả như thế nào, hắn đều nắm giữ quyền chủ động. Tiểu tử giàu hoạt giàu hoạt. Như vậy xung tốc thời gian, Diệp Hàng đối hứa Khai chìa khóa đã không còn có ảo tưởng. Hắn thậm chí cho rằng Hứa Khai ở ký ức sau đã đem chìa khóa tiêu hủy. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là từ ái tình hải trong tay lấy về kinh thánh, bức bách Hứa Khai cùng chính mình hợp tác. Điểm này Diệp Hàng có tự tin, bởi vì hắn có một phách hai tán quyết đoán, nhưng Hứa Khai sẽ không tiếp thu hủy thất bại. Diệp Hàng tin tức sinh diệt, này tin tức còn có ai biết. Ta là tình báo buôn lậu, không phải song mặt gián điệp. Tình báo chỉ bán một nhà. ân Diệp Hàng yên tâm rất nhiều, nay liền đại biểu ái tình hải sẽ không hề ý nghĩa tiếp tục lăn lộn kinh thánh. Thẳng đến cuối cùng từ bỏ. Như vậy vô luận là ái tình hải kia vẫn là hứa khai này, chính mình cái này chống không một vật người ngược lại chiếm cư tuyệt đối chủ động. Diệp Hàng hạ tuyến điện thoại heo đồng đội, 20 đồn công an nội có một cái kẻ cấp chuyên nghiệp ta yêu cầu biết hôm nay hắn biết nói hết thảy. Thuận tiện đem hôm nay sự nói cho heo đồng đội. Heo đồng đội trả lời, minh bạch. Dứt lời, một cái tắt chụp ở một vị mát lạnh nữ sĩ thượng. Nữ sĩ kinh hái kêu cứu, phù cận trùng hợp có cảnh sát, lập tức tiến lên đem heo đồng đội bắt lấy. Có đôi khi ngươi có thể không đối cảnh sát mở miệng, nhưng ngươi không thể không đối tử thần nói thật. Heo đồng đội tuy rằng chỉ số thông minh không có dịp hàng cao, lại cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Qua điện thoại thời gian, Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi kế hoạch, hơn nữa phó trừ thực thi. Chư chư hiệp đối hứa khai đã đến thực kinh ngạc, nàng vốn dĩ cho rằng hứa khai cùng mộ nữ đang ở nàng biệt thự nội phiên vân phúc vũ, không nghĩ tới hứa khai thế nhưng đã trở lại. Hứa khai vào phòng sau xem trên bàn đồ ăn kinh hãi, heo heo, ngươi tính toán tham gia 80kg cấp quyền anh tại sao? Trên bàn thế nhưng đều là ăn. Không vui ta liền muốn ăn đồ vật. Chư chư hiệp cấp hứa khai nhường chấu ngồi sau ngẫm lại nói, chính là ta vui vẻ còn muốn ăn đồ vật. Hứa khai cười, ta bồi ngươi ăn. Dứt lời bắt đầu thiết một toàn bộ hấp nướng như thịt lương thịt. trư trư hiệp cấp hứa khai đảo đồ uống nói, hôm nay như thế nào không online. Hứa khai không đáp hỏi lại, có cái gì đại tin tức sao. Chư chư hiệp gật đầu, thiên lang có một chi chiến đội tới tuyết vực. Tuyết vực, cùng dạ tịch thành thị, trạ sở thành thị đồng tính chất địa phương. Bên kia láo đại kêu tuyết nữ. truyền thuyết là một cái tuyết địa nữ tinh linh cùng một con rồng dao phối hậu sinh hạ tuyết nữ Tuyết Nữ ở các thế lực lớn chung là phổ biến cho rằng tương đối nhỏ yếu một vị. Đã từng bị Dạ Tịch dẫn dắt quân đội đánh bại, nhưng Dạ Tịch quân đội vô pháp ở giá lạnh chung ở lâu. Đương Tuyết Nữ ngóc đầu trở lại xây dựng chính mình thế lực thời điểm, Dạ Tịch cùng này hóa thủ thành bạn, ký kết hiệp ước lui binh. Chủ yếu là bọn họ ở Tuyết vực bên ngoài đất trống xây dựng nơi dừng chân, thành lập Tuyết Lang hiệp hội. Chư chư hiệp nói, Hậu Thiên thủ thành, nghe nói Thiên Lang đại lượng tinh anh toàn bộ tập kết qua đi. Hoa, lợi hại như vậy Hứa khai cả kinh. Lúc trước dạng nguyệt gia tộc ở hoang dã bắt đầu hiệp hội sau, cũng có một ít hiệp hội tưởng nếm thử, nhưng là bản địa quái vật hung tàn vô cùng, không có người kiến thành. Cho dù kiến thành, này khu vực quái vật cũng theo không kịp người chơi luyện cấp. So sánh với tuyết vực liền càng khó, chỗ khó ở chỗ thủ thành phía trước nơi rừng chân là không có truyền tống trận, người chơi muốn đích thân đi đến nơi rừng chân mới có thể tham dự phòng thủ. Hứa khai đã thông hai điều thông đạo, một cái vì trà sơ, một cái vì dạ tịch. Biết rõ trong đó khó khăn. So sánh với dưới, đoàn thể tới khó khăn muốn xa xa cao hơn chiến đội tới. Rốt cuộc chiến đội còn có được hệ thống chỉ hướng nhiệm vụ. Đoàn thể tới, kia chỉ có thể ngại quá. T. Hiên lang dám như vậy làm, thuyết minh thiên lang ít nhất cụ bị nhất định nắm chắc. Muốn như vậy xem ra, hôm nay lang lòng dạ thật sự quá sâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 438, Linh hồn thâm cốc. Không chỉ có là thiên lang. Từ vong bọn họ đều ở thông báo tuyển dụng có kinh nghiệm dẫn đường, mọi người đều đem chiến lược ánh mắt phóng tới khai phá SS trên lãnh địa. Chư Chư hiệp giới thiệu tình hung nói, bên kia thật xây lên tới nơi dừng chân, ta đều muốn đi. Hứa Khai cười, ta đều đánh xuyên qua hai điều đến SS lãnh địa, Tâm Ngư, Liệp Miêu, Lưu Lạc Thiên ngay toàn bộ có địa phương truyền thống trận. Người muốn thích, ngày nào đó ta bồi ngươi đi. Chư Chư hiệp hẩm đạo, ta còn ở soát tọa kỵ. Hung hăng ăn một ngụm thịt bò, Hứa Khai biết Chư Chư Hiệp đã suất thật lâu linh hồn thâm cốc, nhưng vẫn luôn đều không ra tọa kỵ. Nhìn người khác kỵ thừa các loại tọa kỵ, trong lòng rất là hâm mộ. Đặc biệt là làm dáng người vốn là không cao địa tình, khi cùng tọa kỵ người cùng nhau ở trên đường hành tàu khi, không khỏi tới cảm giác được tự ti. Hứa Khai hỏi, "Nhạc Nguyệt đâu?" Vì thăng cấp sinh mệnh chi cùng, còn ở khai tàu ngầm suất máy móc kết giới quần trụ. Chư Chư Hiệp buồn bực nói, "Nhạc Nguyệt ngày hôm qua đã suất tới rồi một con con lửa." Hứa Khai suýt nữa bị thịt nghẹn đến Nhạc Nguyệt vượt cung cải tên kỵ con lửa. Khó trách nàng hôm nay không đem tin tức này ở bữa sáng công bố ra tới. Nhạc Nguyệt là người của ta, đây là sợ đại gia phun cơm sáng. Hứa Khai An uỷ nói, ta buổi tối bồi ngươi soát, hoang dã đại lục chúng ta có thể tổ đội. Chư Chư hiệp lắc đầu, ta soát thật lâu. Hứa Khai nói, người đã quên ta có chung cực soát bảo bảo vật. Đối nga, may mắn xúc sắc. Chư Chư hiệp lập tức không có ăn cái gì tâm tình, bắt đầu giúp Hứa Khai thêm đồ uống gấp đồ ăn. Hận không thể lập tức uy no đói chết quỷ hứa khai. Hứa khai cảm giác rất ấm áp. Xem ra chính mình xui xẻo nửa ngày, rốt cuộc có thể đi dạo vận. Giao cái gì bằng hưu rất quan trọng. Sau khi ăn xong hai người cùng nhau thu thập, không khí hòa hợp. Linh hồn thâm cốc ở 30 hào truyền tống trận một thôn hướng nam 10 km vị trí. Hứa khai nhẹ nhàng soát đến một thôn cùng chư chư hiệp hội hợp. Bên này người chơi so sánh với mặt khác truyền tống điểm một thôn liền nhiều rất nhiều. Nhưng cao thủ thật sự hữu hứa khai nhìn một hồi lâu Liên toán ám kim người chơi đều không thấy được một cái, có thậm chí còn không có quá tam chuyện. Hứa Khai vô cùng đau đớn hỏi Chư Chư Hiệp, "Thấy bọn họ, ngươi có cái gì ý tưởng?" "Trời đãi kẻ cần củ. Chư Chư Hiệp chấp đôi mắt hỏi, "Mê muội mất cả ý chí." Hứa Khai sau khi trả lời nhìn thấy một mỹ nữ kỵ thừa Mai Hoa Lộc đang ở trên đường bãi hiện. Đối Chư Chư Hiệp nói, "Xem, nhiều tục tằng. Ngươi nào đó, người khác có mà ngươi không có không thể xưng là tục tằng. Người khác có ngươi có." Người khác lấy ra tới ở ngươi trước mặt hiện, kia mới kêu tục tàng. Chư chư hiệp than thở nói, ta còn không có tục tàng quyền lợi, đừng nói con lừa con, liền tính là soát một con heo, không cưới ta đặt ở trong bọc nhìn cũng vui vẻ. Hứa khai hỏi, giết nàng sẽ tuân ra tọa kỵ sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tương đối nhẹ nhàng soát tọa kỵ biện pháp. Chư chư hiệp nghiêm mặt nói, ta không cần người khác kỵ quá, tốt nhất là không giống người thường. Hơn nữa tọa kỵ chói định chỉ biết bạo rất sẽ không rơi xuống. hứa khai gật đầu Heo heo, ngươi là chúng ta đội ngũ trung tư tưởng nhất nữ nhân nữ tính. Ta vốn dĩ chính là nữ nhân sao? Chư Chư Hiệp trả lời. Cà ca. tỷ tỉ, tỉ. Tổ cái. Một cái tam chuyển mục sư đối hai người nói. Là một vị mục sư, loại này xấu hổ tình huống thường xuyên có thể gặp được. Nhưng cố tình rất nhiều mội tử đều thích chơi mục sư. Đây. Chư Chư Hiệp thực quyển chuyển cự tuyệt mục sư. Hai người tiếp tục đi tới, tới linh hồn thâm cốc địa giới sau. Hứa Khai cùng Chư Chư Hiệp thực khiếp sợ thấy một người, người nọ cũng thực khiếp sợ xem Hứa Khai. Hai bên đồng thanh nói, người cũng soát tọa kỵ. Chư Chư Hiệp thông minh nhất nói, thiên tế hành tinh soát tọa kỵ là tưởng đưa cho Tuyết tỷ tỷ. Tuyết tỷ tỷ di động chậm, lại không có chạy vội kỹ năng, thực yêu cầu tọa kỵ. Thiên tế hành tinh đương nhiên chỉ soát linh hồn thâm cốc giá buồn quần trụ, rồi sau đó cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết cùng nhau đi vào soát giá buồn. Chư Chư Hiệp nghe nói hai người cùng nhau soát 3 lần giá buồn, thiên tế hành tinh cầm 3 lần tọa kỵ. Dạ Nguyệt Chi tuyết liền một con tọa kỵ đều không có. Thiên tế hành tinh khó được mặt đỏ một chút xem hứa khai, ngươi, ai nha, nữ nhân thích, nam nhân bị tội. Hứa khai nhà cá trả lời, bị chư chư hiệp giẫm đặt chân mặt. Hứa khai nhất kiếm bay ra đem một cái người chơi cùng một con linh hồn quạ đen bắn thủng, rồi sau đó lây ra một trường quyển trục buồn bực hỏi, tốt như vậy ra. Hứa khai cấp bậc này soát 45 khoái. Đã khấu trừ rất nhiều kinh nghiệm, nhưng là rơi xuống vật phẩm vẫn phải có. Bất quá nghe nói giã buồn tặc khó ra, có người soát một ngày đều không chiếm được. Chư chư hiệp cùng thiên tế hành tinh xem hứa khai như nhìn bầu trời người, kinh ngạc đồng thanh nói, không phải. Chỉ có quét qua linh hồn thâm cốc mới biết được linh hồn thâm cốc giã buồn bạo xuất. Hứa khai thuận tay lại phi nhất kiếm, lại đoạt một con quái, không có. Lại soát một con vẫn là không có. Lại soát một con. Hai người hứa khai, hứa khai sát đem mồ hôi lạnh từ bao vây lấy ra một trường quyển trụ, bốn sao giã buồn. Thiên tế hành tinh cùng chư chư hiệp đối xem 10 giây, thiên tế hành tinh quát, 4 sao giã buồn. Người biết linh hồn thâm cốc tổng cộng mới rất quá 10 chương 4 sao giã buồn sao. Nghiệp vụ như vậy thuần thủ. Hứa khai tả hữu nhìn xem, bên người người chơi đều đã dừng tay xem hứa khai. Hứa khai nhà ca đem một con linh hồn nữ vương tiêu diệt. Rồi sau đó lây ra một chương quyển trục nơi tay, các người nói đi. Nhất ca nhóm chỉ góc một toa linh hồn con kiến, cao thủ, xin chỉ thị phạm. Hứa khai không tỏ ý kiến ném qua đi một đạo tử vong tinh vân. Rồi sau đó xem bao vây sừng suốt sừng suốt, đôi tay ôm ra một đống quần trụ, ước chừng có 20 chương hỏi, các ngươi không phải là muốn soát cái này. Sở Hữu người chơi lau đem Lư Sơn thác nước hãn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng còn có như vậy soát linh hồn dã bọn người. Thiên tế hành tinh Vô Ngữ hỏi chư Chư Hiệp, ngươi có cái gì muốn nói? Này cùng ta nghe nói rủ Xi si ạ có mấy vạn trăm triệu cả dạ kim cương thời điểm tâm tình là giống nhau. Trư chư, chư Hiệp lệ dòng chảy đi soát một hai tháng, cho rằng nhân ra là kim cương, nguyên lai chính là cáo thạch. Ma quỷ, ngươi như thế nào soát? Ân hứa Khai nghĩ nghĩ, đối chư chư Hiệp thì thầm. Trư Trư Hiệp sửng sốt, rồi sau đó chém Hứa Khai một dịu, chờ đợi một lát, một con linh hồn nữ vương bị Trư chư, chư Hiệp dùng sao băng công kích nháy mắt hạ gục. Chư chư Hiệp lấy ra một trương quần trụ, "Hoa, thật sự a." Súng bái là không có lý do gì, thiên tế hành tinh suýt nữa cấp Hứa Khai quỳ xuống, kéo Hứa Khai bả vai nói, "Đi bộ ca." Nói nói, nói nói. Phu cận người chơi toàn bộ thò qua tới nghe lén. Dùng tinh thương tổn tiêu diệt đối phương là được. Hứa khai cũng không tính toán bảo mật, bên này đều là nghèo khổ ba bá cánh, bãi không dưới nhiều ít nước luộc. Quân chúng nhóm nghe nói này tình báo rơi lệ đời mặt, đại ca, tinh thương tổn không phải mỗi người đều có. Nhân chiến bộ binh chiến đấu tinh thần phụ ra 10% tinh thương tổn, nhưng đó là tam chuyển quyền trụ, yêu cầu 7 tàng đá, các chiến sĩ khinh thường học. Còn có một cái là luyện kim thuật sĩ chế tạo bách phu trưởng trước khi chết tự bạo, nhưng có thể chế tạo bách phu trưởng liền một hai cái luyện kim thuật sư cao thủ, nhân ra cũng khinh thường tới soát quyền trục. Mặt khác liền phải dựa vào trang bị đôi, tinh thương tổn trang bị thưa thất đáng sợ, tuyệt đại đa số vẫn là chói định. Quyền trục không thể giao dịch, chỉ có thể mời nhân ra cùng nhau tiến phó bản. Các cao thủ trừ bỏ nữ tính ngoại, thật sự không có người ngồi đối diện kỵ có hương thú. Lại N. Y tọa kỵ muốn chiếm bốn cái bao vây ô ai cũng sẽ không không có việc gì soát một đám, chẳng lẽ soát một con giết chết một con đồ vui vẻ. Tiểu Tâm động vật bảo hộ hiệp hội tìm người tính sổ. Chư Chư hiệp phi thường có khí trảng, phi 4 sao phó bạn không soát, mặt khác ngươi trực tiếp tiêu hủy. Ok. Hứa Khai sửa sang lại một chút sau đối Chư Chư hiệp nói, 4 một trường, 5 một trường. Sẽ không, chúng ta soát 80 mấy chương, liền hai trường. Liền sẽ a. Hứa Khai buông tay. Chư Chư hiệp nói, trước soát bốn. Chờ. Đem xúc sắc cho ta mượn dùng. Hành. Hứa khai thực dễ nói chuyện đem xúc sắc giao dịch qua đi. Hứa khai điểm 4 sao phó bản. Một mảnh thảo nguyên thượng có 10 chỉ cửu con đang ở nơi nơi tán loạn. 10 giây đến ngược. Chư chư hiệp giới thiệu, cái này kêu mau buồn. 30 giây, soát mấy con dê là có thể đạt được mấy cái vật phẩm. Vật phẩm càng nhiều, tọa kỵ khả năng tính càng lớn. Hảo. 10 giây vừa đến, hứa khai tử vong tinh vân ra tay. Ba con gần đây cửu bị giây Thuận tiện xóa sạch chư chư hiệp hơn một nửa sinh mệnh. Chư chư hiệp Tả Hưu vừa thấy, cất bước liền hướng bên trái chạy tới. Hứa Khai truyền tống đúng chỗ, bắt đầu hỏa tiễn điểm danh, điểm này làm hắn kinh ngạc, cửu so với chính mình tưởng muốn răn chắc, 5 mũi tên mới có thể điểm rất một con. Vì thế đổi u linh kiếm. Này quan tổn hại liền tổn hại ở tìm Dương thượng. Có thơ cổ nói, gió thổi mặt cỏ thấy dây bò, chính là trước mặt phong không thổi, màu trắng cửu mượn dùng mặt cỏ hiểm hộ nơi nơi chạy trốn. Hứa khai thủ đoạn rất nhiều, U Linh kiếm sát một con, tường đá đỉnh khởi cửu ngã chết hai chỉ. Sau đó tìm không thấy. Cuối cùng chiến tích, hứa khai tiêu diệt bảy chỉ cửu, chư chư hiệp một con. Tổ đội vật phẩm tùy cơ phân phối. Chư chư hiệp vừa thấy bao vây khóc tăng mặt, hứa khai cũng bất đáng dĩ. soát bốn bó lông dê. Năm sao. Hai người tiến vào phó bản. Này phó bản là cái tiểu thanh trấn Chư chư hiệp giới thiệu, chơi trốn tìm phó bản, hai Tránh ở thành thị bất luận cái gì địa phương. Quy tắc, con thỏ tránh nẽ vị trí có thể mắt thường phát hiện mà không cần phiên động đồ vật. Con thỏ một chạm vào liền chết. Thời gian, một phút đồng hồ. Chuẩn bị thời gian 20 giây đến, hứa khai trước tay tế nổi lửa mũi tên, liên tục điểm rất bên người bốn con con thỏ. Chư chư hiệp bị điểm ngây người đường trường, chính mình một con đều không có phát hiện, con hắn là như thế nào phát hiện bốn con. Hứa khai thấy chư chư hiệp vẻ mặt mê hoặc nói, xoay người. ân Chư Chư hiệp xoay người, Tả Hưu đánh giá, chưa phát hiện con thỏ. Hứa Khai nhắc nhở, cải trắng không nội, có con thỏ một con mắt. Chư Chư hiệp nỗ lực vừa thấy, quả nhiên có con mắt, cảm tình toàn con thỏ đều bị chôn ở cải trắng hạ, quá vô sỉ. Chư Chư hiệp giết chết sau nói, ngươi tả ta hữu, chạy hoàn thành. Ân ân. Hứa Khai tuy rằng ngồi đối diện kỵ không cảm bạo, nhưng vẫn là thực nỗ lực chạy vội, đầu Tả Hưu chuyển xem. Muốn nói Hứa Khai chơi đùa sở trường nhất cho chơi là cái gì? Tuyệt đối là đại gia tới tìm cha. Hai chương đồ vừa ra tới, hắn là có thể nhạy bén cảm giác được trong đó bất đồng. Lúc ấy có bằng hữu hỏi hứa khai, hứa khai liền nói, đương nhìn quét qua đi thời điểm, cảm giác được mánh liệt không phối hợp. Tìm con thỏ là vì hứa khai lượng thân đặt làm, nhất sở trường trò chơi. Đem chính mình xen lẫn trong thịt gà chung. Đem chính mình treo lên mái hiên đương ra lông bán, chỉ lộ một đoạn cái đôi nhỏ. Xuyên áo khoác mang kính râm trăng miêu còn có đem vùi đầu ở hạt cắt dùng sức cổ vũ chính mình, ngươi nhìn không thấy nhìn không thấy. Từ từ, hứa khai một đường điểm qua đi. Cuối cùng đã đến giờ, hứa khai tiêu diệt con thỏ mười lăm chỉ, chư chư hiệp tiêu diệt con thỏ bà con. Chư chư hiệp thực buồn bực, chính mình thế nhưng ở cẩn thận trình độ thượng không bằng một người nam nhân. Phải biết rằng chính mình chính là có một đôi mỹ lệ linh hoặc tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 439, quỷ cửa hàng. 18 đơn vị chiến lợi phẩm. Chư Chư Hiệp đạt được 12, hứa khai đạt được 6. Chư Chư Hiệp thực vui mừng. Rồi sau đó nhìn thoáng qua bao vây vui vẻ. Dẫn đường 5 giây sau, một con màu đen một sừng thú xuất hiện ở Chư Chư Hiệp bên người. Hứa khai tán, thật xinh đẹp. Đen nhánh, cao ngạo một sừng thú thoạt nhìn khí chàng thực đủ. Chư Chư Hiệp thực an tâm cười, thân mật cùng một sừng thú mặt rắn mặt, cảm ơn, người đâu. Hứa khai xem bao vây sừng suốt, rồi sau đó những mày Chư Chư Hiệp quan tâm hơn nữa rõ hỏi ánh mắt thổi qua tới Hứa khai táo bón 3 giây, rồi sau đó một con lửa đỏ phượng hoàng xuất hiện ở hứa khai bên người. Hứa khai nói, chỉ có thể phi 3 mét cao, tốc độ mới thêm 15%. Duy nhất chỗ tốt là có thể trọng sinh, vĩnh viễn bất tử, nhưng thật ra có thể dùng để dấm bấy dập. Bất quá trốn chạy không bằng ta trôi nổi chạy nhanh thuận tiện còn có thể luyện kỹ năng thuần thục độ, ra rưởi Chư chư hiệp trầm tư mấy giây nói, ọ phớt lìn, ta và người nói sự kiện. Hảo! Hứa khai tràn ngập nghi hoặc. Chư chư hiệp họ phở lỉn, rồi sau đó tuyển một hồi, chọn một đôi giày cao gót, ngâm lại, thay đổi ngạnh đế giày, ẩm ẩm xuống lầu, rồi sau đó đối phòng khách đang ở mê mang hứa khai chân trên lưng giấm một chân, lại ẩm ẩm chạy về trên lầu, khí phách mười phần, căn bản không quay đầu lại xem một cái. Hứa khai ngây người ba giây sau, mới ôm chân kêu đau, tình huống như thế nào đây là? Chính mình ở trong nhà, xuyên chính là dép lê, bóng loáng bóng loáng chân mặt. Hứa khai cũng nhận hôm nay xui xẻo. Đơn độc ở trong ngăn tủ tìm kiếm đến rượu thuốc, chính mình đổ sắt lên. May mắn là chính mình, nếu là Diệp Hàng phải kêu xe cứu thương. Hứa khai online, chư chư hiệp đã chuẩn bị tốt đáp án chuẩn bị đối người nào đó thuyết giáo. Không tưởng hứa khai câu đầu tiên lời nói là, heo heo, ngươi thật sự muốn giảm béo đau chết mất. Chư chư hiệp dưới sự tức giận ngồi sổm trên mặt đất, đôi tay một ôm trước ngực, vùi đầu ở bên trong giống như đang ở khóc thuốc thiết. Bộ hành khách khi dễ chư chư hiệp. một cái người chơi nhỏ giọng nói Chia tay đi. Bộ hành khách không phải ái liệp miêu sao? Bắt quá em mỗi ngày có. Nói bậy, liệp miêu ái bộ hành khách, bộ hành khách cái chính là thiện lạc, ngươi không gặp thiện lạc mấy ngày hôm trước vì bộ hành khách đối liệp ma phát ra truy sát lệnh sao? Mẹ nó, chắc không được lao nương đến bây giờ không nam nhân, nam nhân toàn làm gây đi. Làm đứng đầu khu vực, trải qua người rất nhiều, hứa khai vội hùng nói, lên kéo, nếu không chân trái cũng làm ngươi giấm một chút. Chư chư hiệp đô cái miệng nhỏ nghiêng thượng xem hứa khai Ta muốn xem vượng hoàng. Nga. Hứa Khai đem vượng hoàng triệu hồi ra tới. Chư Chư hiệp lên đem chính mình một sừng thú triệu hồi ra tới, càng xem một sừng thú là càng xấu. Chư Chư hiệp nói, ngươi nói buổi tối bồi ta soát toa kỵ, còn có tính không? Tính. Hứa Khai gật đầu. Tiếp tục soát. Chư Chư hiệp nói, ngươi không phải thực thích một sừng thú sao? Chư Chư hiệp duỗi tay ngăn lại Hứa Khai lại nói, rồi sau đó thực chuyên nghiệp nói, thương phẩm cùng hàng xa xỉ khác nhau lớn nhất ở chỗ Một cả dạ kim cương bán một khối tiền, hai cả dạ kim cương tuyệt đối không có khả năng bán hai khối tiền. Nhưng thịt theo giá cả một cân cùng hai cân đơn giá cũng không có khác nhau. tọa kỵ có phải hay không thực không thực dụng Hoàn toàn là hàng xa xỉ. Có thể nói như vậy, hoa tươi, trâu áo, kim cương đều có thể xem như hàng xa xỉ. Cho nên chúng ta liền phải soát đến tốt nhất, phi năm sao bản ngã nhóm không tiến. Chính là thời gian chính là tiền tài A. Không muốn tốn chút thời gian bồi ta. Chư chư hiệp hỏi. Không phải à, chúng ta hoàn toàn có thể tìm cái non xanh nước biếc địa phương soát soát quái, nhìn xem phong cảnh, liêu hạ nhân sinh. Hứa khai thấy chư chư hiệp sắc mặt khó coi vội nói, chúng ta soát buồn. Nhà đầu này, thực hăng hái a cùng chính mình tỉ can cái gì? Chính mình quay đầu lại liền sẽ đem phượng hoàng tiêu hủy, thứ này sắc rắc rưởi đáng sợ, còn chiếm bốn cái ô vông. Nào có chính mình phiêu phù ở không, nhẹ ngự thanh phong tới cảnh giới cao. Con ngựa trắng, cự lang, manh sư. Từng con sủng vật bị chư chư hiệp nhẫn tâm tiêu hủy. Rốt cuộc khó khăn ra một con heo, về bài hiệu xỉu hứa khai tinh thần đại trấn, nhưng quay đầu lại heo liền chư chư hiệp bị tiêu hủy. Hứa Khai tận tình khuyên bảo nói, hiệp tự chính là đại đạo, muốn từ bên người sự làm lên, trước từ yêu quý heo heo làm khởi. Nhưng chư chư hiệp như cũ u vũ dữ của đôi. Trời xanh không phụ người có lòng, cũng không biết là xúc sắp hiện linh vẫn là hệ thống đều nhìn không được, một con bạch hạc tọa kỵ bị chư chư hiệp soát ra tới. Bạch hạc, phi hành tọa kỵ tối cao phi hành độ cao 2.5 mễ, để cao tốc độ 20%. Đáng tiếc không có trọng sinh công năng, tử vong sau muốn đi chủ thành chăn nuôi sư kia tiêu phí xa xỉ tiền tài sống lại. Chư Chư Hiệp hiển nhiên phi thường thích, ra phó bản sau lập tức triệu hồi ra tới kỵ thừa ở thượng. Hơn nữa Chư Chư Hiệp còn đối hứa khai nói, phóng Phượng Hoàng, xem ai mau. Phượng Hoàng, tiêu hủy. Hứa khai nói, mới vừa không cẩn thận điểm sai. Chư Chư Hiệp xem hứa khai nói ngữ khí. Tựa hồ chỉ là cắt bỏ mặt bàn mò lẹ phương thức mà thôi nhẹ nhàng. Tái kiến thứ nhất phó tự cho là đúng biểu tình, chư chư hiệp bất đắc di thở dài. Này nam nhân cùng nữ nhân vẫn là có tương đối lớn khác nhau. Khẩu khí vừa chuyển nói, vất vả ngươi một đêm, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Ta mượn ngươi xe, ăn ngươi cơm, chủ ngươi phòng. Ta cũng không khách khí. Chư chư hiệp cười, kêu hảo, ta đi tìm đội trưởng. Đi thôi đi thôi. Hứa khai phất tay nhìn theo chư chư hiệp chạy lấy người Rồi sau đó một giây triệu hồi ra một cái tiểu Hắc long, đây là một cái tốc độ gia tăng 30%, tử vong sau một phút đồng hồ liền có thể sống lại bất tử tòa kỵ, so phượng hoàng nhất bàn yêu cầu thời gian thiếu một nửa. Ác hơn chính là này thanh long có thể phi 5 mét độ cao, hơn nữa có được toàn miễn dịch năng lực mà pháp. Ai nói hứa khai không cơ linh, này long vẫn luôn khấu ở trong bọc không lấy ra tới hiện. Hứa khai ngồi trên đi, Hắc long trụ động cánh, phát ra một tiếng rồng âm, khống chế hứa khai triệu một thôn mà đi. Phi hành vài giây sau hứa khai thực sáng suốt hạ hát long, thứ này lén chơi chơi liên hảo, chậm chế chính mình luyện trôi nổi đó chính là xá buồn cầu mạng. Hứa khai khởi trôi nổi, treo lên nhị đương, gia tăng 20% phi hành tốc độ chiều một thôn đi tới. nha đầu này, quên đem xúc sắc còn cấp chính mình. Nhưng hứa khai không nghĩ tới, ở một thôn vị trí lại gặp người quen, tử vong hiệp hội đệ nhất tay đấm, sợi. Trải qua hiện thực một bữa cơm, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Hứa khai xuống dưới cùng sợi hàn Huyên Liêu Nguyên lai sởi là dẫn dắt đại bộ đội đi trước ma huyên thành khai khẩn. Ma huyên thành một kêu ma hoàng. Vốn là một cái tiểu ác ma, thủ hạ có mấy cái ma đồng nô lệ, liền quý tộc đều không tính là Nhưng Long Vương xâm lấn thời đại, bằng vào thông minh cùng trí tuệ, trở thành bị long huyết tẩy địch các ma, từ ác ma chuyển chức vì long nhân. Rồi sau đó hùng bá một phương. Sau lại bị dạ tịch đại quân đánh bại, thần phục dạ tịch, có thể tính thượng là dạ tịch thuộc thành. Ma huyên thành là một cái ma pháp thế giới. Chiến sĩ biệt danh cũng xưng là Ma chiến sĩ. Chiến sĩ quân chủ lực là bảy đại chủng tộc chiến sĩ trải qua ma pháp hun độc hình thành tương đương cường đại sức chiến đấu. Liệp Ma kỵ sĩ trung phân tích, Ma Hoàng là hoang dã cường đại nhất lãnh chủ, đáng tiếc gặp được chính là đối ma pháp cơ hồ miễn dịch dạ tịch người lòng quân đoàn, cho nên mới bị đánh bại. Sợi đương nhiên cũng mời hứa khai, hứa khai không có hứng thú, hắn hiện tại trên nguyên tắc đã đánh xuyên qua hai đại lãnh chủ địa bàn. Dạ tịch bên kia khó khăn thật sự quá cao. Trợ sở thành thị nhưng thật ra không tồi. Lại nói, dệt hoa trên lấm, trợ giúp người khác thành lập nơi rừng chân sự hứa khai là không yêu làm. Hai bên hàn huyên một hồi, Hứa Khai đã biết nhưng phẩm là đại hiệp hội hiện tại đều cầu hướng hoang dã đại lục phát triển. Mà bọn họ cũng gặp một cái vấn đề lớn, đó chính là thành lập nơi rừng chân sau muốn hay không thần phục lĩnh chủ quận hạt. Thần phục lĩnh chủ quận hạt, lĩnh chủ đem từ nơi rừng chân tiền lời chịu đi bộ phận tiền tài, hơn nữa lĩnh chủ tương lai đã chịu công kích, hiệp hội muốn toàn lực trợ giúp một trận chiến. Nếu không lĩnh chủ diệt vong, nơi rừng chân cũng sẽ bị đối địch lĩnh chủ tấn công. Ngược lại, không thần phục lĩnh chủ, cùng lĩnh chủ thế lực trở thành đối địch thế lực. Đại hiệp hội nhóm phát triển, xem Thiển Lạc lại là vẫn luôn án binh bất động. Đương nhiên, hắn cũng là vì không có binh động duyên cớ. Trước mắt Thanh Long cần phải làm là hấp thu tân huyết, chuyển biến hiệp hội vận chuyển buôn bán hình thức. Thiển Lạc nguyên bản tính toán thuê tán nhân cao thủ, như Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn, Dạ Nguyệt gia tộc hỗ trợ sáng lập nơi rừng chân nhưng bị dạng Nguyệt Chi Tuyết tuyển chuyển thuyết phục. Dạ Nguyệt Chi Tuyết cho rằng, nếu Thiển Lạc muốn truyền hình, tốt nhất là dựa vào chính mình hiệp hội lực lượng ở Hoang Dã Đại Lục dừng chân, có thể rất lớn ra tăng hiệp hội bên trong lực ngưng tụ. Hiệp hội nhóm làm quyết định này đều không phải là ngẫu nhiên, Ác Ma Đại Lục sắp toàn bộ luân hạm thú nhân tay. Tuy rằng hiện tại quân đội cũng không đối người chơi nơi rừng chân tiến hành công kích, nhưng hiện tại không đánh, không đại biểu tương lai không đánh. Vì chính mình tìm điều đường lui. Hơn nữa vì hội viên lựa chọn tốt luyện cấp điểm là hiệp hội nên làm, hơn nữa hệ thống cũng cho thấy, người chơi cuối cùng đi hướng là chiếm lĩnh linh chủ thành thị, vây quanh thần địch nhân, cái này quá trình không biết yêu cầu nhiều ít thời gian, nhưng dù sao cũng là một cái trò chơi hướng đi. Hứa khai từ khả năng tính toán thuê mấy ngày chư chư hiệp cầm trên tay trở về xúc sắc, trở lại nhân loại chủ thành. Hán Thủy tiện đến vương cung nhiệm vụ điểm vừa chuyển, phát hiện một cái cường đại quân công nhiệm vụ, Nhân loại muốn một vị sứ giả dẫn dắt 10 vị người chơi đặc phái viên đi trước ác ma chủ thành cùng ác ma vương thương lượng liên minh việc. Đáng tiếc, xuống tay quá chậm, bị người ta đoạt trước. Tả hữu nhằm chán, nơi nơi đi dạo, thuận tiện liền ở chủ thành hạ tuyến. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau hứa khai cùng chư chư hiệp dùng quá cơm sáng liền đi trước công ty đi làm. Đi làm vẫn là kia một bộ, tả hữu nhìn xem không có việc gì, trước lên mạng nửa giờ, sau đó lên trò chơi. Mới vừa lên trò chơi. Hứa khai liền cảm giác không đúng, sinh mệnh một chút rất 40%, này bất quá là một giây sự tỉnh Hứa khai cũng không quay đầu lại truyền tống rời đi, lại xoay người hồi xem, nào biết là người nào đánh lén chính mình. Có người tiếp chính mình sát thủ thủ lệnh Bị người truy nã hứa khai cũng không kỳ quái, chơi trò chơi nếu liền một cái kẻ thù cũng không có, kia không phải quá thiện lương chính là quá vô năng. Nhưng hứa khai trước sau một phân tích lại cảm giác được lần này thích khách lợi hại. Hiện nhiên đối phương sáng sớm biết chính mình ở chủ thành hạ tuyến vị trí, vẫn luôn thủ tại chỗ này chờ đợi chính mình. Hơn nữa ở chính mình thượng tuyến trong ngay mắt, lập tức khởi động ám sát. May mắn chính mình hạ tuyến thời điểm là tay cầm pháp trợ tê. Dạng thái, nếu không lần này phiền toái liền lớn. Hứa khai lục tục thu được tin tức, không chỉ có là hắn bị ám sát, thiên lang, thần thánh cùng thanh long nhân viên đều bị ám sát. Thiên lang hai chết, thần thánh cùng thanh long đều từng người có bốn người tử vong. Này hết thể đều không thể không cho người hoài nghi tử vong, máy móc, đại địa này tam gia hiệp hội. Để cho người bất an chính là, thiên lang này tam gia hiệp hội tổng cộng có 30 người bị tiếp truy nã nhiệm vụ. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn chỉ có hứa khai cùng diệp hàng hai người bị treo lên truy nã nhiệm vụ. Hứa khai sáng suốt rời đi thành thị, đi chưa hoang dã luyện cấp. Quả nhiên, từ giữa trưa bắt đầu, ám sát sự kiện dần dần gia tăng. Có ám sát thành công, cũng có ám sát bị giết. Loạn thế nhân phản ứng nhanh nhất, bị ám sát ghi. Dùng điều tra quyển trục được đến thích khách tin tức Là một cái mới vừa thành lập hiệp hội thành viên Cái này hiệp hội kêu độc thủ Không có nơi dừng chân Chỉ có 15 tên hội viên Lao đại đã kêu độc thủ Càng làm cho người mơ màng chính là Độc thủ hiệp hội chúng có một vị trước tử vong hiệp hội thành viên Hồng Trung Ngáy mắt tuần trăng mật trung hiệp hội quan hệ lập tức bắt đầu khẩn trưng lên Hồn phách tuy rằng phát ngôn bừa bãi chính mình căn bản không biết ám sát sự Nhưng hai bên lén cọ sát bắt đầu gia tăng Thiên Lang hai cái chiến đội trực tiếp đem cái chết vong một cái dã ngoại luyện cấp đội ngũ cấp diệt. Một bên là hoang dã thành nơi dừng chân, một bên mùi thuốc súng 10 phần tranh đấu gay gắt. Có nhân xưng trong khoảng thời gian này vì Liệp Ma hiệp hội nhất dung chuyển thời gian. Lớn nhất ảnh hưởng là tử vong cùng thần thánh, này hai nhà hiệp hội vốn là cùng nhau hợp tác khai phá ma huyễn thành, nhưng bởi vì thích khách sự kiện, hai bên tạm dừng hợp tác, tuy rằng còn không có tượng Thiên Lang như vậy gặp mặt liền binh nhùng tương kiến. Nhưng là hai bên hiệp hội nội kích động tác chiến cảm xúc phi thường nồng hậu. Hiệp hội sự, người khác sự. Hứa khai vận khí đổi thay, không hề là ngày hôm qua như vậy xui xẻo, mà là nhận được một cái nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể lấy đặc biệt cư dân thân phận tiến vào đến trạ sở thành thị trung. Nhiệm vụ này là tìm kiếm bất lao nước suối. Hứa khai đàn tin tức rò hỏi, không ai biết không lao nước suối. Nhiệm vụ thượng cũng không có nói kỳ, nhiệm vụ là trả sở thê tử cung cấp. Chả sở quân cờ biết nghe nói qua nước suối tồn tại, nhưng cũng không biết nước suối ở nơi nào. Nhạc nguyện tắc không khách khí đem hứa khai kéo đến đội ngũ tới nói, vong linh chủ thành. Hứa khai vui sướng hỏi, bất lao nước suối? Vô tận ơi! Cùng bất lao nước suối có cái gì quan hệ sao? Bất lao đối vô tận, thủy đối mà, ta giác rất tinh tế. Nhạc nguyện nói, hảo đi, ta chỉ biết bất tử nước suối ở đâu. Có hay không có thể là phiên dịch xuất hiện vấn đề? Hứa khai ngắm lại sau hỏi, đội trưởng ngươi có phải hay không vô tận nơi có nhiệm vụ." Nhạc Nguyệt cười, "Bị ngươi đoán đúng rồi, Sinh mệnh chi cung thăng cấp đến ám kim, yêu cầu bất tử nước suối tới." Bất tử nước suối hiện tại ở vô tận nơi. Nơi đó có bộ phận địa phương bị thần lằn tộc ba chiếm, có bộ phận địa phương quái vật hung ác, cho nên tìm người hỗ trợ. "Đội trưởng, nói dối không phải hảo thói quen." Nhạc Nguyệt trầm mặc một hồi, "Ta một cái phá nhiệm vụ muốn đi quỷ cửa hàng." "Quỷ cửa hàng?" Không nghe nói cái này địa phương, ta cũng không có nghe nói. Nhiệm vụ nói là ở vô tận nơi tiêu kim chỗ phụ cận có một cái linh hồn chi hã. Quỷ cửa hàng liền ở linh hồn chi hã phía dưới. Nhạc Nguyệt nói: "Hứa Khai hỏi, đi quỷ cửa hàng làm gì?" Quỷ cửa hàng là tà ác vong linh nảy sinh mà chi nhất, nhiệm vụ là phá hủy quỷ cửa hàng. Vong linh dựa theo bộ phận ma huyễn tới nói, thuộc về phụ năng lượng khống chế chính mình duy trì chính mình. Ác ma còn lại là sử dụng phụ năng lượng tới thao tác người khác. Vong linh bên trong có ác vong linh cùng vong linh hai loại. Ác vong linh là cụ bị ác ma thao tác năng lực, là hội thao khống vong linh vong linh. Dung đơn giản điểm tới nói, có một bộ phận vong linh tương đối tà ác, bọn họ lợi dụng năng lực chiếm địa vì vương, nô dịch vong linh. Mà cái này quỷ cửa hàng chính là một cái tà ác vong linh khống chế một chỗ. Ở hắn khống chế hạ, vong linh không có tự chủ ý thức, hoàn toàn nghe lệnh tà ác vong linh khống chế. Nếu nói vong linh tam đại gia tộc là vong linh quốc chủ yếu dân gian lực lượng cùng chủ yếu mâu thuẫn nơi phát ra lời nói, Khiêu tà ác vong linh chính là vong linh quốc được nhờ. Ấn. Chương 440, Linh hồn chi hạ. Tà ác vong linh giống như mổ dạn tịt giống nhau tồn tại, nhưng lại hay là không có mổ dạn tịt như vậy một cái tổng lĩnh đạo người, mà là cắt cư ở một ít địa phương chiếm đỉnh núi. Tiêu diệt tà ác vong linh nhiệm vụ đều là cao cấp nhiệm vụ, nhưng tiên có người hoàn thành. Người bình thường cũng sẽ không đi tiếp, bởi vì một khi tiếp được nhiệm vụ này, cùng tổ người tùy thời sẽ bị tà ác vong linh sợ tập kích Mà Nhạc Nguyệt tiếp nhiệm vụ này nguyên nhân là nàng muốn thăng tử tước. Một khi thăng tử tước ánh chăng lẫm địa quân đội thực lực đem đại đại tăng mạnh, các loại sản có thể đều đem đề cao. Như Mạch Khẳng trấn lĩnh chủ cũng bất quá là vóc dáng tước mà thôi. Hứa Khai nói, còn không phải là cái nhiệm vụ sao? Làm gì còn muốn gạt ta? Nhạc Nguyệt trầm mặt một hồi nói, dịp hàng trước khi đi lưu lại trường trình học, đó chính là từ kỹ thuật thượng lửa gạt ngươi một lần. Hào đi, ta bị lửa. Hứa Khai hỏi, kêu giúp đỡ sao? Ngươi xác định bị lửa. Xác định, đội trưởng ngươi thực bà tám. Nhạc Nguyệt cười nói, ta cùng Diệp Hàng đi điện thoại, phòng trừng còn có nửa giờ online. Chư chư hiệp một hồi tiến tổ. Bất quá. Chuyên ly tác dụng không phải rất lớn, ta muốn tìm cái mục sư tới hỗ trợ. Hứa khai bừng tỉnh, ta hiểu được, ngươi kéo ta tiến đội ngũ, chính là muốn cho ta cùng chuyên ly nói rõ, miễn cho bị thương hỏa khí. Đoàn đội hành động không tìm nàng, lo lắng nàng có ý tưởng, đúng không? Ân, là ý Tứ này Ngươi trực tiếp cùng nàng nói không hảo sao. Nhạc Nguyệt trầm mặc một hồi, đừng cho là ta không biết ngươi cùng nàng quan hệ. Hứa khai nhẹ hút khẩu khí lạnh, ngươi. Như thế nào biết? Ta nói ta sẽ bắt mạch. Thật sẽ a Hứa khai đổ mồ hôi, mặt đều hơi chút đỏ hồng. Nhưng lập tức nói sang chuyện khác, hảo, ta cùng nàng liên hệ. Bất quá, chúng ta không có gì quan hệ. Biết. Nhạc Nguyệt nói, nhìn ra được tới, chính là heo heo nhìn không ra tới mà thôi. Hứa khai lại lần nữa bừng tỉnh, nhạc nguyệt là quải cong nói cho chính mình, không cần một bên cùng chuyên ly làm pháo hữu, một bên lại câu dẫn đảng hoàng heo heo. Ha! Không tội à, trải qua mấy tháng huấn luyện tuy rằng khiến cho nhạc nguyệt tính cách có điểm tượng chúng hoàn toàn thay đổi chân, nhưng xác thật là tiến rất xa. Hứa khai tin tức chuyên ly nói, vội sao? Không vội. Mới vừa giết thiên lang. Nga! Hứa khai ngắm lại sau lại tin tức, chúng ta muốn làm một cái vong linh nhiệm vụ tăng lên lãnh địa cấp bậc nhưng lại yêu cầu một người mục sư. Chuyên ly cũng không ngu nốc, hơi chút ngắm lại liền minh bạch, tin tức hứa khai, còn tưởng rằng chuyện gì, yên tâm, ta không có keo kiệt như vậy. Nhưng là đội trưởng không trực tiếp cùng ta nói, ta nhưng thật ra cảm giác có điểm sinh khí. Hứa khai hồi tin tức, là chúng ta ăn cơm sáng thời điểm, đội trưởng cùng ta nói. Ta liền nói ta và ngươi nói. Kết quả đã quên. Nga! Vậy các ngươi vội đi. Ta còn muốn lại sát một lần thiên lang. Ấn Ấn, ngươi vội. Diệp Hàng hoa lệ online, ngày 1-2 ngày hắn đã bố trí hảo hết thảy, ngày hôm qua càng là làm đêm. Vì đến chính là sớm một chút hồi thành phố A, tìm ái tỉnh Hải tính sổ. Vì cái gì Diệp Hàng nhận định ái tỉnh Hải là thành phố A người? Bởi vì có thể nhanh chóng lộng tới một chiếc xe cứu thương, ít nhất ở thành phố A có tương đương thế lực. Diệp Hàng muốn trước tìm bệnh viện, rồi sau đó tìm kiếm xe cứu thương, lộng video giám sát, vòng định hiểm nghi người có bò lớn việc cần hoàn thành. Diệp Hàng tin tưởng. Một hồi lâm thời hấp tấp hành động sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết chính mình quan trọng nhất chính là không cần nóng nổi miễn cho rút dây động rừng chư chư hiệp kỵ thừa bạch hạc bộc lộ quan điểm làm nguyên bản hình tượng giống nhau chư chư hiệp phẩm cấp lại ném thập phần đây là thân cận kinh tế học tiêu đối lập giá trị đưa người lớn lên khó coi thời điểm ngàn vạn không cần tìm xinh đẹp nữ sinh bồi người đi thân cận nếu không thực dễ dàng phát sinh thân cận chủ khách điên đảo xấu hổ trường hợp trư chư, chư hiệp nguyên bản không quá xuất sắc liệt ma tạo hình đứng ở Mỹ Lệ Bạch Hạc bên người, liền Nhạc Nguyệt đều có đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu cảm giác. Nhạc Nguyệt rất là quan tâm ôm một cái chư chư hiệp, chư chư hiệp bị ôm không thể hiểu được, chỉ là cảm giác Nhạc Nguyệt hôm nay cảm tình tràn lan. Mà Nhạc Nguyệt tìm tới mục sư làm đại gia mở rộng tầm mắt, không phải Nguyệt Tinh Viễn, thiên khoác chờ Tam đại mục sư, mà là Hứa Khai cùng Diệp Hàng Sở quen thuộc tiểu thuốc nổ. Diệp Hàng lập tức ở hiệp hội phản đối, đội trưởng, không được à, này nữ sinh tính cách tương đương hỏa bạo, xuất khẩu thành dơ. Con hào đi. Nhạc Nguyệt biết tiểu thuốc nổ, là bởi vì tiểu thuốc nổ đã từng xin quá trở thành ánh trăng lánh địa cư dân, trước mắt đã là ánh trăng lánh địa cư dân. Nhạc Nguyệt nói, nàng là ta duy nhất biết ba cấp chúc phúc mục sư, hơn nữa rất chuyên nghiệp. Nếu không Liệp Miêu ngươi đem nhân ra đuổi đi, lại tìm cái thích hợp. Diệp Hang cười khổ, chính mình sao có thể làm loại sự tình này? Lại nói ba cấp chúc phúc thật đúng là rất cường. Tam đại mục sư Trung Nguyệt Tinh Viễn chủ công đại diện tích trị liệu sinh mệnh ánh sáng, thiên khoát tam hiểu hậu cần tính toán còn có một cái tâm tâm chiến đội thương tâm, này thành danh, kỹ năng là thẩm phán ánh sáng. Tương đối không ăn trang bị mục sư chức nghiệp, cái này tam đại cũng là các chức nghiệp trùng tranh luận nhiều nhất. Tiểu thuốc nổ thực không khách khí, đi lên liền chụp hứa khai bà vai, lại hợp tắt rồi, ta thực xem trò ngươi. Lần trước ở tuấn đạo giả pháo đài cùng nhau tổ đội, hứa khai biểu hiện nhất xuất sắc. Hứa khai ha hả cười, ngươi cũng rất lợi hại à, sợi đại sát tứ phương, ngươi công lao chiếm một nửa. Ha hả. Tiểu thuốc nổ khệ miệng cười. Không tội, lão đại biết hàng, tiểu đệ cũng biết hàng. Tiểu thuốc nổ khích lệ hứa khai đồng thời, còn khích lệ nhạc nguyệt, nhân tiện khen ngợi chính mình. Chút nào không khách khí. Đừng nói, này tính cách làm nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp đều thực thích. Chư chư hiệp tính cách tương đối nhu hòa, nhạc nguyệt tương đối bao dung, tiểu thuốc nổ cùng hai người ở chung cũng cảm giác thực không tội. Chính là xem diệp hàng có điểm khó chịu, rất nhiều lần tưởng nói chuyện đều nhìn xuống. sau lại thật sự nhìn không được nói? Không có địch nhân dưới tình huống có thể hay không không cưới mã. Diệp Hàng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Nị mạ còn hỏi làm sao vậy? Ngươi một cái chiến sĩ ly mục sư xa như vậy, tìm chết ta. Hứa khai phụ họa, chính là chính là, một chút tổ chức kỷ luật đều không có. Nhạc nguyệt là giảng đạo lý, tuy rằng không cảm thấy Diệp Hàng sẽ có nguy hiểm, nhưng Diệp Hàng cũng quá thái quá. Một người chạy ra một km ngoại, liền nói ngay, liệp miêu, bảo trì ở 200m trong phạm vi. Nga Diệp Hàng hầm hực dừng ngựa chờ đợi đại gia. Vài người chín, có đôi khi quẹ với nhau ngược lại không có gì đề tài. Tiểu thuốc nổ tác giảm bất cái này mâu thuẫn, vẫn luôn dịu rít nói cái không ngừng. Diệp Hàng hận không thể đem lỗ thai đổ lên. Hai nàng nhưng thật ra thường xuyên bị tiểu thuốc nổ chọc cười, cái này tiểu thuốc nổ trời sinh tính uy mãnh mạnh nhất chính là khẩu chiến thần thánh công sẽ, đem thương vân mang đến đương trường hạ tuyến. Không có tâm cơ, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Diệp Hàng rất kỳ quái hứa khai kia bảo trì tươi cười bình tĩnh thái độ, "Tin tức hứa khai, chưa bao giờ biết ngươi có thể chịu đựng như vậy nói chuyện thiếm. Hứa khai hồi tin tức, hệ thống thiết trí, thanh âm từ 100% kéo đến 0%, thế giới thanh tĩnh. Ngẫu nhiên ở kênh nói ân ồn liền có thể. Diệp Hàng hỏi, "Ngươi không sợ bị đánh lén, hoặc là đội trưởng bố trí chiến thuật?" Hứa khai hồi, "Nghe theo đội trưởng chiến thuật bố trí tỷ lệ tử vong so không nghe bố trí tỷ lệ tử vong muốn cao." Mặt khác đánh lén kỹ năng thanh âm là âm hiệu không phải giọng nói, ngủ ngốc. Diệp hang bừng tỉnh, đem thanh âm điều chỉnh đến 0%, ngấm lại không ổn, tựa hồ quá không tôn trọng nữ tính, lại đem thanh âm kéo đến 100%, lại cảm giác quá không tôn trọng chính mình. Vì thế dứt khoát đem thanh âm kéo đến 50%. Kết quả kéo cùng không kéo giống nhau, bởi vì tiểu thuốc nổ thanh âm giảm nhỏ, Diệp Hàng muốn nỗ lực đi nghe, ngược lại tạo thành càng ác liệt hậu quả. Thông qua tiêu kim chố, tiểu thuốc nổ đối vong linh sòng bạc rất là ngạc nhiên. Diệp Hàng cười gian cổ vũ tiểu thuốc nổ chơi mấy cái. Kết quả tiểu thuốc nổ thua 80 kim. Tiếp theo tiểu thuốc nổ cảm xúc hạ xuống, Diệp Hàng bên tai thanh tĩnh. Chư chư hiệp tin tức Diệp Hàng, người xấu. Tiểu thuốc nổ là bình dân người, như thế nào cũng không phải này. Nhóm người động tắc mấy trăm hơn 1.000 kim có khả năng so, Diệp Hàng thậm chí đã là 10 vạn phù ông. Như vậy khi dễ một cái tiểu nữ sinh, chư chư hiệp xem bất quá đi. Diệp Hàng hồi tin tức, người có phải hay không cảm thấy nàng thực dễ thân? Cảm thấy nàng sẽ nói một ít ngươi sẽ không nói nói, nàng mang cho ngươi một loại tự do buôn phóng cảm giác. Đúng vậy. Chư chư hiệp ngẫm lại sau hồi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, đây là sai. Ăn thói quen thịt người thích ăn rau xanh đạo lý là giống nhau. Ngươi ở hâm mộ nàng thời điểm, nàng đồng dạng ở hâm mộ trên người của ngươi dơ tay nhấc chân tù dưỡng. Làm chính mình, đừng hâm mộ người khác. Chư chư hiệp đảo giác diệp hàng nói lời này thực có lý, đêm này đó đối thoại chuyển cáo hứa khai, hứa khai cho nàng hồi đáp là Ta nghe người ta nói quá, nữ tính tính cách có hai loại, một là tự mình hình, một là hấp dẫn hình. Tự mình hình chính là lấy chính mình tính cách vì xuất phát, vô câu vô thúc. Mà hấp dẫn hình có các loại quy củ. liền nói nam nhân, xuất khẩu thô tục, động tác thô tục, nói chuyện ngón tay đối phương, ăn cơm thoát vỡ khấu chân, này đó là thật tình, nhưng có mấy người sẽ thích đâu. Diệp hàng như vậy chính là có các loại quy củ người, cũng liền bởi vì như vậy, ở trong hiện thực sẽ tương đối được vậy còn ngươi Tà Trung Dung, không quá phận quá nghiêm khắc thân sĩ phong độ, cũng sẽ ước thúc một ít làm người phản cảm hành vi. Chư Chư Hiệp còn tưởng lại phát tin tức, nhạc nguyệt một lóng tay phía trước nói, tới rồi. Hứa khai thuận theo tay vừa thấy, một cái con sông xuất hiện ở 300 miễn ngoại, vì thế đem thanh âm khai trở về 100%. Lại xem này con sông tựa hồ cùng khắc con sông không giống nhau. Khắc con sông có hoán có cấp, con sông trung gian sẽ có một ít cục đá. Mà này con sông thông thả lại kiên định, Thậm chí nước sông nhẹ nhàng va chạm bờ biển, đều không có phun xạ ra một giọt bọt nước. Chỉnh thể xem qua đi tựa hồn là thực nùng keo nước ở lưu động. Mấy người tới rồi con sông biên mới phát hiện thật sự không giống nhau. Bên này là con sông ngọn nguồn, ngọn nguồn là từ đông bắc không trung bay tới từng điểm ánh sáng trắng rơi xuống sau hóa thành thủy. Diệp hang gật đầu, linh hồn chi hạ, quả nhiên là linh hồn tạo thành con sông. Nhạc nguyệt như mày, như vậy lớn lên con sông, như thế nào tìm quỷ cửa hàng? Hứa khai nói Ta tin tưởng Duyên Hà tìm đi xuống, có thể tìm được đáp án. Chư chư hiệp nói, này cùng Trung Quốc linh hồn Hà không quá giống nhau. Trung Quốc có một loại truyền thuyết là người sau khi chết, linh hồn liền sẽ phiêu đẳng ở không trùng, tụ tập thành một cái không trùng con sông, đi trước một cái sinh tử luân hồi nơi. Tiểu thuốc nổ cầm lấy một viên hòn đá nhỏ ném mạnh đi xuống, cục đá vào nước, một chút bọt nước đều không có. Đột nhiên, một con thủy nhan sắc tay lao ra mặt nước bắt lấy tiểu thuốc nổ chân. Mọi người kinh hãi Vừa khai phản ứng nhanh nhất, một cái chúc phúc tới ở trên tay. Kia tay tựa hồ bị điện giật giống nhau, lập tức rụt trở về. Chương 441, tang thi chi thành. Một cái dưới, Lôi Đình và Quân. Tiến thối nhanh như tia chớp. Tiểu thuốc nổ liên tục lui về phía sau mấy bước, trên mặt không có huyết sắc, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Diệp Hàng Tắc Kinh Hải xem hứa Hải, ngươi cũng sẽ chúc phúc. Tiểu thuốc nổ nghe lời này kinh ngạc, ngươi nói cũng là có ý tứ gì? Nhạc Nguyệt che mặt, có lầm hay không a? Năm người ba cái sẽ chúc phúc, làm vong linh ta cảm giác gáp lực rất lớn. Hứa khai ha hạ cười hỏi, đội trưởng, nhảy xuống đi vẫn là chiều hạ du tìm. Tìm. Nhạc Nguyệt trả lời. Duyên hạ chiều hạ, thực mau liền tiến vào vô tận nơi tim gan bộ vị, con sông vẫn là giống nhau, nhưng là bờ biển lại là biến hóa rất lớn. Hiện tại mấy người hành tẩu ở màu đen cây cối tạo thành rừng cây biên kia một mét khoan đường nhỏ. Đám xương trầm rãi bao phủ. Diệp hàng nhắc nhở, thái dương càng lúc càng nhạt Đại gia ngẩng đầu, Thái Dương trở nên sám xịt, tựa hồ trung gian có rất nhiều tạp chất. Hứa Khai nói: "Đỉnh, ta đi cha diễn đàn. Nếu nơi này có đường nhỏ, khẳng định có người chơi đã tới. Cùng với như vậy lo nhập, không bằng tìm điểm tư liệu." Quải diễn đàn, Hứa Khai tiến hành tìm tòi, quả nhiên đến ra một ít tư liệu. Có cái vong linh người chơi nói hắn trượt chân rất tới rồi linh hồn chi hà. kết quả dây tiếp theo xuất hiện ở một mảnh mộ địa trung, vị trí cảnh tượng là vô tận nơi bên cạnh. Cũng không phải gì đó phó bản Còn có một cái người đánh cá người chơi câu cá Mới vừa hạ can Đã bị một bàn tay kéo vào trong nước chết đuối Hứa khai mở ra diễn đàn bạn tốt Liên hệ quyển trục vương Nghe nói qua linh hồn chi hà sao Quyển trục vương trả lời Ngươi không thể mỗi lần đều phải miễn phí tin tức đi Hứa khai nói Tiểu nhân bất tải Mới vừa đánh xuyên qua dạ tịch thành cùng trạ sở thành Thuận tiện qua bảy đại ma vương Ký ức thần điện Còn phải biết một ít thần bí chi thắp tin tức Quyền trục vương đánh chữ tốc độ lập tức nhanh hơn, linh hồn chi hà cuối là thác nước, sắc thực nói, là chân chính vô tận nơi. Có ý tứ gì? Linh hồn nước sông chảy xuống đi, sâu không thấy đáy. Người từ phía trên nhảy xuống đi, một giờ không có tử vong, cuối cùng lấy vũ khí lăng không thọc chính mình. Người nói đây là cái địa phương nào đâu? Từ bốn phía tới xem, này thác nước là chảy về phía một cái thâm động. Ước chừng có 10 tới mẫu đất lớn nhỏ. Hác động A. Người cũng có thể như vậy lý giải. Bất quá, theo ta được biết, nơi này tương đối tượng động không đáy Cùng hắc động quan hệ cũng không lớn. Hứa khai hỏi, kêu quỷ cửa hàng đâu? Quỷ cửa hàng. Không nghe nói. Linh hồn chi hạ có nhập khẩu sao? Không nghe nói. Quyền trục vương thực hổ thẹn, chính mình nhưng lừa dối đối tượng không phải hứa khai. Hảo đi, xong việc ta đem nghiên cứu thành quả cho ngươi. Hứa khai hạ diễn đàn, về tới trò chơi. Đem sự tình đại khái nói một lần sau nói, với là động không đáy đội trưởng ngươi xem. Chúng ta là làm sẽ bơi lội liệp miêu trước nhảy xuống đi làm thí nghiệm, vẫn là làm sẽ bơi lội liệp miêu đi nhảy động không đấy. Tiểu thuốc nổ kinh ngạc cảm thán, bộ hành khách, ngươi là ta đã thấy nhất tổn hại đồng đội. Diệp hàng cảm động A. Tuy rằng tiểu thuốc nổ lời nói phẩm giống nhau, nhưng là trong lòng lại có một phen thước. Tiểu thuốc nổ lấy ra một bó dây thừng, ta kiến nghị ít nhất cũng đến sử dụng thứ này. Diệp hàng xem nhạc nguyệt, nhạc nguyệt chầm tư, hào đi. Diệp hàng bất đắc dĩ đem diệp hàng bó gián chắc. Sau đó đem Diệp Hàng đẩy đến trong nước, chư chư hiệp làm chiến sĩ tàn nhẫn túm dây thừng, từ chư chư hiệp kéo dây thừng là trải qua thảo luận, thân là đội trưởng nhạc nguyệt không thể ở nguy nan thời khắc từ bỏ đồng đội. Nhưng mọi người không nghĩ tới, Diệp Hàng vừa vào thủy, dây thừng liền chặt đứt. Rồi sau đó đại gia liền nghe thấy Diệp Hàng ở kênh đội ngũ tê ơ, ước chừng 3 giây sau đã không có thanh âm. Tình huống như thế nào? Vong linh ngõ A. Diệp Hàng tê ơ, đỉnh không được. Tiểu thuốc nổ cái thứ nhất Nhạc Nguyệt cái thứ hai, hứa khai giữ chặt heo heo lắp đầu. Rồi sau đó chư chư hiệp liền nghe thấy tiểu thuốc nổ mắng to, hố tỉ á. Nị mạ tối đen như mực có 20 vong linh. Trên người dính hổ hồ chính là cái gì? Cây đuốc? Hoa, quá ghê tởm. Nhạc Nguyệt hình ảnh út lên, vài người thế nhưng thân ở nửa người cao đầm lầy chung. Nói đầm lầy cũng không xác thực, mà là dính hổ hồ màu xanh lục nước mũi, lại giống nôn đổ vật. Chư chư hiệp một đầu mồ hôi lạnh hỏi Ngươi như thế nào biết Liệp Miêu luận thế ư? Hắn có chúc phúc, sẽ không ở vài giây nội quỷ kêu quỷ thê ư? Hứa Khai xem ảnh chụp đột nhiên nói, "Đội trưởng!" Ngẩng đầu. Nhạc Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, tựa hồ lên đỉnh đầu 10 mét vị trí là vách núi, có một cái ống dẫn khẩu, kia ống dẫn khẩu còn sẽ vừa động vừa động, vừa động một chút, liền sẽ màu xanh lục chất lỏng rơi xuống đầm lầy chung, đầm lầy chung vật thể tất cả đều là như vậy vật thể. Nhạc Nguyệt phát ảnh chụp sau có điểm khó có thể tin nói, tựa hồ là sống. Diệp Hàng Bi chẳng nói, nếu ta không có đoán sai, chúng ta ở mộ sinh vật trong bụng, rất có thể là dạ dày bộ. Người vô nghĩa. Hứa khai nói, các ngươi hẳn là ở một tòa rất lớn trong kiến trúc, các ngươi thân ở vị trí là bài vết nhơ. Nhạc nguyệt thực ghê tẩm như mày, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định. Bởi vì kết cấu cùng chủ thành bài ố khẩu thực nhìn nhau. Nếu đoán không sai nói, các ngươi hẳn là có thể nghe thấy nước chạy thanh. Nước bẩn chạy tới con sông vị trí. thành trấn đều có bài ố khẩu Bất quá chảy ra đều là nước trong. Nghe đồn ở bài ố khẩu là vì câu cá thánh địa. Diệp hang gật đầu, xem ra này cái gọi là quỷ cửa hàng là dấu ở linh hồn chi hà hạ một tòa vong linh đặc sắc thành thị. Các ngươi không xuống dưới sao. Hảo đi. Hứa khai nhìn trư chư, chư hiệp liếc mắt một cái, trư chư, chư hiệp có điểm khiếp đảm, hai người dắt tay nhạy xuống. Trước mặt tối sầm, nhưng lại không phải phi thường hắc. Hứa khai rơi xuống một cái trồng đầy tử vong trung tang trong hoa viên. Tử vong trung tăng nụ hoa phát ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang, mà chư chư hiệp liền tại bên người. Hứa khai chụp ảnh chụp phát đến đội ngũ nửa đường, linh hồn chi hà là lưu động, ta tin tưởng chúng ta khoảng cách không xa. Diệp hăng nói, ta tương đối hoài nghi chúng ta ở thành thị nhất phía dưới một tầng. Tiểu tâm hành sự A. Phát hiện tăng thi công chúa. Hứa khai nói một câu, rõ ràng cảm giác được chư chư hiệp ở phát run. Chỉ thấy một cái công chúa trang điểm tăng thi đang ở hai cái cung nữ trang điểm tăng thi cùng đi hạ xuất hiện ở hoa viên nơi xa. Ba người Khập khiêng đang ở cấp tử vong trung tâm tới nước. Ở như vậy ánh sáng hạ, hơn nữa một cái lôi thủng một cái lỗ thủng trên mặt động, Hứa Khai nhìn cũng có vài phần kinh hãi. Giống như là Trung Quốc quỷ phiến, này muốn một cái quỷ liền tính, nếu cái này quỷ mặc vào tân nương tử trang phục, cái trương khăn trùng đầu, kia không khi muốn khủng bố gấp 10 lần. Diệp Hàng Kinh đội Ngũ nói, nhiệm vụ này rất quá dị. Chúng ta tìm được cầu thang đi lên, hai cái tang thi liền ở cầu thang thượng. Thế nhưng xem đều không xem chúng ta liếc mắt một cái. Phải không? Hứa khai cẩn thận đi đến Tăng Thi công chúa trước mặt, tay ở nàng trước mặt múa may một chút, rồi sau đó dùng pháp trượng chọc chọc Tăng Thi công chúa thân thể, quả nhiên một chút phản ứng cũng không có. Này không khí càng thêm quỷ dị. Này đó Tăng Thi đã chết. Chư chư hiệp hỏi sau lập tức nói, Tăng Thi vốn dĩ chính là chết, bất quá, ta nhớ rõ Tăng Thi không phải như vậy đi. Đi. Hứa khai tiến vào cung điện, cung điện nội có rất nhiều màu xanh lục đèn. Tầm mắt tương đương không tồi, nhưng có điểm thảm màu xanh lủ. Một cái quốc vương trang phục tăng thi ngồi ở vương tòa thượng. Mấy cái thị nữ tăng thi bưng mâm, bốn mắt vô thần đi tới đi lui. Ở cung điện hạ, còn có một ít tăng thi học giả đang ngồi ở cái bàn biên đọc sách, còn có tang thi vệ binh. Thoạt nhìn cùng bình thường vương cung cũng không có khác nhau, khác nhau chỉ ở chỗ này đó vốn là người đổ vật toàn bộ từ tang thi thay thế. Chư chư hiệp biên đi theo hứa khai bước chân đi, biên hỏi một cái giàu có chết học vấn đề người nào đó à? Nếu Tăng Thi đột nhiên vây quanh chúng ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Chuyên tống, hạ bấy dập, biên chiến biên lui. Chư chư hiệp lệ dòng chạy đi, quả nhiên là như thế này. Chư chư hiệp hỏi, ngươi đem một người nữ sinh lưu tại tang Thi đàn trùng, ngươi tâm lý không áp lực sao? Ngươi sợ hãi đúng không? Hứa khai ha hạ cười, hảo, ta bổi ngươi. Ai muốn ngươi bồi Ha hả Hứa khai đi đến quốc vương trước mặt, thọc thọc quốc vương không có phản ứng. Rồi sau đó tay nhẹ nhàng vói qua cầm quốc vương trong tay quyền trượng. Chư chư hiệp kinh, người muốn cướp bóc. Đừng trách ta không có nói tình ngươi, công chúa trên tay chính là có điều thật xinh đẹp dây xích. Hứa khai chịu vài cái không có động tĩnh dứt khoát một chân đạp lên quốc vương thân thể thượng, rốt cục là đem quyền trượng bắt được tay. Hứa khai kinh hỉ nói, vong linh quyền trượng, binh lính hoặc là dân binh tử vong, sẽ bị chuyển hóa vì ngang nhau chờ chất vong linh binh lính. Lãnh địa nội sở hữu vong linh hội viên lực công kích bay lên 20 Không thể nào. Chư chư hiệp khó có thể tin xem quân trượng, có như vậy tiện nghi sự. Đang xem chuẩn sau, lập tức chạy ra cung điện đến hoa viên tìm công chúa nói chuyện phím đi. Ở châu báo trước mặt, hết thể tăng thi đều là bút bê vải Diệp Hằng nói, tử thành A. Toàn bộ là không có bất luận cái gì ý thức tăng thi. Từ dưới thủy đạo ra tới là cư dân khu, đây là một cái tăng thi thế giới, trên đường tất cả đều là tăng thi ở du tẩu. Cho dù đụng phải người chơi, Cũng một chút phản ứng cũng không có nơi nơi du đãng Tổng thể thoạt nhìn, làm người sờn tóc gáy. Hứa khai nói, ta tử tang thi quốc vương kia cầm vong linh quyền trượng. Không thể nào. Này cũng đúng. Ba người kinh ngạc, tiểu thuốc nổ là hành động phái, lập tức đến bên người quán ba, rồi sau đó bắt hai bình dương rượu ra tới lắc lưu nói, thật sự không cần tiền. Đại gia cùng nhau bắt đầu suy tư cái nào địa phương có cái gì tương đối đáng giá. Vương cung đương nhiên là thủ vị, nhưng đã bị người nào đó cướp sạch, liền không cần vọng tưởng Tiếp theo chính là quý tộc, quý tộc không có thực tốt trang bị, nhưng là bọn họ trang bị bán cửa hàng thực đăng, giá, danh nhân dùng quá đồ vật là không giống nhau. Tê Bạch Thạch Họa Tôm Đại Sư, hắn dùng quá đồ vật cùng con tôm dùng quá đồ vật hoàn toàn là hai cái cấp bậc Người trước bán 100 triệu, người sau bán ra tân đồ vật còn phải bị đánh giảm 30%. Tiếp theo chính là chiến sĩ cùng Pháp Sư Học Viện, thứ này tương đối không ổn định. Vận khí tốt người khả năng từ tang thi trên người lục soát ra mấy trường quyển trục ra tới. Vận khí không hảo cái gì đều không có. Nhạc Nguyệt đội trưởng hạ lệnh, đại gia từng người cấp đoạn, tiểu tâm đề phòng. Hứa Khai dạo qua một vòng, Chư Chư Hiệp còn ở rất cẩn thận đi ngoài liên. Hứa Khai cầm lấy học giả trước mặt thư, nguyên lai học giả đang ở viết vong linh đế quốc kỷ niên. Hứa Khai có điểm nghi hoặc, cần thiết có chứa nhất định xâm lược tính quốc gia mới kêu đế quốc đi. Tùy tay lật vài tờ, đối tang thi hình thành đại khái đều có điều hiểu biết. Nguyên lai vong linh sớm nhất đều không phải là là sinh hoạt ở vong linh trên đại lục. Vì bảo trì phụ năng lượng cùng tránh cho thần linh đối bọn họ bất tử thân thể xử phạt, bọn họ vẫn luôn ở tại Linh hồn chi Hà hạ. Ở Linh hồn chi Hà phía dưới tổng cộng có 4 cái vong linh vương quốc. Phân biệt là Sông Hồng, Cự Lôi, Sương Ngủ đều còn có âm u trong đó lấy âm u vong linh vương quốc nhất cường đại, bọn họ đánh bại mặt khác 3 cái quốc gia, này 3 cái quốc gia quý tộc dựa vào vô sư năng lực, đột phá Linh hồn chi Hà trốn đi đến vong linh đại lục, trong đó bởi vì trốn đi thất bại bị Linh hồn chi Hà cắn nuốt quý tộc vô số kể. Khả năng chính là vong linh đại lục tam đại gia tộc nơi phát ra. Chương 442, đại gia một lên nhảy sông. Chương 442 đại gia cùng nhau tới nhảy sông. Kế tiếp còn nói, bóng ma nền tảng lập quốc tới tương đối nhỏ yếu, có một ngày một vị kêu cắt lâm tư vong linh vụ sư bái phỏng bóng ma quốc vương. Dạy hắn sử dụng linh hồn chi hà lực lượng. Bóng ma quốc binh lính trở nên vô cùng cường đại, dễ dàng quét sạch Tam quốc. Học giả ở trong đó nói chính mình lo lắng. Hắn cho rằng quá mức lực lượng cường đại rất có thể làm cho không thể khống chế lực lượng. Hắn đem chính mình ý tưởng cùng Cung đỉnh Vu sư nói qua, Cung đỉnh Vu sư cảm thấy rất có đạo lý, vì thế cùng Quốc vương nói lên việc này, nhưng Quốc vương mê tín vũ lực, không chỉ có không nghe theo khuyên bảo, còn tính toán tiếp thu Cắt Lâm Tư pháp trận, làm sở hữu vong linh con dân rời đi linh hồn chi hạ, đi trước Liệp Ma đại lục, sưng bá Liệp Ma. Học giả cuối cùng viết đến, ta phát hiện chính mình càng ngày càng vô pháp tự hỏi Xem ta bên người người tựa hồ cũng là như thế này. Ta thậm chí sinh ra cúng bái vong linh vu sư xúc động. Này rất nguy hiểm, cuối cùng lý trí nói cho ta, ta đang ở bị khống chế. Nhưng ta vô pháp làm cái gì, bởi vì ta ở sâu trong nội tâm thân thiết khát vọng cắt lâm tư trở thành chủ nhân của ta, ta nguyện ý vì chủ nhân phụng hiến hết thảy Hứa khai nói, dựa theo bên này theo như lời, nơi này hẳn là về một cái kêu cắt lâm tư vong linh vu sư trưởng quảng. Không nghe nói. Đại gia đối người này hoàn toàn không biết gì cả. Diệp hang đối cái gì tiền tài trang bị đều thực đạm nhiên, đang ở thành thị trung đi bộ. Mà lúc này chợ thượng tăng thi đột nhiên đình chỉ đi lại, toàn bộ chuyển hướng về phía cửa thành vị trí, rồi sau đó cửa thành chậm rãi mở ra. Diệp Hàng cấp dục ngợi tránh nẹ nói, không tốt, có cái gì vào được. Ngần đầu vừa thấy, hơn 10 chỉ cốt long đang ở ngoài thành xoay quanh. Thật lớn trận trượng. Diệp hang xuống ngựa học các tăng thi đôi tay buông túi đầu, một đội vong linh quân đội khai vào thành trấn Ở vong linh quân đội mặt sau, là một vị cưới xe ngựa vong linh vu sư. Vị này vong linh vu sư màu xám áo tràng che mặt, tay cầm một cây cổ xưa phát trượng. Ở xe ngựa mặt sau vẫn là quân đội. Ở bọn họ trên không, cốt long đang ở xoay quanh, hoặc là dừng ở phụ cận cảnh giới. Hứa khai hỏi, đội trưởng, ngươi nhiệm vụ thượng là nói như thế nào? Phá hủy quỷ cửa hàng. Hứa khai nói, ta tìm được cung đỉnh vu sư lưu lại bản thảo, hắn nhắc tới quỷ cửa hàng. Cái này cung đình Vu sư hứa khai thế, nhưng còn nhận thức chính là cấp chính mình để lại phó bản nhiệm vụ cái kia Song Tư. Ở học giả nhắc nhở hạ, Song Tư đối cắt Lâm Tư bối cảnh làm điều tra. Phát hiện hắn là một cái ở quỷ cửa hàng mà vong linh pháp thuật dân gian nghiên cứu tổ chức đầu nụ. Quỷ trong cửa hàng tiến hành nghiên cứu trọng điểm chính là lợi dụng linh hồn chi hà lực lượng, bởi vì bọn họ cho rằng linh hồn chi hà là sinh sôi không thôi nguyên lực lượng. Song Tư đang chuẩn bị đem điều tra báo cáo cũng chính là bản thảo truyện giao cấp quốc vương lại không nghĩ rằng bị cắt Lâm Tư dẫn dắt thủ hạ công kích. Song Tư bắt tay bản thảo giao cho chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ, chính mình tự lực đối kháng cắt Lâm Tư nanh bớt. Nhưng không biết Song Tư như thế nào chạy ra linh hồn chi hạ, cũng không biết vì cái gì bản thảo không có giao cho quốc vương trên tay. Nhạc Nguyệt nghe Song Bi Thống nói, mẫu thân A, đây là ám sát mổ dạn tỉ nhiệm vụ A. Hứa Khai nói, trên cơ bản không có khác nhau. Đều là chủng tộc đại vai ác, duy nhất bất đồng chính là mổ dạn tỉ sẽ chủ động tiến công Mà Cắt Lâm Tư tắc vẫn luôn ngốc tại linh hồn chi hà phía dưới. Cửa cung mở ra, 10 tên vong linh chiến sĩ hộ vệ Cát Lâm Tư đi vào vườn cùng. Cắt Lâm Tư đột nhiên nhảy dựng lên, truyền tống tới rồi Quốc Vương bên người, rồi sau đó xem Quốc Vương trên tay dông tuyết, lập tức phát ra một tiếng bén nhọn chu lên. Hứa Khai cùng Chư Chư Hiệp ở lầu hai công chúa phòng cửa sổ xem phô trương. Hứa Khai vội ngồi sổm thân sắt đem mồ hôi lạnh nói, "Này nha ít nhất bốn chuyện." Nói gian, một đoàn màu xanh lục khí thể từ cửa sổ vọt vào phòng. Màu xanh lục khí thể chuyển biến vì một cái bộ xương khô nhìn Hứa Khai, rồi sau đó mở ra miệng rộng, một ngụm cắn qua đi. Hứa Khai nhanh chóng quyết định, tường đá dâng lên ngăn cách cửa sổ. Lôi kéo Chư Chư Hiệp liền chạy, rồi sau đó cản lại Chư Chư Hiệp phần eo, từ phía sau cửa sổ trực tiếp nhảy đến trong hoa viên. Liên như vậy vài giây thời gian, tường đá bị đột phá, màu xanh lục bộ xương khô kéo dài quá thân thể truy kích Hứa Khai. Chư Chư Hiệp một dịu ném qua đi. Màu xanh lục khí thể đi huyết tam thành. Rồi sau đó phát ra thê lương gầm rú. Giống lên một tiếng sau, Diệp Hàng chờ toàn bộ ở vào trạng thái chiến đấu. Diệp Hàng tả hữu vừa thấy lư sơn thác nước hãn, tăng thi toàn sống. Lời này có lỗi trong lời nói, nhưng hiện tại liền không có lỗi trong lời nói. Chỉ thấy sở hữu tăng thi trong mắt tinh quang trật lõe, triệu bộ xương khô gầm rú vị trí chen chúc mà đi. Nay còn không có xong, cung điện vị trí lại bay ra ba đạo màu xanh lục khí thể, hóa thân vì ba cái mang đuôi giải bộ xương khô. Diệp Hàng, tiểu thuốc nổ Nhạc Nguyệt, mỗi người một đạo. Bộ xương khô bay đến Diệp Hàng trước mặt hét lớn một tiếng, Diệp Hàng phụ cận tăng Thi lập tức chỉnh tề xoay người qua, âm trầm xem Diệp Hàng. Chiến tranh giẫm đạp. Diệp Hàng khống chế ám ảnh đánh sâu vào mà đi, dọc theo đường đi đâm bay hơn 10 chỉ tăng Thi. Mở ra điên thứ một đường lại đánh sâu vào, bị này chạy ra khỏi chợ, tới rồi pháp sư doanh địa phụ cận. Nhạc Nguyệt đang ở quý tộc lâu đài lầu hai xem bên ngoài tình huống, một cái bộ xương khô vọt tới trước mặt, đem Nhạc Nguyệt dọa một giật mình một mũi tên bay ra, thế nhưng bắn rất bộ xương khô bốn thành sinh mệnh. Bộ xương khô hét lớn một tiếng, Nhạc Nguyệt một mũi tên mũi tên liền đi ra ngoài, trong miệng hô, làm người tê ở. Tam Tiên Tiêu diệt bộ xương khô, nguyên bản vọt tới lâu đài hạ tăng thi, đột nhiên hai mắt vô thần một lần nữa bắt đầu du dãng. Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, đánh bộ xương khô. Diệp Hang nói, "Đội trưởng, nếu có hai điều cốt long ở truy ngươi, ngươi còn có rảnh đánh bộ xương khô sao?" Diệp Hang khống chế ngựa ở bên đường cái bàn nhất dẫm, nhảy lên góc nhà. Hai chỉ cốt long ở không chung theo đuổi không bỏ, diệp hàng lướt qua đường phố tới rồi đối diện nóc nhà, rồi sau đó ám ảnh tại chỗ nhảy dựng, nhân mã tạp phá nóc nhà rơi xuống nhà ở nội. lương đạo long tức phun cái không. So sánh với dưới, tiểu thuốc nổ là an toàn nhất, nàng lựa chọn cũng là lâu đài, nàng trị liệu thuật, chúc phúc thuật làm tang thi không dám tiếp cận. Liên truy kích nàng bộ xương khô bị nàng sống sở sở trị chết. Tình huống như thế nào? Một cái vong linh người chơi sở cầm xem linh hồn chi hà. Linh hồn chi hà một sửa nguyên bản yên lặng, bắt đầu quay cùng lên. Một đạo quận sóng từ không thành có, một cái toàn hoa không thể hiểu được xuất hiện. Ngẫu nhiên còn có một đạo vọt lên 3 mét cao của nước. Không biết. Đồng đội người lồn chiến sĩ cũng buồn bực, đàn đi. Linh hồn chi hà kỳ quan hấp dẫn vô số người chơi chú ý linh hồn chi hà buồn không tính nổi danh. Ở liệp ma thế giới các loại hiếm lạ cổ quái đều có. Tỷ như mỗi thác nước cũng không nổi danh, nhưng một khi khô cạn, liền sẽ lập tức nổi danh Nổi danh bản thân không ở với đại gia thích thưởng thức khô cạn thác nước, mà là đại gia sẽ phát ra vì cái gì khô cạn nghi vấn. Linh hồn chi hạ chính là tình huống như vậy. Đặc biệt là loạn thế nhân những người này lôi kéo bạn tốt, đến. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đại bộ phận ở bên trong, còn có cái gì hảo do dự, tay chân chậm, An cơm thừa Vì thế các hiệp hội lập tức rút về đi làm gì làm gì nhân thủ, toàn bộ đi đến linh hồn chi hạ. Liên tính là nơi rừng chân cũng có thể ngày mai lại xây dựng, nhưng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn b Đến trong bụng chỗ tốt, là không có khả năng làm cho bọn họ lại nổ ra. Gián tiếp tới nói, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn thanh danh nghiêm trọng quá yêu nhiều phán đoán. Loạn thế nhân chỉnh đốn nhân mã tin tức hứa khai, xoay ca, ở linh hồn chi giữa sông chuyển cái gì đâu. Hứa khai cùng chư chư hiệp chính tranh nẽ ở một gian thủ công phường nội, truy tung bộ xương khô đã bị bọn họ tiêu diệt. Thăng thì tạm thời từ bỏ truy kích bọn họ. Đổi chi vong linh quân đội bắt đầu bốn phía động tác. Bất quá! vong Linh vu Sư ở thành thị nội trên không dâng lên một mảnh lục vân, sở hữu tăng thi đều không hề mê mang, nơi nơi dù đã tìm kiếm người sống. Chỉ là chỉ số thông minh tương đối thấp, cũng không sẽ chủ động đi làm siêu tầm sự. Hứa khai khởi tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình cùng chư chư hiệp đi lên, rồi sau đó hai người bỏ tới rồi trên xà nhà. Nay phong ở kết cấu là cốt chế, chất lượng tương đương không tồi. Hứa khai nhìn thoáng qua tin tức sau hồi, cái gì kêu linh hồn chi giữa sông? Người biểu hiện địa điểm A Loạn thế nhân hỏi. Ấn. Hứa khai xem bản đồ, quả nhiên biểu hiện chính là linh hồn chi hạ. Hứa khai kênh đội ngũ nói, chúng ta là ở linh hồn chi giữa sông, cũng không phải ở linh hồn chi hạ hạ. Diệp hắng hỏi, biết điểm này có cái gì ý nghĩa sao? Vậy thuyết minh hứa khai hãn, sắc thật, linh hồn chi giữa sông cùng linh hồn chi hạ hạ không có gì ý nghĩa. Loạn thế nhân lúc chạy tới trở, một đoạn này nước sông đã hoàn toàn biến thành màu xanh lục. Màu xanh lục thủy quay cuồng không ngừng. Loạn thế nhân nhìn xem thiên tế hành tinh, đại đầu hủ, hắc thương hỏi, hạ, hạ. Ba người gật đầu. Loạn thế nhân cắn răng một cái dẫn rắc đệ nhất đội nhân mãi nhảy xuống. Nay nhảy dựng đi xuống vừa vặn rừng ở tang thi đàn trung. Loạn thế nhân đổ mồ hôi, nani, cái gì? Không thể nào. Đại đầu hủ kinh hãi, phía chân trời, ngươi nhiều như vậy huynh đệ vây quanh ta, ta sợ quá. Khai trận. Loạn thế nhân không chút do dự mở ra lục mang tinh trận, ta sát ra một cái lộ. Các ngươi nhanh lên quan sát địa hình. Nhảy. Sợi thấy loạn thế nhân nhảy xuống đi, sau lại hắn căn bản là không nghiên cứu, trực tiếp cùng chiến đội nhảy vào linh hồn chi hà sóng gió nhất mãnh liệt khúc sông trung. Này hai đội ngũ vừa tiến vào, linh hồn chi hà phụ cận xem náo nhiệt người chơi liền thấy sóng to gió lớn. Này khí thế không thể so tiền triệu muốn được. Thậm chí chỉnh mặt thủy cùng nhau vọt tới gần 10 mét cao. Dạ nguyệt chi hoa tới, hạ. Một đội người cũng đi xuống. Phu cận xem náo nhiệt vừa thấy tình huống này, nguyên bản cảm thấy thực lực không được, không nghĩ mạo hiểm. Hiện tại toàn bộ bắt đầu nhảy sông. Từng đám người chơi tới rồi, từng đám nhảy xuống. Âm U chi thành người chơi nhân số đột nhiên bạo tăng đến 1.000 nhiều danh. Lúc này liền trái lại đuổi dết tăng thi, hơn nữa cùng vong linh quân đội giao chiến ở bên nhau. Mọi người đến bây giờ còn không thể hiểu được, nơi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Từ vong tinh vân ở cốt long bên người nổ mạnh, cốt long kêu rên một tiếng hóa thành bạch quang. Hứa khai đối một con cốt long dùng hàng long, đem này đánh rơi ở người chơi chen trúc trên đường phố. Cốt long tạp chết bốn người, rồi sau đó bị toàn người chơi bao vây tiêu diệt. Đã từng tiếu ngạo liệt ma cốt long bởi vì pháp phòng cùng vật phòng đều tương đối nhỏ yếu, đã chậm dại biến thành người chơi chiến lợi phẩm. Một cái trên tường thành kỵ cung hô to, vong linh đại quân. Vượt qua 500 danh vong linh đang ở chạy băng băng mà đến. Rốt cuộc là làm gì? hắn bên người một người chơi phát điên. Xuống dưới hơn 10 phút. Chính là sát sát sát, căn bản không biết vì sao mà sát. Nhưng này không thể ngăn cản hắn lửa dối càng nhiều người xuống dưới. Hắn ở diễn đàn chung trả lời, bảo khổ A, mau tới A, tới chậm liền không có. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn cầm 166 trang, loạn thế nhân nhân thủ một bộ, sợi một người cầm tam bộ. Như chính là như vậy bị thổi. Kế tiếp có thể dùng vô số tới hình dung, một cái âm ú thành thuận tiện biến thành Bắc Kinh cùng Thượng Hải thành thị dân cư mật độ. 500 vong linh tiếp viện quân bị người chơi như lang tựa hổ tiêu ti Nhưng tiêu diệt sau người chơi đều là trượng nhị hòa thượng bắt không được đầu, vì cái gì tiêu diệt bọn họ đâu. Có chỗ tốt gì sao? Lúc này rốt cuộc có tương đối đúng trọng tâm thanh âm xuất hiện, vương cung coi ột, còn có vong linh bảo khố. Vì thế các người chơi đều chiều vương cung tệ đi. Nhưng vương cung chiến đấu là phi thường huyết tinh, cắt lệ từ một người độc chiến một đám người chơi, dơ tay chính là đại quy mô sát thương vũ khí. Trang bị thiếu chút nữa trực tiếp dây, trang bị hảo điểm cũng chống đỡ bất quá đệ Không trung lục vân bắt đầu trời mưa, hạ chính là vong linh vũ. Từng con vong linh rơi xuống thành thị trung. Một cái người chơi đột nhiên kích động hô to, tàng bảo đồ, ta soát đến tàng bảo đồ. Phu cận người chơi sôi nổi xuống lại qua đi, quả nhiên là một chương linh hồn chi hà tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ nhất thức hai trang, đệ nhất trang vẽ linh hồn chi hà, ở mỗi điểm thượng đánh xoa. Rồi sau đó là nhất nhất phiến mộ, mặt trên cũng có cái xoa. Ý tứ thực sáng tỏ, ngươi muốn tìm kiếm đến này khúc sông linh hồn chi hồ Sau đó nhảy xuống đi tới mổ, lại tìm được hồng xoa. Này tin tức truyền lưu thực mau, có hình có chân tướng, không ít người chơi tốt nhất nhảy một ngụm. 5 phút đồng hồ sau, đệ nhị trương tàng bảo đồ lại bị phong ra, đối phương nhắn lại, xoát kẻ báo thủ ra. Hứa khai đám người nhìn tin tức phát điên, có lầm hay không à, mấy người bọn họ nhóm đầu tiên xung dưới, đánh chết làm công, cái gì tàng bảo đồ đều không có. Hơn nữa hiện tại tuy rằng hạ vong linh vũ, nhưng là liền người chơi nhảy xuống tốc độ mà nói. Căn bản là là người chơi đoạc quái. Hứa khai nói, đội trưởng, như thế nào xong việc? Chịt! Từ từ. Nhạc Nguyệt nói, ta tìm được điểm đồ vật, ta thân ở lâu đài quý tộc ghi lại nhật ký mặt trên nói hắn đã từng làm khách nhân, đi qua quỷ cửa hàng. Quỷ cửa hàng hẳn là không phải cắt lâm tư mới đúng, quỷ cửa hàng hẳn là một chỗ. Hứa khai hỏi, có ghi đi như thế nào sao? Ở âm u thành đông phương cách đó không xa một mảnh mộ chung. Nhạc Nguyệt nói, đông ngoài cửa tập hợp. Người quá nhiều lớn nhất phiền tói là diệp hàng đám người hao phí thật lớn sức lực mới thốt ra tới. Hứa khai liền tương đối nhẹ nhàng, hắn có trôi nổi cùng truyền tống. Từ đông môn trên tường thành nhìn lại, âm u thành liền giống bị nấu khai trao trăng giống nhau, nơi nơi là tiếng kê tiếng hoan hô, chửi má nó no thanh. Chính mình một cái nhiệm vụ thế nhưng tạo thành lớn như vậy hôn loạn, nhạc nguyệt cười khổ. Bất quá nhạc nguyệt sẽ không thượng diễn đàn bác bỏ tin đồn. Bởi vì liền tính là nói thật, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng Đặc biệt là thật sự có tàng bảo đồ ra tới sau, ngươi ra tiếng bác bỏ tin đồn, nhân ra ngược lại sẽ hoài nghi ngươi bụng dạ khó lường Lại nói, chỉ cần không tiến vào vương cung, nơi này là một cái luyện cấp điểm, soát quá điểm vẫn là không tồi, chính là người chơi thật sự quá nhiều điểm. vừa ly khai ám ảnh thành, bắt đầu trở nên im mắng cái này làm cho mấy người đều tương đối khó có thể thích ứng Không chung chỉ có một vòng trăng rằm. Mấy người đi ở hai bên là màu đen rừng cây tiểu đạo trung. Mơ hồ có thể thấy mặt đông có sáng lên điểm. Lúc này một cái đen tuyển đồ vật từ bên trái rừng cây nhào hướng người chơi. Diệp hang phản ứng thực mau, một thương chọn ở kia đồ vật thượng. Kia đồ vật rơi xuống đất, đại gia mới thấy rõ ràng là một con con rơi. Bất quá này con rơi nhưng không đơn giản, thân thể hắn một mét tả hữu, là người bộ dáng một miệng vị trí máu tươi hạ tích. Hứa khai ra điều tra quyển trục sau nói, vong linh quỷ hút máu. Nhạc nguyên xác kích, con rơi đem cánh hợp lại bảo hộ chính mình. Một mũi tên ban quá, một đạo khói nhẹ bốc lên, quỷ hút máu con rơi đã không biết đi đâu. Chỉ để lại một kiện áo choảng. Hứa khai nhặt lên nói, thế thân áo choảng, đã hư hao. chương 443, thẳng đảo Hoàng Long. Xem ra này lộ có điểm không dễ đi. Tuy rằng vong linh tộc đại gia không phải không có đối phó quá, cái gì ưu linh, quỷ hút máu đều khi dễ nương tay. Nhưng là linh hồn chi hạ vong linh là vong linh hình thức ban đầu, cụ bị liệt ma đại lục vong linh sợ không cụ bị đặc điểm. Hơn nữa, liệp ma hoàn cảnh vốn là dưới ánh mặt trời, không thích hợp các vong linh sinh tồn cùng phát huy sức chiến đấu. Tới rồi linh hồn chi hà liền không giống nhau, các loại cổ quái vong linh liên tục xuất hiện. Vong linh cự bỏ cánh cứng triệu hoán mấy chục chỉ tiểu bỏ cánh cứng trong bóng đêm nhanh chóng đi tới công kích người chơi. Đối mặt như vậy tiểu nhân vật thể, hơn nữa ánh sáng tối tăm, các người chơi thực có hại. Tiểu thuốc nổ phát huy uy lực, trị liệu gì đó một ném một cái chuẩn, tiểu bỏ cánh cứng tan tác. Cự bọ cánh cứng cũng bị tiêu diệt. Ghét nhất không phải động vật, mà là thực vật. Trung bộ chính là Chư Chư Hiệp, nàng một chân đạp lên trên mặt đất đàng thượng, chân bị đàng một bó lôi kéo liền đi, nhanh chóng chiều khu rừng đèn kéo tốn. Hứa Khai ra chuyển tống đuổi tới dây đằng phía trước, ngã xuống chúc phúc, cứu lại Chư Chư Hiệp. Nhưng Hứa Khai lại bị một cây hấp thụ bó trụ, liên tục rút ra sinh mệnh cùng pháp lực. Hứa Khai thấy nảy thụ trên dưới, phúc vô số khô quắc thi thể. Diệp Hàng điều tra, kỳ danh vì phệ người thụ. Thuận tay một cái chúc phúc cứu Hứa Khai trừ bảo vệ người thủ ngoại, còn có âm hồn thụ, này thụ sẽ phát ra hắc khí, biến thành tay véo người chơi cổ, liên tục hút đi sinh mệnh. May mắn mấy người đều rất cường hãn, ở mấy chỉ quỷ hút máu qué nhiều hạ, như cũ bảo trì không tổn hao gì đi tới. Năm người tiêu phí nửa giờ, mới đi ra không đến 1 km rừng cây tiểu đạo. Ra rừng cây tiểu đạo chính là một mảnh diện tích phi thường đại mồ, mặt trên mộ bia san sát. Một tòa phát ra màu xanh lục quang mang giản dị trấn nhỏ liền ở mộ trung ương. Này chấn nhỏ có điểm tượng hứa khai quá 5 sao tam chuyển nhiệm vụ chấn nhỏ. Chỉ có hơn 10 tòa kiến trúc, kiến trúc thành một loạt, kiến trúc trước mặt là một cái chỉnh tề đường phố. Ở đầu đường thượng có khối thẻ bài, quang mang chính là này thẻ bài phát ra, mặt trên chỉ có hai chữ, quỷ cửa hàng.